Mảnh này mênh mông lâm hải, sương mù tràn ngập, ảnh hưởng nghiêm trọng tầm mắt của người. Quân Thiên ngự vật thần hồn không ngừng tìm tòi tứ phía bát hoang, để phòng ngừa Kim Gia binh mã hướng về bản thân vây kín. Làm sao bây giờ? Ta hiện tại bây giờ nên làm gì? Quân Thiên sắc mặt âm tình bất định, cho dù hắn có độn thiên phủ có thể hoành độ hư không, chỉ là khóa chặt hắn thần bí cao nhân, nhất định có thể lại một lần nữa định vị đến bản thân vị trí. Mặc dù tìm cái địa phương tiến nhập chập miên kỳ là lựa chọn tốt nhất, nhưng là làm như vậy quá nguy hiểm, không phải vạn bất đắc gì không làm được. Quân Thiên sắc mặt khó coi, suy tính không cao hơn một ngày đuổi bắt hắn binh mã tuyệt đối sẽ tăng vọt một mạng lớn. Ông. Đột nhiên, Quân Thiên thể nội viên ngồi trên ngân sắc thực vật, nhẹ nhàng lay động bắt đầu, lộ ra đặc thù ba động, hắn tựa hồ tại bị thứ gì hấp dẫn. Quân Thiên kinh dị, hắn ngay tại tiếp tục ngự không phi hành, là cách xa nguyên bản vị trí, thực vật trong nháy mắt bình tĩnh. Có vấn đề. Quân Thiên quả quyết quay đầu trở về, quả thật thần bí thực vật lại một lần nữa truyền ra đặc thù tâm tình chậm chờn, tựa hồ phiến khu vực này có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn. Quân Thiên cấp tốc lấy thần hồn tìm đòi, nhưng mà không có phát hiện mê vụ núi rừng có cái gì chỗ kỳ lạ. Cho dù Quân Thiên đem thần hồn kích phát đến cực hạn trạng thái, vẫn không có tìm tòi đến có cái gì trô không đúng, ngược lại ngân sắc thực vật thì là ngo ngoe muốn đậu. Khó nói ẩn nút bảo vật gì, bất quá ta không có thời gian, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Quân Thiên không có lựa chọn ở lâu, vận hành Đạp Thiên Bộ đẳng không thời khắc, đột nhiên cảm ứng được dị dạng ba động. Trấn Nguyên động Thiên bí địa. Quân Thiên lập tức xuống ở trên mặt đất, thần sắc kinh hỉ, thời gian ngắn liên tiếp khôi phục trấn vực kiếm, cùng trấn vực quyền, tam đại bí thuật tại thể nội sẽ lẫn, lộ ra mơ hồ thần thông ba động. Quả thật Dị dạng cảm giác càng phát bấn liệt, nhường tim của hắn đập cũng tại gia tốc, cấp bách muốn triển khai tìm đòi. Chính là ở đây. Quân Thiên thần hồn nóng bỏng sáng lên, thông qua Tam đại bí thuật, hắn thấy rõ đến hoàn toàn mơ hồ không gian, giống như là một mảnh độc lập tiểu thế giới, hắn có thể đi vào. Quân Thiên đại hỉ, nếu như trốn ở khu vực đặc biệt, hoặc là trốn vào hư không trong trận pháp, mặc cho Vũ Ý thanh niên pháp lực ngập trời, quả quyết không cách nào lại một lần khóa chặt hắn bóng dáng. Đông. Quân Thiên xâm nhập mơ hồ thời không bên trong, thân ảnh quỷ dị biến mất tại mê vụ núi rừng bên trong, tựa hồ bước hơi khỏi nhân gian rơi mất. Nguyên bản, quân thiên coi là tìm kiếm đến cái gì bí bào kho, hoặc là chấn nguyên động thiên tàng kinh cất cái gì, nhưng hắn không nghĩ tới xâm nhập rách nát khắp trốn cổ lao trong đạo phủ. Quân thiên kinh ngạc, đây là nơi quái quỷ gì? Cái hang cổ này có thể tính không nhỏ, đủ để dung nạp mấy và người, giống như là cỡ nhỏ động thiên thế giới. Bên trong cỏ dại rậm rạp, bụi gai khắp nơi, âm u đầy tử khí, có viên cổ thê lương cảm giác. Mặc dù tan phá, bất quá quân thiên có kiểu khác cảm xúc, cảm thấy đứng ở thiên khung phía trên, đăng lâm vân tiêu bắt đầu nhìn xuống mặt đất bao la, hắn kinh nghi bất định. Tại sao lại sinh ra loại này cao cao tại thượng tâm tính? Hắn giống như là đi tại trấn Nguyên động thiên phía trên, sinh ra siêu nhân tại thế tâm thái, thân hình cũng trở nên vĩ ngạn bắt đầu, nhìn không thấu, phiêu miểu như tiên. Một đường tiến lên, phát hiện thực vật đối cổ động cuối cùng tương đương cảm thấy hứng thú. Phía dưới này khó nói trôn giấu lấy thứ gì? Quân Thiên kinh dị, bàn chân đạp ở vỡ tan trên bùn đất, phát hiện tầng đất cực kỳ cứng rắn, như là cương thiết, cứng rắn không gì sẽ được. Oan. Quân Thiên tay áo hất lên, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, mãnh lực lật tung mảnh này tầng đất. Cái này Quân Thiên dò xét bị bùn đất che giấu một tầng vàng nóng ánh hạt cát, khỏa khỏa sáng chói óng ánh, như là kim mãn não chiếu sáng rạng rỡ, so bảo thạch còn chói mắt hơn. Hắn nắm lên một nắm cát, nhưng hắn không gì sánh được kinh ngạc là hạt cát vào tay rất nặng nề, từng hạt tựa hồ như ngọn núi, một nắm lớn hợp cùng một chỗ có thể thấy được trọng lượng. Cái này khó nói là chế tác trọng bảo vật liệu. Quân Thiên ngồi xếp bằng xuống, lấy thần hồn chú ý phát hiện hạt cát bên trong tựa hồ ẩn nút tiểu thế giới, áp xúc lấy tinh hoa vật chất, tràn đầy một loại nào đó thần tính ba động, còn có kinh khủng vạn vật ba động đang tỏa ra. Đây là. Quân Tiên đống nhiên nghĩ tới điều gì, bên hai hồi tưởng lại đinh giai lệ đối vi hình động thiên miêu tả, hai con mắt của hắn trong nháy mắt mở to, cái này, đây là trấn nguyên động thiên vi hình động thiên tuyệt thế thánh thủ, nhưng bởi vì năm tháng dài đằng đẵng qua đi, không có chịu được nhật nguyệt tinh hoa tẩy lễ, không có khởi nguyên đài năng lượng quan chú, vi hình động thiên dần dần hướng đi rách nát. Nhưng mà những hạt cắt này khác biệt, hẳn là ngày trước vi hình động thiên rách nát về sau, bên trong vật chất trải qua tuế nguyệt lắng đọng, dần dần tạo thành một mảng lớn hoàng kim hạt cát, chứa năng lượng tinh hoa. Ha ha ha ha, Quân Tiên ngửa đầu cười to, khởi nguyên đại Chấn Nguyên quả thụ chủ động tiên chính là Chấn Nguyên động tiên tam đại tiên chân mà vi hình động tiên tuyệt đối có thể sắp xếp tại đệ tứ. Mặc dù vi hình động tiên năng lượng khô kiệt nhưng là những hạt cắt này ẩn chứa tinh hoa vật chất tương đương không hợp tối thường, phản vứt đầy trời kim sắc tinh hà thần cát lấp lánh quang huy. Giang giác quân thiên đem hạt cắt nhét vào miệng bên trong, bắt đầu nhai nuốt, giòn. Thoạt đầu như cùng ăn một đống đất, rất khó nuốt xuống, bất quá nhai lấy nhai lấy, bên trong chứa tinh hoa vật chất phát ra, kích thích quân thiên nhục thân buộc phát cường quang, toàn thân đi theo xuất hiện kịch liệt xé rách đau nhức, không hề nghi ngờ. Mặc dù không phải mini động thiên đỉnh tịnh thời kỳ năng lượng, nhưng là hạt cắt cất giữ tinh hoa tương đương phi phàm, nhất định có thể trợ hắn hoàn thành thoát thai hoàn cốt. Ung ngũ cung, ngân sắc thực vật nở rộ thanh huy, trồi non khẽ đung đưa, đem rơi vào quân thiên trong bụng năng lượng nuốt lấy một bộ phận. Thần bí thực vật quang mang đại thịnh, tựa hồ một loại nào đó thần thánh thánh dược cái thân, hắn tốc độ phát triển hiện ra nhanh hơn. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Quân thiên tâm thần đại định, tiếp xuống chuẩn bị ở chỗ này bế quan tu hành, đột phá đến thiên nhân cảnh lại rời đi đồng thời quân thiên đem trứng thú vật theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra, ai ngờ hắn bỗng nhiên thức tỉnh, lăn xuống tại hoàng kim trong đất cát, trắng sáng như tuyết vỏ trứng không có vào trong đất cát, hắn vậy mà đem bản thân trôn. ngay sau đó, trứng thú vật điên cuồng hấp thu cát đất ẩn chứa tinh hoa năng lượng, nội bộ hư nhược sinh mạng thể đi theo cường thịnh bắt đầu. ông, trắng như tuyết trứng thú vật, so thế gian bất luận cái gì bạch ngọc đều muốn nóng ánh, tựa hồ một khối cựu thiên bảo ngọc điêu khắc thành bình châu, chạy xuôi mỏng manh dáng lạnh. quân thiên kinh hãi không thôi, tiểu tình tình phun ra nuốt vào lực không gì sánh kịp, một mảnh hạt cắt biến thành sắt giống. Hắn có lăn xuống đến một mảnh khác triển khai cốt đoạn. Cái này cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên? Quả thực là cái thiên văn số lượng. Bốn chân thôn kim thú, mau mau phá xác đi. Quân thiên phát ra tiếng sói chu, tiểu tình tình đã đang dấy rủa, tại nếm thử phá xác. Hắn cố gắng thời gian rất lâu, chăng như tuyết vỏ trứng cuối cùng nứt ra một cái lỗ khe hở. Quân thiên đã không thể chờ đợi, hắn tỏ đầu ra, trứng to mắt hướng về trong cái khe quan sát. Phanh! Trong chốc lát, một đạo dòng khí màu trắng sữa theo khe hở phun ra, quân thiên trực tiếp bị đông cứng tại nguyên chỗ chỉ có một đôi thanh tịnh con mắt còn có thể chuyển động. quân thiên mặt đen lên, khôi phục sinh mệnh lực đánh sơ sắc cực hàn chi khí, mãng liệt liền nói, ngươi cái thôn kiếm thú còn nhớ thủ, giang dắp lại là một cái khe hé ra, quân thiên như là bị lửa thiêu nóng, nhất bính lao cao, hắn kém chút bị đun sôi, khe hở vậy mà phun ra một đạo hắc sắc thần hỏa, quả thực là doan người. đây là cái gì quái thai? cực hàn cùng cực dương, hai đầu đặc thủ khí lưu, tương tự âm dương nhị khí bốc hơi mà ra, bồi hồi ở trên không trung, tựa hồ hình thành âm dương đạo cầu, trình bày âm dương đại đạo là hai đạo khí lưu trở về đến vỏ trứng bên trong, xuyên qua đến nội bộ dựng dục sinh mạng thể bên trong thời khắc, chẳng như tuyết vỏ trứng trong nháy mắt chia năm sảy bảy. Tiếp theo nổ tung. Ngao cùng theo dõi quá trình cuột khởi của mảnh, khoái đảo phong vân, thành tựu mạnh nhất hôn phu. Chương 97, sinh linh thần bí. Toàn bộ vi hình động thiên gào thét lên thần thánh quang mang, giống như ôn tuyền mưa phủn, tiên vụ mông lung, phiêu tán tại giữa thiên địa. Một đầu thần bí tiểu sinh linh, tắm rửa lấy mịt mở mưa phủn, tung bay ở giữa không trung, ẩn ẩn tại bước hơi thông thiên quan huy, tựa hồ muốn xuyên qua thiên cung. Trứng thu vật phá xác. Dị tượng đầy trời, quân thiên tựa hồ đều nghe được tụng kinh âm, thần bí khó lường, có chút không chân thực, giống như là ảo ảnh trong mơ. Quân thiên đã cứng ngắc tại nguyên chỗ, vừa ra đời liền tung bay ở giữa không trung, nắm giữ ngự không năng lực phi hành, đây là thiên nhân cảnh giới. Hắn có chút hoài nghi nhân sinh, đây là cái gì nghịch thiên thánh thú? Xuất sinh chính là thiên nhân, nói ra chỉ sợ không ai có thể tin tưởng. Ngao, tiểu tinh tinh ngẩng lên lông sù cái đầu nhỏ, tiểu thân thể lượn lờ lấy một tầng thần thánh quan huy, hắn toàn thân trắng như tuyết tỏa ánh, chậm rãi mở ra một đôi cổ quái tinh linh mắt to làm sao giống như là một đầu mèo? Quân Thiên lẩm bẩm, Tiểu Tinh Tinh bộ lông trắng như tuyết, lơ lửng trong hư không, thân thể bị quang mang bao phủ lại, nhìn mơ hồ cùng thần bí. Bất quá Quân Thiên cảm thấy giống như là trắng bóng con mèo nhỏ. Tiểu Tinh Tinh thân thể rất nhỏ, chỉ có năm đâm lớn, sinh ra một đôi mắt to màu và lõng, đen lúng liếng đi dạo, nhìn trung quanh, đối hết thảy cũng cảm thấy yêu kỳ. Ngao, Tiểu Tinh Tinh hướng về phía Quân Thiên nghe rằng, dương anh muốn bước, nhìn lại giống là một đầu tiểu lá hổ, vung béo mập móng đốt nhỏ, hắn vậy mà có thể bước đi trong hư không. Quân Thiên hòa đá tại nguyên chỗ. Bước đi trong hư không. Đầu này tiểu quái thú đại khái dẫn đầu người tiên. Quân Thiên bỗng nhiên nô ra đại thủ, muốn bắt lấy tiểu quái thú khoảng cách gần quan sát. Nhưng mà tiểu tình tình tốc độ rất nhanh, càng thêm nhanh nhẹn, có lập tức không còn hình bóng, rất nhanh theo hư không một chỗ khác chui ra ngoài, móng nuốt nhỏ nắm tay, ánh mắt kinh bị nhìn thấy Quân Thiên. Ngoa tảo. Quân Thiên gọi thẳng không có thiên lý, đầu quái thú này vậy mà có thể trong hư không tùy ý xuyên thẳng qua, chỉ bằng vào bực này năng lực thiên phú, đã không gì sánh được người tiên, có lẽ cũng có thể làm cho đại nhân vật hoài nghi nhân sinh. Hắn vô cùng hoài nghi đây là một loại nào đó đáng sợ thánh thú nắm đấm lớn tuyết bạch tiểu thú gật gù đáp ý cưới mây đập gió mắt to chớp thỉnh thoảng liếc xéo quân thiên tựa hồ đối với hắn rất khinh thường người xem thường ta quân thiên mặt đen lên vọt mạnh đi lên vận chuyển đạp thiên bộ tốc độ rất nhanh giơ tay lên nắm lấy tiểu tình tình muốn xem cái rõ ràng hắn dù sao còn rất nhỏ đối với tự thân thiên phú rất khó vận hành tự nhiên nhưng mà quân thiên cảm thấy khiếp sợ sâu sắc chính là tiểu tình tình cơ thể thật đáng sợ như là chân long trong hư không bay bơi vây hắn nắm đấm lớn thân thể bộc phát ra hường hường ánh sáng. Phản phất có cực hạn lực đạo, thật như là chân long tiểu con non, tràn đầy nhất định thần uy. A! Quân Thiên kêu thảm, miệng hổ kém chút bị đánh ngực, xương cốt phát tê dại, cánh tay cũng tại loạn chiến, hắn vậy mà ép không được tiểu Tình Tình, đều muốn một đầu mới ngã xuống đất. Đây là cái gì nghịch tiên sinh linh? Mới vừa phá xác chính là thiên nhân cảnh, thể xác không gì không phá, đặc biệt mũi miệng của nó phun ra hai đoàn khí lưu, một đen một trắng, phát họa ra một trường mơ hồ đại đạo đồ. Ngao! Tiểu Tình Tình dữ dằn, mở miệng phun ra đại đạo đồ, muốn đem Quân Thiên cho trấn áp trừng phạt hắn vì chính mình lấy cái này một cái khó nghe danh tự, không có thiên lý. Quân Thiên trực tiếp buộc phát nhục thân mệnh luân, tốc độ nhanh đón bao táp, tránh đi đại đạo đồ áp chế, đồng thời thứ hắn đổ ập xuống mắng to, ngươi cái tiểu không có lương tâm, không biết là ai cứu sống ngươi sao? Đại đạo đồ tương đương bất phàm, bước hơi tối tâm mở mịt quang huy, chạy xuôi âm dương nhị khí, trở về tiểu Tình Tình thân thể bên trong. Tiểu Tình Tình ngồi xổm trong hư không, giống như là đáng yêu tiểu tinh linh, mắt to màu vàng nóng lấp lóe, túi đầu, nhìn thật giống như ủy khuất ba ba linh miêu. Bất quá hắn một khi phát huy, như là hung tàn tiểu lão hổ nhưng nếu là thật phát của lên lực lớn vô cùng như là chân long tại với đôi tùy ý ngang qua trong hư không như dông trên đất bằng ia ia tiểu tình tình đột nhiên kêu la khoa tay muối chân lấy móng nuốt nhỏ một mặt lo lắng trí tuệ của nó cực kỳ cao la hét đối quân thiên tố nói gì đó khẩn cấp sự tỉnh quân thiên căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì cái này khiến tiểu tình tình cảm xúc rất thấp xuống một mặt ủy khuất mắt to lấp lóe lệ vàng ngồi sồn trong hư không cũng không nói chuyện người đang hỏi cha mẹ của người sao quân thiên đột nhiên ở giữa đặt câu hỏi nhưng hắn người Vô thanh vô tức ngồi dưới đất, bóng lưng cô tịch. Bởi vì nói ra câu nói này xúc động đến nội tâm của hắn chỗ sâu, cũng có chút thương cảm. Hắn cũng không có cha mẹ, hơn chưa từng gặp qua. Đặc biệt ký sự bên trong, tiểu nội thân thể không tốt, người yếu nhiều bệnh, mấy năm mới khôi phục nguyên khí, khả năng xuống giường đi đường. A. Tiểu tình tình đột nhiên xuất hiện tại quân thiên trên đầu, móng đuốt nhỏ nắm chặt tóc của hắn. Ô ô kêu kela, giống như là tại Trấn An lấy quân thiên cái gì? Quân thiên không khỏi bật cười, rõ ràng tại giải quyết tiểu tình tình vấn đề, ngược lại hắn đem bản thân làm cho cực kỳ bi thương. Có lẽ trở lại Hàn Nguyên, có thể biết rõ ràng ngươi nghĩ muốn biết đến đáp án." Quân Thiên đột nhiên xuất hiện lời nói, nhường tiểu Tình Tình như là sủ lông con nhím, hắn liều mạng đong đưa cái đầu nhỏ, không gì sánh được sốt ruột đối Quân Thiên khoa tay múa chân lấy móng nuốt, la hét, thần sắc mơ hồ trở nên sợ hãi. "Tựa hồ cái kia phiến Hàn Nguyên chính là địa vực, không thể đi, tuyệt đối không thể đi." Quân Thiên kinh nghi bất định, hắn gian nan cùng tiểu Tình Tình câu thông, muốn làm rõ ràng chân tướng. Nhưng mà tiểu Tình Tình cũng không biết tại sao không thể đi, chỉ có ở sâu trong nội tâm đều là đặc biệt sợ hãi, cũng tại run lên bẩy. Ngươi đã từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài, lại đi cũng chưa chắc gặp được nguy hiểm gì." Quân Thiên mở miệng, hắn luôn cảm thấy Hàn Uyên ở dưới công trình kiến trúc, có lẽ chính là trấn nguyên động tiên chủ động tiên. Nghe vậy, Tiểu Tình Tình giật mình, tựa hồ cảm thấy Quân Thiên rất có đạo lý, qua nửa ngày hắn mới gật đầu, trong đó tâm sợ hãi dần dần tan đi, vừa chỉ chỉ trên đầu không gian. Quân Thiên hai mắt mở to, có chút chần chờ nói, "Hàn Uyên, ngươi khó nói ngay tại vi hình động tiên phía trên." Tiểu Tình Tình cấp tốc gật đầu, cái này khiến Quân Thiên cảm thấy rung động, thế nhân đau khổ sưu tầm vi hình động tiên cùng chủ động tiên vậy mà gần trong găng tớc. bất quá nghĩ đến Hàn Nguyên bên trong ngủ say nữ tử, Quân Thiên sắc mặt nghiêm túc, một chuyến này không biết là tốt hay xấu. Quân Thiên rất rõ ràng, nữ tử thần bí đi là sinh mệnh khởi nguyên đường, bọn hắn tính toán là người một nhà a. Quân Thiên cảm thấy hẳn là tiến nhập bên trong nhìn một chút, nói không chừng có thể thu hoạch được cái gì kỳ ngộ. không vào hang cọp làm sao bắt được cỏ con. siêu. Đông Nhiên ở giữa, tiểu tình tình trốn vào hư không, qua một hồi lâu mới trở về. hắn một mặt mơ hồ, cái đầu nhỏ nô ra hư không, giống như là cái sâu đại hùng, dò xét Quân Thiên, giống như là đang nói ngươi tại sao không đi? Quân Thiên mặt đen lên, nói hình như hắn có thể trong hư không xuyên thẳng qua. Tiểu Tinh Tinh thấy rõ đến Quân Thiên bối rối, móng nuốt nhỏ chỉ vào hắn, cười ngửa tới ngửa lui, cũng ở trong hư không cuộn cuộn, vô tình chế dế ước. Quân Thiên kèm chút tái mặt, ra vẻ cà giận nói, chính ngươi đi thôi, ta muốn ở chỗ này tu hành. Tiểu Tinh Tinh lập tức sợ hãi, chạy ra hư không, hắn lôi kéo Quân Thiên tay háo, một mặt vô tội, mắt to cũng buốt lên lệ quang, tựa hồ tại khẩn cầu Quân Thiên cùng đi. Quân Thiên đầy bụng im lặng, thật hoài nghi đầu này sinh linh là lão quái vật lại còn có thể giả bộ một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng, đức hạnh, lão đại ta cô mà làm, cùng ngươi đi một chuyến. Quân Thiên chậm ung dung đứng lên, tiếp lấy Tiểu Tình Tình nắm lấy tóc của hắn, có lập tức lôi đến trong hư không. Ngươi lại ra? Quân Thiên con mắt tối đen, tựa hồ trốn vào Hùng Vĩ Hắc cam thế giới bên trong, trong hư không quá lạnh như băng, khí phân cũng vô cùng kiềm chế, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, người ở bên trong ở lâu thật sẽ điên mất. Bất quá Tiểu Tình Tình xe nhẹ đường quen, giống như là ấu tiểu chân long trong hư không lao vụ, thậm chí tốc độ của nó thật nhanh, như là một đạo thiểm điện phá toái hư không. Quân Thiên âm thầm run rẩy, nếu như Tiểu Tình Tình là địch nhân, hắn sợ rằng sẽ bị đánh răng rơi đầy đất, còn tìm không thấy Đông Nam Tây Bắc. Hư không thiên phú, thật sự là kinh thiên địa khóc ủy thần thần thông. Làm sao lại như thế xa xôi? Quân Thiên kinh dị, Hàn Uyên tựa hồ phiêu lưu tại mênh mông sâu trong hư không, theo dần dần lân cận, chỗ sâu tựa hồ có một cái hắc ám lớn vết nước, ẩn ẩn lộ ra kinh khủng uy áp, như là kéo dài bóng tối vô tận vùng đất lạnh. Ngươi điểm nhẹ. Quân Thiên mặt đen lên, bị Tiểu Tình Tình một đường giật lấy tóc, xâm nhập Hàn Uyên bên trong. Cùng theo dõi quá trình quật khởi của mạnh, khoé đạo phong vân thành tựu mạnh nhất Âu Phu chương 98, đối mặt nữ tiên vi hình động thiên phía trên xa xôi hư không cuối cùng băng lánh mà to lớn hàn uy chìm nổi hắn đại khái vô biên chật ních vùng hư không này giống như là chấn thủ ở chân trời hắc ám man thú tràn đầy kinh khủng uy áp không khí nơi này kiềm chế màng ngột ngạt hàn uy mặc dù không có hàn khí phát ra nhưng lại lộ ra lạnh lẽo thấu xương giống như ước vạn mũi đao chạm tại thể xác tinh thần tiểu tình tình động tác lập tức chậm rất nhiều hắn vẫn như cũ cực kỳ sợ hãi do rên giao rác dọc theo con đường này có thể tính khổ con thiên bị dắt lấy tóc kéo lấy đi, lân cận to lớn Hàn Uyên. Dưới tình huống bình thường, Hàn Uyên ở vào phong ấn trạng thái, ngoại nhân căn bản không có khả năng xuống tới, coi như Quân Thiên phục Tô Tam lớn chấn nguyên động thiên truyền thừa bí thuật, cũng không có đủ tự do xuất nhập tư cách. Nhưng mà tiểu Tình Tình rất bất phàm, vừa đi vừa về nhìn quanh, cuối cùng lấy hết dũng khí, phóng ra móng vuốt nhỏ, rắn rén, phóng ra cái thứ hai móng vuốt, cẩn thận từng ly từng tí bước vào Hàn Uyên bên trong. Nhưng Quân Thiên lại bị ngăn cách, hắn kèm chút theo hư không trên rơi xuống, bất quá khẩn yếu con đầu, Quân Thiên bỗng nhiên bộc phát khởi nguyên kinh toàn thân lỗ chân lông phun ra vạn vật ba động, lượn lờ vạn pháp bất dầm qua mang. quả nhiên, quân thiên cũng thuận lợi tiến vào. cái này khiến hắn âm thầm kích động, hẳn là nơi này cũng không phải là chấn nguyên động thiên chủ động thiên, mà là tổ tiên thời đại lưu lại thần bí thời không. cái bất quá, cái suy đoán này quân thiên không thể tin được. tổ tiên thế hệ cách hiện tại quá xa vời, khó mà ngược dòng tìm hiểu trải qua bao nhiêu năm. nếu như tổ tiên thời đại văn minh gián đoạn cùng bắc cực phát sinh hàn xương có quan hệ, cái này không khỏi quá bất khả tư nghị, không có khả năng, không có đạo lý. suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Quân Thiên cảm thấy mình đang miên man suy nghĩ. Xâm nhập Hàn Nguyên bên trong, người đứng ở chỗ này dị thường nhỏ bé, giống như là đứng ở bên mông băng ngát băng xuyên bên trên, sinh mạng thể bất cứ lúc nào cũng sẽ băng phong rơi. Ừm. Quân Thiên kinh dị, viên ngói trên thần bí thực vật rất bất phàm, vãi xuống ánh sáng dịu dịu, ngăn cách đập vào mặt Hàn khí. Nguyên lai một mực là ngươi trợ giúp ta ngăn cách Hàn khí. Chỉ bằng vào cái này nghịch thiên năng lực, Quân Thiên đủ để tại Bắc Cực tất cả lớn sinh mệnh cấm khu xung파, dù sao ngày trước hắn liền chết quáng đại nhân vật Hàn khí cũng có thể ngăn cách bất quá bây giờ ngân sắc thực vật rất nhỏ yếu rất khó thời gian dài ngăn cách hàn khí cái này khiến quân thiên hơn nhận định muốn bồi dưỡng thực vật trưởng thành hàn Nguyên minh công thương khung thâm thúy đi lại tại băng lanh cổ đạo bên trên nơi này quanh quẩn trống trải tiếng bước chân phá vỡ dài dẳng giả kín lặng tiểu tinh tình trốn ở quân thiên trong đầu tóc béo mập móng vuốt nhỏ gỡ ra một đường nhỏ một đôi mắt to màu vàng nóng đang khẩn trương quan sát bên phía hắn tựa hồ đối với nơi này tựa hồ quen thuộc nhưng lại cảm thấy lạ lắm mảnh thế giới này quá lớn rộng lớn vuông ngẩn đến nỗi băng lanh cổ đạo hai bên có dày đặc công trình kiến trúc ngồi tại ưu ám thế giới bên trong, mười điểm thanh lãnh, công trình kiến trúc cực kỳ cổ lão, có cổ điện, có cung quyết, có đạo cung, đặc biệt rất nhiều công trình kiến trúc cũng mục nát sập rách ra, không trọn vẹn không ít, chỉ có số rất ít công trình kiến trúc bảo tồn hoàn chỉnh. Quân Thiên một đường tìm kiếm, ngủ đông tìm tòi, đáng tiếc chưa từng phát hiện bất luận cái gì có giá trị đồ vật, mỗi cái công trình kiến trúc cũng trông giống, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Ngao, tiểu tình tình đột nhiên gầm nhẹ đi ra, móng nuốt nhỏ chỉ hướng cổ đạo chỗ sâu, bởi vì phía trước xuất hiện cầu thang đá bằng bạch ngọc. Một tầng tiếp lấy một tầng, có chút trông không đến cuối cùng, tựa hồ thông hướng thương không chi đỉnh. Tựa hồ tại đang thiên mà đi, quân thiên đi đến thềm đá, mỗi một bước đạp lên cũng cảm nhận được áp lực, như là gánh vác cự sơn mà đi, thân thể cũng tại nhỏ xíu phát run. Ầm ầm. Hắn không thể không phóng thích nhục thân mệnh luân, toàn thân lượn lờ vạn vật ba động, hào quang nóng ánh vờn quanh tại cơ thể, giống như là bất hủ thần vương tại đang lâm thiên cung. Thoạt đầu coi như nhẹ nhõm, nhưng mà đi được càng cao, gặp phải áp bách thì càng kinh thiên động địa, giống như là quần sơn núi lớn đồng loạt đánh vào thân thể bên trên, bình thường tiên nhân cũng rất khó tiếp nhận. Quân Thiên đụng phải cực mạnh nhân ép, thân thể thời khắc đang phát run, nhưng mà hai con mắt của hắn từ đầu đến cuối cổ bà không sợ hãi. Sinh cùng tử tôi luyện cuối cùng kinh lịch quá nhiều, tu hành lộ cùng nhau đi tới, rèn luyện tiến lên, chém giết đấm máu, Quân Thiên hơn không ngừng xé mở sinh mệnh cực hạn gồng sỉu, thể xác sớm đã bị thiên truy bách luyện. Đông đông đông, Quân Thiên hướng về phía trước không ngừng cất bước, mặc dù thân thể đang phát run, nhưng mỗi một bước rơi xuống, bộ pháp đều vô cùng kiên định, cũng quanh quẩn nổ tung thanh âm. Quân Thiên đã không biết đi được bao lâu, thân thể bắt đầu đổ máu, nhưng sinh mệnh lực của hắn vẫn như cũ nồng đậm giống như là vĩnh viễn không mệt mỏi chân lòng, cách đỉnh phong đã rất gần. Nhưng là đi tới đây quân thiên, mỗi một bước rơi xuống, lục thân tại mánh liệt run rẩy, giống như là cổ láo tinh thể hiện tại tích lương thượng, hắn suýt nữa rất xuống, càng ngày càng khó đi. Quân thiên đã cực hạn thôi phục, đầy người mệnh luôn bạo phát, lục thân bước hơi lấy hừng hực liệt hỏa, hắn mỗi một bước vượt qua đi lên, cũng tại cầu thang đá bằng bạch ngọc trên lưu lại huyết sắc dấu chân. Quân thiên đã bị buộc đến cực hạn lý lực, huyết nhục sáng lên, giống như là đổ máu thần chỉ, hắn sắp không chịu nổi. Nhưng tại thời khắc này, quân thiên đột nhiên thấy do đến. Ngục thân tại trong tuyệt cảnh thiêu đốt sinh mệnh, lại còn có bảo tàng có thể lão sâu, kia là ẩn nút tại chỗ sâu nhất ngục thân thần tàng, mơ hồ cũng không rõ rệt. Đây là muốn đánh vỡ cực cảnh sao? Quân Thiên phát ra có tính chấn động lời nói, hắn tại thần tàng cảnh tích lũy đã không gì sánh được doanh người, phổ thông thiên nhân lật bàn tay liền có thể chấn áp lại, nhưng mà hắn còn có thể tiếp tục tăng lên. Trên thực tế, ngục thân bên trong ẩn nút thần tàng, phi thường không chân thật, giống như là hư ảo vật chất, nhưng lại chứa trí cường tiềm năng, một khi móc ra tương đương đánh vỡ truyền thuyết, hướng đi truyền kỳ. ầm ầm. Quân Thiên hướng về phía trước vượt qua một bước dài, áp lực kinh khủng phô thiên cái địa, chấn quân Thiên nhục thân cũng tại ra nước, đơn giản muốn tại cầu thang đá bằng bạch ngọc trên nổ thành huyết quang. Quân Thiên gầm nhẹ, khuôn mặt anh tuấn kiên định, con người lãnh khốc khí người, hắn lại tiếp tục hướng phía trước cất bước, bởi vì tại thịt nát xương tan trong tuyệt cảnh, trí cường tiềm năng tại bắt đầu sôi trào, muốn theo hư ảo hóa thành chân thực. Ta nhất định có thể. Quân Thiên gầm nhẹ, vốn là không tồn tại tiềm năng, nhưng lại bị quân Thiên sống sờ sờ bước đi ra, sắp tại nhục thân bên trong toàn diện triển khai nở rộ, đạt về truyền kỳ. Tiểu Tinh Tinh cực kỳ lo lắng cảm thấy quân thiên trạng thái rất nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ chết ở chỗ này nhưng thiếu niên mặt mũi tràn đầy bất khuất con ngươi thiêu đốt lên đáng sợ đầu trí giống như là một thanh sắt kiếm tại ra khỏi vỏ hắn khát vọng mạnh lên bỏ mặc là kim tiêu kim gia hoàng gia cảnh tử huyên còn có khổng kiệt những người này tương lai đều sẽ uy hiếp được sinh tử của hắn không cố gắng trưởng thành nói gì chấn sát thiên phẩm khởi nguyên giả tới đi quân thiên giống to rối tung sợi tóc loạn vũ giống như là đứng não nghệ thiên địa nhuôn máu chiến thần lại bước ra một bước ầm ầm thiên địa tự hồ nổ tung Giống như là đầy trời lôi điện bổ vào nhục thân bên trên, cực hạn tiêu đốt thể chất lung lay sắp đổ, nhưng thể phách chỗ sâu nhất tiềm năng đang thức tỉnh, sắp chui ra ngoài chống đỡ đầy trời bị áp. Quân Thiên mắt như lãnh điện, không sợ sinh tử, giơ chân lên bàn tay hướng về cuối cùng thạch đại. Nhưng mà hắn cũng tao ngộ đại khủng sợ, cái này thiên địa như là tan vỡ, hết thảy vật chất tựa hồ thật lục nát. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, một khi bàn chân rơi vào trên thềm đá, nhục thân nổ tung, hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái gì cũng sẽ không còn lại. Sinh sinh tử tử, thật thật dạ dạ, hủy diệt bên trong khôi phục, chưa chắc không phải một loại nói Quân Thiên phát ra hét dài một tiếng, con người vẫn như cũ kiên định, đống nhiên đạp ở trên bệ đá, cho dù gặp đáng sợ nhất nghiền ép, hắn vẫn tại ra sức chống lại, thể chất tiềm năng toàn diện thức tỉnh, đáng sợ nhất thần tàng cuối cùng chấn động mà ra. Đây là khó mà trình bày năng lượng, phát ra từ linh hồn run dậy, như là phá vỡ sinh mệnh cực hạ, thu hoạch được một lần hoàn chỉnh tân sinh, liền như là tại thoát thai hoàn cốt. Ông, Quân Thiên đỉnh đầu cũng phun ra ra một cái khí huyết đại long, nối liền trời mây, chật ních không trung, che mất từng khúc không gian, đem thân ảnh của hắn sấn thách tuyệt thế đáng sợ, đáng sợ nhất tiềm năng sống lại hư thưảo hóa hiện thực, quân thiên tu hành đến thế nhân không cách nào tưởng tượng lĩnh vực, đây chính là chuyển kỳ lĩnh vực, trong cổ sử cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép, động một tí có thể bộc phát 12 phần sức chiến đấu, hắn thể chất có thể viên mãn, thân tang toàn diện mở ra, huyết nhục tinh khiết vô ngần, không có bất kỳ cái gì câu thúc, ý niệm thông suốt, giữa lúc giơ tay nhấc chân uy áp hào hùng, giống như là một tôn thiên nhân, đây là cái gì lĩnh vực, quân thiên rung động, rõ ràng không phải thiên nhân, hắn là lại có thiên nhân tư thái, siêu nhiên tại thế, hắn cảm thấy lấy tự thân hiện tại trạng thái. Đối mặt hoàn thành 5 lần thoát thai hoán cốt kim lực, cũng có tới chém giết tư cách. Dù sao Quân Thiên vạn vật nguyên thể tiểu thành, lại thêm hắn tích lũy quá to lớn, hiện tại càng là đứng ở chuyển kỳ trong lĩnh vực, có thể so với thiên nhân hay không? Ken kết. Quân Thiên cả người là huyết, hắn nhấm nuốt hoàng kim hạt cát, rút ra bên trong tinh hoa vật chất, nhục thân thương thế rất nhanh khỏi hẳn, huyết nhục chi khu lốp bốp rung động, rất nhanh khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đồng thời hắn leo lên thiên cung, xâm nhập xương mù tràn ngập trên bệ đá. Phàm Phật đứng ở tinh không chi đỉnh, Cái này cùng trước kia quân thiên theo Hàn Nguyên phía trên hướng phía dưới ngó nhìn tình cảnh hoàn toàn khác biệt. Phiến khu vực này quá mênh mông, mà tại thạch đài khu vực trung tâm, mênh mông nồng đậm sương mù bên trong, đứng sừng sững một tòa cổ lao thạch tháp, thẳng nhập tinh không, khổng lồ không tưởng tượng nổi. Giống như là một tòa to lớn kim tự tháp, toàn thân ám kim, tháp thể bên trên khắc đầy lấy hoa, chim, cá, sâu, nhật nguyệt tinh thần, thái cổ tiên dân, hồng hoang dị thú, bộc lộ ra cổ lao tang tương tức. Thạch tháp nặng nề cùng to lớn, ép tại giữa thiên địa, nếu như khoảng cách gần quan sát, có thị giác trên xung kích cảm giác giống như là tại gặp phải to lớn sinh mệnh tinh thể, thậm chí quân thiên phát hiện phong bế cửa tháp phía trên khắc lục lấy các loại phức tạp khó hiểu ký hiệu, rất khó lý giải rõ ràng. với quân thiên đi qua, hắn phát hiện có thể đẩy ra cửa tháp, nhưng mà cửa tháp quá mức nặng nghề, như là cổ chi thần nhạc đặt ở trước mặt, để cho người ta cảm nhận được ngã tỵ. nga ô, tiểu tình tình đột nhiên bất an kêu lên, hắn giấu ở quân thiên trong đầu tóc, vuông béo mập móng vuốt nhỏ, sợ hai cùng bất an, chỉ hướng thạch đài chỗ sâu. là nàng, quân thiên giật này mình, bên ngông xương ngủ bên trong có một đạo mỹ lệ thân ảnh. Một thân kim sắc giáp trụ, thân thể thức tha, giống như là cổ lao nữ chiến thần đứng ở sương mù bên trong, mông lung, ngay tại nhìn bọn hắn. Cùng theo dõi quá trình quật khởi của mạnh, khoái đảo phong vân, thành tựu mạnh nhất hơn phu. Chương 99, truyền cửa thác. Sương mù tràn ngập trên vảy đá, cảnh tượng mơ hồ không thể gặp, đặc biệt chỗ sâu nhất tụi hồ vòng xoáy đang tiến hành chuyển động, giống như là không thấy đáy Hàn Nguyên hải nhãn. Trắng đoan như tuyết sương mù bên trong, một vị tuyệt đại nữ tiên đứng thẳng, nàng yên tĩnh, vô thanh vô tức, nhưng lại có khí phách khó mà kháng, cự uy nghi, làm cho người run rẩy nàng đứng xương ngủ bên trong, đưa lưng về phía cổ lão vòng xoáy, mặc giáp trụ có chút rách dưới, lộ ra trắng như tuyết như ngọc thạch da thịt, có thể nhìn ra nàng thân thể thướt tha, băng cơ ngọc cốt, bất quá lại có thế nhân khó mà nhìn thẳng vào huy nghiêm. quân thiên tâm thần run dậy, lần thứ nhất thấy được nàng thời khắc, nữ tiên ngủ say tại mình ngông xương ngủ bên trong, phiêu lưu tại đáng sợ vòng xoáy bên trong, nhưng không nghĩ tới nàng đã thức tỉnh. nhìn liếc qua một chút, có thể dính mò đến hiểu điệu thân hình, nhưng lại như uy áp tinh hải nữ chiến tiên, nhường cái này thiên địa đã mất đi hết thể hào quang, ám trầm không gì sánh được, chỉ có nàng phong thái tuyệt thế huy hoàng đại giới làm cho người tiếc hận là tuyệt sắc tiên nhan không thể gặp bị sương mù che đợi chỉ có nhìn thấy như thác nước thanh di thức tha thân thể cổ lao giáp trụ hảo giác là hảo giác quân thiên bỗng nhiên lắc đầu dân nghèo vuốt mắt bởi vì phát hiện sương mù bên trong không còn có cái gì nữa trống rỗng chỉ có đại tuyển qua đang phong thả chuyển động cái gì cũng thấy không rõ thật là hảo giác sao quân thiên phía sau kinh ra mồ hôi lạnh vừa rồi thật là hảo giác sao hắn rõ ràng nhìn thấy thần bí nữ chiến tiên đứng ở phía trước một thân cổ lao hoàng kim giáp trụ ngay tại yên lặng nhìn chăm chú vào chính mình. Quân Thiên cả gan, nếm thử xâm nhập sương mù bên trong, gặp mặt nữ chiến tiên. Nhưng hắn lại phát hiện phía trước tồn tại đáng sợ lực cản, khó mà tới gần khu vực sương mù, cho dù là tiểu tình tình đều không thể lân cận bên trong, tựa hồ tồn tại cường đại phong ấn. Quân Thiên hoài nghi, nơi này thật là chủ động tiên sao? Cùng nhau đi tới, không có một tơ một hào sinh mệnh dấu hiệu, khắp nơi đều lạnh như băng, cực kỳ thanh lãnh cùng cô tịch, giống như là phiêu lưu trong hư không di tích, tràn đầy thần bí cùng đè nén sát thái. Nhưng không biết tại sao, Quân Thiên ngước đầu nhìn lên thâm thúy thiên cùng, nào bắt được vùng đi không được tuyệt vọng cảm xúc. Bồi hồi tại thời không bên trong, kéo dài không tiêu tan. Nơi này đã từng phát sinh qua cái gì? Quân Thiên tâm tình trở nên u mạn, đột nhiên cảm thấy bị bị thương. Coi như tiểu Tình Tình cũng thế, nàng ghé vào Quân Thiên trên đầu, nước mắt lưng tròng, không còn là như vậy hoạt bát đáng yêu, nàng muốn rút lui, bởi vì tựa như nghe được một đoạn quá khứ huyết lệ sử, nhịn không được muốn đi thương cảm, cảm xúc xa xút. Quân Thiên tâm thần run rẩy, luôn cảm thấy nơi này có một loại nào đó vượt qua dòng sông lịch sử cảm xúc tại ảnh hưởng chính mình. Hắn thật giống như đứng ở một mảnh làm người tuyệt vọng thổ địa bên trên. Thể xác tinh thần không chịu được đang run sợ, thậm chí muốn đi trốn tránh, không muốn đi đối mặt. Tiểu Tinh Tinh ý đồ hồi ức cái gì, nhưng là hắn cái gì cũng nghĩ không ra, chỉ là hiểu rõ hắn là theo phiến khu vực này cút ra đây, lại tại vi hình động thiên tinh hoa vật chất bổ dưỡng bên trong, có thể phá xác. Ầm ầm. Nay thời gian, Quân Thiên đè ép cảm xúc trong đáy lòng, trở về thành tháp. Hắn đứng trạng thái mạnh nhất, bạo dũng ra đầy thân lực lượng, chậm chạp thôi động đài quan sát. Thật là quá nặng nề, nếu như không phải hắn leo lên tháp đài, hoàn thành sinh mệnh cực hạn trưởng thành, tu hành đến truyền kỳ lĩnh vực trạng thái, thật không cách nào đẩy ra cửa tháp. Ầm ầm. Theo cửa tháp thời gian dần trôi qua mở ra, thương cổ khí tức đập vào mặt, giống như là phong tồn 5 tháng dài đằng đẵng đường hầm không thời gian, lãng động lấy uy nghiêm đáng sợ, cũng có khí phách ngang qua lịch sử trường không cảm giác tang thương. Có đủ loại tội uy nghiêm, đáng sợ mà cường thịnh, giống như là tàn bi bên trong thần bí quốc gia. Quân Tiên thần sắc trang nghiêm, thân thể lộ ra vàng dục, phảng phất tại triều thánh, một bước tiếp lấy một bước, hướng đi trong tháp đá. Nhưng mà cái này cảnh tượng bên trong nhường hắn kinh hãi, hắn tựa hồ bước vào bên trong chiến trường cổ xưa, bên hai truyền lại mà đến kịch liệt tiếng la hét đều muốn đánh rơi xuống người thần hồn. Không biết nơi này đã từng phát sinh qua cái gì, mặc dù năm tháng dài đằng đẵng đã qua, nhưng chiến trường sát phạt thanh âm lại còn ở nơi này không ngừng bồi hồi. Rống. Tiếng rống to hiển hiện, hiện u ám thạch thấp không gian bên trong, kim quang hướng hực, đâm vào mắt người đều muốn đổ máu, như là kiếm thể đâm vào người ánh mắt bên trên. Quân Thiên cố gắng mở to mắt, phản phất nhìn thấy đầy trời kiếm mang, hoàng kim thu to, đáng sợ dị thường, trong hư không vạch ra ước vạn đáng sợ vết tích. Vấn đề là cái này tuyệt không phải kiếm thay, là lít nha lít nhít lông vũ, âm vang rung động bao trùm tại một đầu kim sắt sinh linh thể sắc bên trên là sinh linh triển khai cánh khổng lồ đơn giản như là tiền kiếm hẻ ra trường không kim xí đại bằng điểu. quân thiên thể sắc tinh thần rung động đây là đáng sợ nhất tiền sử tự thú nhân loại tuyệt thế đại địch một cặp móng cũng có thể xé mở thiên cung động một tí nghiền nát vượt ngoại đại tinh ầm ầm trong chốc lát toàn thân vàng óng ánh kim sắt thần điểu, hình thể che khuất bầu trời hoành kích cổ lao chiến trường thế giới thẳng hướng quân thiên đây là tuyệt sát thủ đoạn quân thiên coi như đáng sợ gấp mười 10, gấp trăm lần cũng căn bản ngăn không được phủ mà đến lực lượng liền xem như kim tiêu cũng sẽ bị trong nháy mắt chém giết, không có chút nào hy vọng sinh tồn. A, quân thiên khó mà tránh né, kinh khủng chim bằng đánh tới, trào nước hư không, lập tức liền sẽ mở bộ ngực của hắn, đem thân thể của hắn sẽ thành hai đoạn, chết bất đắc kỳ tử mà chết. trong chốc lát, tàn khốc tới cực điểm hình ảnh vỡ tan, quân thiên con mắt đỏ thẫm, tóc hai bù sụ, sắp nứt cả tim gan, thật cảm thấy vừa rồi chết mất, bị xé nứt thân thể, kiểu chết không gì sánh được thế thản, không đành lòng nhìn thẳng. nhưng là tâm hắn vững như sơn, cấp tốc phản ứng lại, mới vừa rồi là huyết cảnh cũng không phải là chân chính hình ảnh, nhưng mà ám trầm thạch tháp không gian bên trong, cổ chiến trường lại một lần nữa hiện hiện, chim bằng lại một lần nữa đánh tới, chạy xuôi khủng bố uy áp, hai cánh dưng ra, xoẹt, quân thiên kêu lên một tiếng đau đớn, cổ mắt lạnh, máu tươi trường không, đầu này nghiệt xúc, quân thiên rối tung sợi tóc loạn vũ, huyễn tượng lại một lần nữa nổ tung, nhưng trong mắt của hắn cũng dựng đứng lên, liên tiếp bị chém giết hai lần, hắn hận không thể truy bạo chim đại bảng, giống, tiếng giống cuồn cuộn như cựu thiên thần lôi, quân thiên gặp lần thứ ba huyễn tượng công kích, nhưng thật như cùng ở tại đối mặt tử vong chân chính thân thể của hắn tàn phá, bị đầy trời lông vũ hóa kiếm thai, toàn diện xuyên thủng. Đây là kiểu chết tàn khốc hơn, so hai lần trước còn muốn biến thái, toàn thân bị xuyên thủng, hoàn toàn là thiên đao vạn quả. Đặc biệt kim xi si đại bằng điều khí thế hung ác tại mài nhỏ huyết nhục của hắn. A, lần công kích thứ bốn nhường quân tiên ngửa mặt lên trời gào thét, đầu này chim đại bàng quá mức bá liệt, toàn thân bao trùm rườm rà đạo ngân, hình thể tựa hồ hóa thành kim sắt sao trổi, ầm ầm lập tức từ trên trời giáng xuống, đem quân thiên nghiền thành bánh thịt. Ngươi lại ra, quân thiên chửi ầm lên, lần công kích thứ năm đánh tới, kim bằng liệt thiên. Như là bổ thiên thần đao từ trên trời giáng xuống, đem hắn từ đầu bổ tới gốc chân, máu tươi chảy đồng địa, nhìn thấy mà giật mình. Quân thiên không có lực lượng chống lại, dù sao không phải một cái lĩnh vực, hắn liên tiếp tại kim xí đại bằng điều ép bạo, đơn giản muốn chết đến 999 lần, mỗi một lần tiểu chết cũng hoàn toàn khác biệt. Bát thiên thuật, cổ lão thanh âm dập rờn tại chiến trường thời không, lộ ra vô biên cuồng bá cùng ngạo khí, vệ nghệ thương khung, nhìn xuống mặt đất bao la, ngoảnh to lớn kim bằng dương cánh kích bầu trời, hình thể khổng lồ, bao trùm mười vạn dã non sông, sông lên trời ôm theo kinh thế thiên uy, xé mở thiên khung, giao động ánh niềm bầu trời nhật nguyệt tinh, tạo thành ngày chìm trăng hủy khủng bố cảnh tượng. Bát thiên thuật, cổ lão chiến trường thế giới, nhiều lần dần hiện ra kim bằng hoành kích thiên khung hung ác điên cuồng hình ảnh. Một đạo tiếp lấy một đạo tàn ảnh, nhanh hơn cả chớp giật, so lôi đỉnh còn muốn đáng sợ. Mỗi một kích cũng ôm theo kinh thế hung uy, thật là đáng sợ bí thuật. Đây coi là không tính là thần thông, giống như cũng không tính, càng giống là nhục thân hóa thành thiên bằng chém giết chi pháp. Quân thiên tinh tỏa tại trong đài quan sát hai mắt lấp lóe tuyệt quang, ngóng nhìn đầy trời kim bằng bắc bầu trời chiến đấu vết tích. Quân thiên vừa rồi càng là chết rất nhiều lần. Đối với kim bằng khí thế hung ác đã xuyên vào cốt thủy, đối với hắn thần uy đã đem nắm trong đó thần vận. Không hề nghi ngờ, đây là một môn kinh thiên động địa chém giết chi thuật. Không giống với bí pháp, càng không giống với thần thông. Lấy nục thân chi lực, lên trời xuống đất, phiên giang đảo hải, cuối cùng ôm theo vô biên thần uy, đánh rơi đầy trời nhật nguyệt tinh. Thể thuật, đây tuyệt đối là một môn công phạt lực cực mạnh thể thuật. Quân thiên quá khát vọng đạt được loại bí thuật này. Một khi nắm giữ có thể đem thể chất của hắn ưu thế toàn diện phát huy ra, cho dù đối mặt thiên phẩm khởi nguyên giả cũng có thể tiến hành chống lại. Tại quân tiên tinh thần thức hải bên trong, nhiều lần lấp ló kim bằng hoành kích tư thái, ngàn vạn tư thái, thiên biến văn hóa, hình thành một trường to lớn kim bằng bát thiên đồ. Vô hình, quân tiên thể chất khôi phục đến cực hạn, phía sau ẩn ẩn bảy biện ra thân ảnh khổng lồ phản phất tại thai ngén trí cường sinh linh, khí thế hung ác của quận chính muốn liệt tiên. Quân thiên ngộ tính siêu tuyệt, ngắn ngủi mấy ngày nắm chặt bát thiên thuật có lợi ích, nhưng hắn phát giác lấy tự thân hiện nay đã hạnh rất khó đem Bắc Thiên thuật toàn diện thôi động đi ra. Ngao. Tiểu Tinh Tinh chạy vào, vội vội vàng vàng, nắm đấm lớn tiểu linh tinh, lông sủ, hướng về phía Quân thiên khẩn trường khoa tay múa chân, đồng thời chỉ hướng Dương ngủ chỗ sâu. Nàng lại xuất hiện. Quân thiên cũng lấy làm kinh hãi, thần bí nữ chiến tiên sẽ không phải thật theo ngủ đồng trung truyền tình a. Theo khởi nguyên bên trong đến, tại trong hỗn độn vĩnh tịch. Âm vang ở giữa, phiêu miểu bất định lời nói truyền đến, giống như hoàng lư đại trùng, vang vọng tại Quân Tiên thể xác tinh thần. Vĩnh tịch. Quân Tiên có chút ngây ngô cùng mê mang giống như là sinh mệnh ánh lửa muốn dập tắt, hóa thành hàn nguyên bên trong kiếp trò, tại hắc cám trong trời đông giá rét phiêu linh, sắp qua hóa. Cùng theo dõi quá trình quật khởi của mạnh, khoé đảo phong vân, thành tựu mạnh nhất hô phù. Chương 100, luân suất phát tùy. U ám thạch tháp trong không gian, quân thiên cùng tiểu tình tình run lên bẩy. Bọn hắn thế nào cảm giác muốn chết mất, giống như sinh mệnh lực phải ngủ say, không, sát thực nói muốn vĩnh tịch. Sinh mệnh dập tắt, người chết như đèn diệt, sẽ không còn có hy vọng phục sinh, cái này tuyệt không phải chập miên chi pháp, mà là triệt để tịch diệt pháp môn, lại cũng không về được. Hắc ám là cô độc cũng là rất lạnh, giống như là ác liệt nhất cực hàn, chết ở trong loại hoàn cảnh này, thật cực kỳ tàn khốc. làm sao giống như là chiêu hồn ca khúc. một người một thú, nắm lấy cửa tháp, khẩn trương nô ra một lớn một nhỏ đầu, nhìn về phía xương ngũ chỗ sâu. bọn hắn thật hơi sợ, vẹn vẹn nói ra một câu, ẩn chứa không nói rõ được cũng không tả rõ được cào rượu. như cùng ở tại nôn xuất phát thủy, nhường tính mạng của bọn hắn đều muốn dập tắt ánh lửa. đi cũng đừng trở về, chúng ta lại không muốn đi cùng ngươi. quân thiên xoa xoa mùi hôi lạnh trên trán, tiểu tình tình cu nở dê liều mạng gật đầu, móng vuốt nắm chặt nắm tay giống như là đang nói, đi mau nữ chiến tiên đã biến mất tại sương mù bên trong, giống như là đi trong hỗn độn vĩnh cửu đi, lưu lại một đạo mơ hồ bóng lưng, dáng vẻ thước tha mềm mại, không có tiếp tục trở ra doa người. Nơi này không được phép lưu, phải nhanh lên một chút rời đi. Quân Thiên ngày đêm không ngừng nghiên cứu bác thiên thuật, nắm chắc kim bằng chi thần vận, suy nghĩ tiền sử cự thú hung uy, dù sao muốn hoàn chỉnh diễn dịch ra môn này công kích bí thuật, kim bằng hình thái không thể thiếu. Mấy ngày đi qua, Quân Thiên lại một lần nghe được tiên tử thanh âm truyền đến, giống như bầu trời lại, nhưng lại lộ ra đáng sợ ảo diệu. Tựa hồ đang kêu gọi hắn tiến nhập sương ngủ bên trong vĩnh tịch, như thấy quỷ. Quân Thiên kém chút tái mặt, đang yên đang lành tại sao lại tới, huống hồ sống được thật tốt, sinh mệnh vĩnh tịch làm gì? May mắn, nàng vẹn vẹn đi tới một vòng, lại trở về hướng sương ngủ chỗ sâu. Một ngày này, cửa tháp đột nhiên đóng lại. Quân Thiên kinh dị, hắn nếm thử đẩy ra cửa tháp, nhưng sức lực bú sữa mẹ cũng xuất ra, cũng khó có thể dung chuyển một kia. Bất quá Quân Thiên vận hành Bắc Thiên Thuật, cửa tháp lại nhẹ nhàng lắc lư, cái này khiến hắn thời gian ngắn liên tưởng đến rất nhiều. Toàn này cổ lão thạch tháp hẳn là truyền thừa tháp. Bắc Thiên thuật chỉ là thứ nhất bí pháp, chỉ có đem diễn dịch đi ra mới có thể có đến giai đoạn thứ 2 truyền thừa. Khó có thể tưởng tượng tòa này cổ lão thạch tháp đến cùng là lai lịch gì, chỉ bằng vào Bắc Thiên thuật đã không phải truyền thừa, giai đoạn thứ 2 truyền thừa tất nhiên tuyệt thế đáng sợ. Khó nói cái này thạch tháp là tổ tiên thời đại, bị chấn nguyên động thiên cường giả đạt được rồi. Quân Thiên làm ra suy đoán như vậy, nhưng là thân thể của hắn rất nhanh cứng ngắc ở, cùng tiểu Tình Tình lẫn nhau đối mặt, hai người không hẹn mà cùng làm ra cùng một động tác, vắt chân lên cổ phía nước lại. Theo khởi nguyên bên trong đến, tại trong hỗn độn vững tịch Yếu có thanh âm truyền lại mà đến, tại cái kia Minh Mông sơn ngủ, cổ lão vòng xoáy bên trong, tựa hồ nổi lên tới một cái phong thái tuyệt thế nữ chiến tiên, phát ra tiếng trời, nhưng lại tại đọc chiêu hồn ca khúc, nhường quân thiên kèm chút một đầu lăn xuống thạch đài. Ngao. Tiểu Tình Tình bị hù run dậy. Đi mau. Quân Thiên bạo phát tốc độ nhanh nhất, Tiểu Tình Tình nắm lấy tóc của hắn, trên không trung lượn vũ, mắt to màu vàng óng tràn ngập bất an mãnh liệt, giống như là cái bị hoảng sợ tiểu lão hổ. Bởi vì hắn cảm thấy, nữ chiến tiên tựa hồ đuổi theo tới, muốn bắt lấy bọn hắn đi lập hỗn độn hải nhãn. Vô vụ. Quân thiên ngự không vừa tờ qua, rất nhanh biến mất tại Hàn Nguyên thế giới, rơi vào băng lãnh trong hư không. Hư không to lớn, mênh mông vô ngần. Không có cuối cùng, không có toạ độ, chỉ có vô tận băng lãnh cùng tĩnh mịch, đè nén ngạt thở. Quân thiên toàn thân khó chịu, không nguyện ý ở chỗ này ở lâu. Cho dù là hắn đứng chuyển kỳ lĩnh vực, rất khó ở trong hư không sinh tồn, ở lâu sinh mệnh lực sẽ hao hết. Rất nhanh, bọn hắn trở lại vi hình động thiên. Tiểu tình tình co quắp trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Mặc dù sinh mệnh lực của nó cường đại, nhưng là cu nở dê rất khó thời gian giải hoành độ hư không. Tạch tạch tạch. Ngay sau đó. Hắn bổ nhào vào hoàng kim hạt cắt bên trong, rất nhanh quên đi phiền não, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, ngay lấy từng hạt kim sắc hạt cát, giống như là trô nở ở kho lúa bên trong ăn vụng con chuột nhỏ. Quân Thiên không lại chỉ hoãn thời gian, Hàn Nguyên chuyến đi hơn phân nửa đã tầm 10 ngày trôi qua, nên xuống quan, ngồi xếp bằng, Quân Thiên thần tình nghiêm túc, rõ ràng thoát thai hoán cốt nguy hiểm trùng điệp, đặc biệt sinh mệnh khởi nguyên đường muốn thuế biến sinh mệnh, càng là vô cùng khó khăn. Đặc biệt đứng chuẩn kỳ lĩnh vực Quân Thiên, nhục thân căn cơ không gì sánh kịp, muốn hoán cốt, hoán huyết, thuế bỉ đã càng gian nan hơn. Bất quá tốt tại. Quân Tiên hiện tại không cần là tài nguyên phát sầu. Hắn hé miệng, đột nhiên hút đi từng hạt kim sắc hạt cát, nhấm nuốt xoắn nát, miệng mũi cũng phun ra nồng đậm tới cực điểm sinh mệnh tinh hoa, thân thể như là ngâm tại vạn vật thiên trì bên trong. Dễ chịu. Quân Tiên toàn thân thư thái, ấm áp, như là muốn vũ hóa thành tiên. Hưởng thụ vi hình động tiên tạo hóa vật chất tờ a ile, toàn thân huyết nục cực hạn khôi phục bên trong, dần dần truyền đến đáng sợ xé rách đau nhức. Theo thần tạng đến tiên nhân, tương đương với phàm nhân cử biến, cửa thứ nhất là gian nan nhất. Giống như cờ ở thời gian dài rằng giặc khả năng vượt qua hoàn tất. Quân Thiên có thế cảm ngộ đến, toàn thân mỗi một tấc cơ thể cũng tại cực trí trung triển khai thuế biến, nhưng là cái này cần thời gian, cần đại lượng tinh hoa năng lượng khả năng hoàn thành tái tạo. Cho dù là có hoàng kim hạt cắt lắng động vạn vật tinh hoa, Quân Thiên thuế biến cu nở z chưa nói tới quá nhanh, hắn toàn thân thiêu đốt hoàng kim liệt hỏa, giống như là ngồi tại thần lô bên trong bị nung khô, huyết nhục đỏ bừng như là nung đỏ thiết, tại từ từ rung động. Tiểu Tinh tình che lấy cái mũi, nằm tại kim sắc cắt đất bên trên, cái bụng ăn tròn vo, xoay người cũng tương đối khó khăn. Hắn nghi ngờ thấy Quân Thiên, một mặt ghét bỏ. Bởi vì nghe được gây mũi mùi khét lẹn. ngược lại tiểu Tình Tình thân thể không ngừng sáng lên, hắn tựa hồ không cần thoát thai hoán cốt, bổ sung năng lượng, liền có thể không ngừng lớn thân thể, hình thể đã cao lớn hơn một chút. Đau quá. Quân Thiên đã thời gian rất lâu không có đau thấu tim gan cảm giác, giống như là từng trôi băng lánh mũi đau, chống đỡ tại cơ thể bên trên, cắt da lành da, đào ra bên trong xương cốt. Đây quả thực là cha tấn. Dù sao càng mạnh thể chất, thoát thai hoán cốt thì càng khó khăn, gánh chịu phong hiểm càng lớn. Trên thực tế, cái này chẳng phải là tại xác minh một câu, sinh mệnh khởi nguyên đường quá khó đi kém sa mệnh luôn khởi nguyên đường nhẹ nhõm tự tại, quân thiên ngũ tạng lục phủ cũng tại rung động, huyết dịch khắp người dần dần sôi trào lên, hắn cơ thể đã bắt đầu cháy đen, thật như là đốt nước khoai lang, đau hắn nhè răng nghiết miệng. Phúc. Tiểu tình tình một cái lăn lông lốc đứng lên, nâng cao tròn trịa bụng nhỏ, đống nhiên phun ra một cái hàn băng tức, muốn làm dịu quân thiên nóng hôi hổi thân thể. Chớ quấy rối, quân thiên gian nan mở miệng, thoát thai hoán quốc ung hiểm và phần, lại sinh mệnh khởi nguyên đường, cờ nở sinh mệnh tự chủ hoàn thành, đồng thời tự chủ thích ứng mới phù hợp sinh mệnh khởi nguyên chi đạo. Ngoại bộ cái nhiễu chỉ có thể nhường sinh mệnh khởi nguyên đường hướng đi điểm quang, từ đó sinh ra không cần thiết nguy hiểm. tiểu tình tình ủy khuất ba ba, cu nở dê không biết đã làm sai điều gì, nhưng nó vẫn là một mặt lo lắng nhìn qua quân thiên. huyết, hắn thấy được rất nhiều máu, quân thiên toàn thân đỏ thắm, lỗ chân lông không ngừng phun ra hủy hệ tơ di cờ hờ, cái này khiến tiểu tình tình thét lên, đứng ngồi không yên, rất muốn phun ra thể nội sinh mệnh bản nguyên tức, là quân thiên chữa thương. ta tại hóa huyết, đừng lo lắng. quân thiên trầm thấp lời nói truyền đến, toàn thân hủy hệ di cờ hờ tại bài tiết, đương nhiên đây là phế huyết, bảo lưu lại tinh hoa vật chất lãng động tại bên trong thân thể, đồng thời hắn điên cùng nhấm nuốt hạt cát, rút ra vạn vật tinh hoa, kích thích hủy hệ tơ di cở hờ tinh hoa nở rộ thần huy, không ngừng tiến hành tạo huyết. Hắn đã cảm nhận được huyết dịch sinh ra, tràn đầy hào hùng sinh mệnh tức. Cùng lúc trước huyết dịch hoàn toàn khác biệt, giống như là sinh mệnh đại dương mênh mông đang chảy xuôi, thể nội cũng truyền lại ra biển động âm thanh. Tiểu tinh tinh giật này mình, quân thiên thể nội cũng truyền lại xuất thần âm, vang lên ầm ầm, khắp nơi cũng tại vang mình, giống như bích hải tại sóng cả mênh liệt, hình thành một bức đáng sợ dị tượng. Quân thiên nhục thân cháy đen, nhưng sinh cơ phá lệ tràn đầy. Hắn nhẹ cảm thấy rõ đến, thủy hệ tơ di cờ hờ cuộn cuộn như giang hải, hóa thành sinh mệnh chi nguyên, cũng như Hà Lưu chạy xuôi tại tàn phá thổ nhưỡng bên trên tiến hành tưới. Quân tiên đống nhiên sinh ra hảo giác, lục thân giống như khô héo thổ nhưỡng, thủy hệ tơ di cờ hờ hóa thành đầy trời mưa xuân, không ngừng tới cùng bổ dưỡng, muốn một lần nữa giao phó đại địa sinh cơ bừng bừng. Nguyên Lai, like, đây chính là sinh mệnh khởi nguyên chi đạo. Lục thân tàn phá, nhưng là quân thiên dáng vẻ trang nghiêm, khí chất thần thánh không gì sánh được. Hắn giống như là xếp bằng ngồi dưới đất vượt bên trong lão tăng, trên mặt anh tuấn mang theo cười, vô hỉ vô bi. Hắn tương tự nhập đạo, tâm linh triệt để lắng động tại nục thân bên trong, tìm tòi sinh mệnh khởi nguyên ảo diệu, bắt đầu hoàn thành một trận trọng đại thối biến. Ngao. Tiểu Tinh Tinh vây quanh Quân Thiên đi dạo, cố gắng kêu gọi, nhưng lại không chiếm được đáp lại. Hắn cực kỳ lo lắng, cuối cùng dựng thẳng lỗ tai, nghe được quân thiên mạch đập đang nhẹ nhót, cái này khiến hắn yên tâm lại. Tiểu Tinh Tinh nhìn xung quanh, tựa hồ cực kỳ thẹn thùng. Cuối cùng hắn ngồi xổm trong góc, nắm chặt nắm tay nhỏ, tìm nén đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vúng lập tức kéo một đoàn hoàng kim liệu. Hắn cúi đầu nhìn nhìn, một mặt thẹn thùng, đồng thời cấp tốc đạp móng vuốt, lấy bùn đất che dấu lại gión rén đi vào hoàng kim trong đất cát, nằm xuống nằm nga y hò hò. Nhưng là hắn bỗng nhiên một cơ linh, một cái lăn lông lốc đứng lên, nhìn qua nhục thân vỡ tan của thiên, rất là lo lắng vì hắn hộ đạo. Sa sa sa. Vi hình động thiên bên ngoài, kim linh cùng kim ngọc ngạo ngễ mà lập, thân thể mềm mại tại xương mù mai bên trong như ẩn như hiện, tuyết cơ lấp lóe sáng bóng trong suốt, xinh đẹp động lòng người. Thời gian dần trôi qua, phương xa truyền đến tiếng bước chân, cầm đầu là kim thanh, hắn thần mục như điện, toàn thân chạy xuôi từng trận kinh khủng uy áp, cách long tượng cảnh đã đến gần vô hạn. Mặt khác. Sau lưng của hắn tới mấy vị long tượng cảnh cao thủ, đều là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, sức chiến đấu không gì sánh được cường đại. Thế nào? Kim Thanh thu được khẩn cấp đưa tin chạy đến, nhưng là hắn quan sát phiến khu vực này, tựa hồ không có có cái gì không đúng sức lực. Kim Linh cùng Kim Ngọc tâm ý tương thông, đang lùng bắt quân tiên trên đường, ngoài ý muốn phát hiện phiến khu vực này có chút khác biệt, đều là cho nàng nhóm phi thường cảm giác khác thường. Kim Thanh, để ngươi tới là muốn cho ngươi thông chi Kim Tiêu Ca Ca, chúng ta cảm thấy phiến khu vực này có lẽ tồn tại không thể nào bị khố. Chương 101: Thoát thai hoàn cốt Quân Thiên xếp bằng ở vi hình động thiên chỗ sâu, toàn thân một mảnh đỏ tươi, cơ thể đã vỡ tan, nhìn thảm liệt không gì sánh được, thời gian rất lâu cũng không có dấu hiệu của sự sống phát ra, nhục thân tương tự chết héo, sinh mệnh dấu hiệu hoàn toàn không có, không thể không nói như thế thuế biến vạn phần tăng khốc, một cái sơ xảy rất khó tỉnh nữa tới. Nhưng mà Quân Thiên tư tự như hải, thần niệm phiêu lưu tại khô héo nhục thân bên trong, tìm tòi vỡ tan thân thể, thể ngộ sinh mệnh tái tạo quá trình, hắn nắm được sinh mệnh tiến hóa nguyên điểm. Cái gì là khởi nguyên? Quân Thiên hiểu ra, liệt thiên mà đi, không ngừng đánh vỡ sinh mệnh cực hạn công xiềng. Theo nhỏ yếu bên trong cuộc thời, chịu đựng thiên nhiên phải lễ, một bước tiếp lấy một bước đánh vỡ sinh mệnh gồng cụm siết xích, khả năng hướng đi đỉnh phong. Nhưng là sinh mệnh là nhỏ bé, yếu đất không chịu nổi, phàm là không chịu nổi thiên nhiên khảo nghiệm, liền sẽ biến thành một nắm cát vàng, theo gió phiêu tán. Giờ khắc này, Quân Thiên nghiêm túc nghiên cứu khởi nguyên kinh, toàn diện biết rõ ràng phàm nhân cựu biến tiến trình. Hắn trong thoáng chốc cho rằng, sinh mệnh trưởng thành đường vừa mới bắt đầu. Nói cách khác, ta hiện tại mới tính được là trên khởi nguyên giả. Quân Thiên đã rình mò đến sinh mệnh khởi nguyên con đường, thấy được nhục thân so như thổ nhũng. Không ngừng chịu đựng huyết dịch mưa xuống tới, dần dần tản mát ra bảng bạc sinh cơ. Quân Thiên tân sinh sinh mệnh đang thong thả khôi phục, tràn đầy cường đại tiềm năng, muốn xé rách phàm thể, hóa thành một vị thiên nhân. Quân Thiên đã nuốt lấy số lớn kim sắc hạt cát, vỡ tan thể xác bên trong chứa vạn vật tinh hoa, chui vào từng khối cốt cách bên trong, thẩm thấu đến ngũ tạng lục phủ bên trong. Sinh mệnh tân sinh là chậm rãi, tựa hồ trở lại mâu thân thai bên trong một lần nữa thai nén, tái tạo gân cốt huyết nhục, khả năng dựng dục ra một cái môi ta. Ông. Trong bụng, ngân sắc thực vật dáng dấp yếu điệu, hắn đã cao lớn hơn không ít, chỉnh thể óng ánh sáng lạ. Theo nguyên bản sợi tóc lớn, sắp thành dài đến hải nhi ngón đuôi lớn. Thực vật thông linh, tựa hồ có trí khôn, cảm nhận được quân thiên kinh lịch, hắn tản mát ra đặc biệt sinh mệnh ba động, giống như là tại trình bày dục hỏa trùng sinh ảo diệu. Thảo muội khô héo lại phun thịnh, đây là một loại đáng sợ áo nghĩa, tại hủy diệt bên trong khôi phục đạo pháp, tập kích quân thiên tâm linh. Quân thiên dáng vẻ trang nghiêm, giống như là thấy được cũ ta tại rách dưới, tại khô héo, tại tàn lụi, nhưng là bảo lưu lại sinh mệnh tinh hoa. Giang giáp, quân thiên toàn thân cốt cách cũng nứt ra, ngũ tạng lục phủ đi theo toàn diện sụp ra nhưng là trong này lại chấn động dị thường đáng sợ sinh mệnh lực cường đại tuyệt luân đơn giản ẩn chứa trí cường trưởng thành tiềm chất không hề nghi ngờ đây là mới ta tại thai nén bên trong sinh ra quân thiên không ngừng lấy thể nội cất giữ vạn vật tinh hoa cũ ta còn soát lại sinh mệnh lực bổ dưỡng mới ta không ngừng trưởng thành từ đó ra tốc thay biến phai ngay tại là quân thiên hộ pháp tiểu tinh linh bỗng nhiên tung bay trong hư không hắn nghi thần nghi quỷ nháy lên mắt to màu và nóng phát hiện có sinh linh tại hướng về vi hình động thiên tiếp cận nhưng mà người bên ngoài tựa hồ thử rất nhiều lần nhưng là đều khó mà xâm nhập vi hình động thiên bên trong Trên thực tế, Kim Linh nàng nhóm cũng phi thường kinh ngạc, bởi vì mấy vị tuổi trẻ long thượng tu sĩ xuất thủ, cũng không từng thuận lợi xâm nhập ẩn tàng trong tiểu thế giới. Kim Thanh ca ca, trong này sẽ không phải ẩn nút vi hình động tiên a? Kim Ngọc nghĩ tới điều gì, phát ra có tính chấn động lời nói. Kim Thanh hai mắt mở to, vi hình động tiên bọn hắn đã tìm kiếm thời gian rất lâu, từ đầu đến cuối định vị không đến tọa độ, chỉ bất quá phiến khu vực này nhìn bình thường, thật có dấu vi hình động tiên. Cảnh Tử Huyên cũng lấy làm kinh hãi, nếu như có thể tìm tới vi hình động tiên, như vậy thì có thể định vị đến chấn nguyên động thiên chủ đạo tiên. Đây là kinh khủng bậc nào tạo hóa? Thế nhân nghĩ cũng không dám nghĩ tưởng, dù sao liên quan đến toàn bộ động thiên phúc địa thuộc về vấn đề. Bỏ Mặc có khả năng hay không tính, vẫn là để Kim Tiêu cà cà tới đi. Cảnh Tử Huyên mở miệng, trêu đến Vũ Ý thanh niên không nhanh, nhưng cũng rõ ràng Kim Tiêu sự đáng sợ, không dám tùy tiện phản bác. Nghe vậy, Kim Thanh sắc mặt âm trầm, Kim Tiêu thần hồn trọng thương, bản thể cũng không từng may mắn thoát khỏi, hiện tại hắn ngay tại bí phủ bên trong lấy các loại kỳ dược dưỡng thương, thời gian ngắn chắc chắn sẽ không xuất quan. Thậm chí khởi nguyên đại trì biến, đã náo đảo sốn sao, Kim Tiêu rất mất thể diện. Đây cũng là toàn bộ kim gia vô cùng độc nhã. Nếu không phải Kim Tiêu là Kim Dương Động Thiên Thánh tử, lại là thiên phẩm khởi nguyên giả, quân bộ tuyệt sẽ không thiện, khẳng định sẽ trừng trị Kim Tiêu. Các ngươi tránh hết ra, để cho ta tới thử một lần thử một lần. Kim Thanh đáy mắt lanh quang bắn ra bốn phía, tinh khí thần trong nháy mắt đáng sợ không gì sánh được, thân thể chạy xuôi mơ hồ thiên uy, lóe ra Tam trọng thiên giai bí thuật quan trạch, rung động lòng người. Cái gì? Tam đại thiên giai bí thuật? Vũ Y thanh niên đều thất kinh, mặc dù hắn đến từ Huyền môn động tiên, không thiếu thiên giai bí thuật, nhưng mà hắn biết muốn tu thành Tam đại thiên giai bí thuật là bực nào gian nan. Dù sao Kim Thanh mới bao nhiêu lớn? Bất quá 18-19 tuổi thiếu niên, như thế tiềm năng cùng thiên phú, tương lai tất nhiên là lòng tượng bảng trên kinh thế nhân tiền. Một môn song hùng a. Vũ Y thanh niên ở trong lòng cảm thán, Kim Tiêu cùng Kim Thanh tương lai quả khởi, song song hướng đi đạo ra linh thai lĩnh vực, đủ để cho Kim Gia Huy hoàng không gì sánh được. Kim Thanh uy thế ngập trời, hắn tại cực hạn bộ phát quá trình bên trong, phía sau cũng phát họa ra hừng hực bí thuật quang trạch, phản phất hoàn toàn mơ hồ thăm uyên đệ xuống. Tam đại bí thuật bị hắn toàn bộ thôi động bắt đầu, tựa hồ hóa thành đáng sợ thần nhấn dẫn xuất ẩn tàng vi hình động tiên. Lấy Tam đại bí thuật mới có thể mở ra, nơi này rất có thể chính là vi hình động tiên. Kim Thanh ngửa đầu cười to, cái này thật là là lúc tới vận chuyển. Bởi vì thông qua vi hình động tiên, bọn hắn rất nhanh liền có thể định vị đến chủ động tiên, thu hoạch đến không hết đại tạo hóa, cũng chưa chừng có thể tại chủ động tiên bên trong đạt được mặt khác hai môn tiên giai bí thuật. Nắm giữ hoàn chỉnh chấn tiến ấn, liền có thể luyện hóa chủ động tiên, như vậy mảnh thế giới này liền triệt để thuộc về Kim gia, quân bộ coi như cái gì? Trên thực tế, quân bộ lấy thập đại động tiên, các lộ quân phiệt thành lập mã thành nhưng là phía sau màn chân chính người cầm quyền vẫn là thập đại động thiên thánh địa ta không nghĩ tới quân thiên vẫn là cái phúc tình vậy mà để chúng ta thuận thuận lợi lợi đào ra vi hình động thiên nói đến chúng ta thật phải thật tốt cảm tạ hắn cảnh tử huyên cười đến run rẩy cả người treo đến người chúng quanh sắc mặt trầm xuống quân thiên tung tích không rõ hắn sẽ không phải trốn ở vi hình động thiên bên trong a sẽ không tam đại bí thuật mới có thể mở ra vi hình động thiên kim thanh cười lạnh quân thiên vẹn vẹn nắm giữ chấn vực quyền cùng chấn vực kiếm đến nỗi đạm tiên bộ độc này sớm đã bị đồ diệt không còn. Đạp thiên bộ thuận lý thành chương trở thành kim gia chân tộc bí thuật, ngoại nhân căn bản không có khả năng tiếp xúc đến. Ha ha, ta ngược lại thật ra cực kỳ hy vọng hắn ở bên trong, như thế chẳng phải là càng nhanh thành toàn tộc ta. Kim Thanh cười lạnh một tiếng, hắn nửa chân đạp đến vào vi hình động thiên bên trong, chỉ bất quá Kim Ngọc bọn hắn vẫn như cũ khó mà xông vào. Các ngươi chờ ta ở bên ngoài, nhớ lấy không cần đem bất cứ tin tức gì truyền đi, ta đi một chút sẽ trở lại. Kim Thanh sắc mặt nghiêm túc, gia tộc xuất hiện nội gian, hơn dám can đảm đánh lén Kim Tiêu hiện nay đam tia nguyên lão mặc dù bị kim tiêu bí mật giam giữ nhưng kim gia cao tầng đã không an toàn không diệt trừ u át tính chuyện gì đều muốn nghiêm ngặt giữ bí mật đông kim thanh xâm nhập vi hình động thiên bên trong một thân màu thiên thanh chiến rác đem thân ảnh của hắn sấn thắc thần võ bất phàm phảng phất đi lại tại rách nát cổ động thánh kiệt. hắn là cao quý chuẩn thiên phẩm khởi nguyên giả lại là kim dương động thiên hoạch tâm đệ tử đặc biệt còn hoàn thành 8 lần thoát thai hóa cốt tương lai tất nhiên là huy chấn đông thần châu kinh thế kỳ tài rách nát kim thanh sắc mặt khó coi mảnh này động thiên tĩnh mịch nặng nề căn bản không có bất luận cái gì sinh mệnh ba động. Ừm. Hắn tâm thần khẽ run, bởi vì tại động phủ chỗ sâu, vậy mà ngồi xếp bằng một vị nhục thân vỡ tan cái bóng, chỉ bất quá Kim Thanh chưa từng nào bắt được hắn có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Kim Thanh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy vị này hẳn là vạn cổ tiền chấn nguyên động thiên kỳ tài, tọa hóa tại vi hình động thiên bên trong. Mặc dù nơi này rất nát, nhưng chủ động thiên cách nơi này khẳng định không xa xôi, chỉ cần có thể thuận lợi đất thủ, tộc ta thời đại huy hoàng muốn tới. Kim Thanh đi lại nhẹ nhàng, từng bước một tiến về phía trước đi đến, rất nhanh phát hiện không hợp lý dơ tay lên lật tung một mảnh bùn đất, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua một đống hoàng kim vật chất. đây là cái gì dị bảo? Kim thanh đem hoàng kim vật chất nâng ở lòng bàn tay, nghe được một cỗ dị hương, tựa như là một khối kim sắc thủy tinh, mềm mềm, nhìn có chút bất phàm. hắn bóp ra bộ phận vật chất, đặt ở miệng bên trong, chậm rãi phảm vị. Kim thanh lông mày đột nhiên nhíu một cái, làm sao có cỗ mùi tanh hôi vị? Na O, tiểu tình tình mau tức chết rồi, tránh trong hư không đều giận đến phát run, giống như tư mật chi vật bị ăn vụng, không gì sánh được phất lướt, quai hàm cũng nâng lên cực kỳ cao. người nào? Kim Thanh lánh mâu quét về phía hư không, dí mò đến một cái nắm đấm lớn tiểu sinh linh. Tiểu Tinh Tinh giật nảy mình, vốn định muốn trốn xa hư không, nhưng lại không yên lòng Côn Thiên, lập tức liền giữ dần vùng béo mập bóng nút, hướng về phía Kim Thanh Thị uy. Vậy mà có thể tùy ý chạm trong hư không, khó nói là chấn nguyên động tiên dựng dục ra thần thánh dị thú hay sao? Kim Thanh ánh mắt trở nên nồng nhiệt, giống như là thấy được tuyệt thế bảo tàng, nếu như có thể hàng phục Tiểu Tinh Tinh, tất nhiên có thể trở thành hắn tương lai hoành hành thiên hạ toại kỵ. Tiểu Tinh Tinh bị ánh mắt của hắn cho kinh trụ, bởi vì trước mặt thiếu niên vô cùng cường đại giống như là một đầu đáng sợ giao như là ở nút. ầm ầm. Trong chốc lát, Kim Thanh đại thủ nhô ra, mở rộng đến trong hư không, nguồn trấn áp tiểu Tình Tình. Phúc. Tiểu Tình Tình hé miệng, áp dương nhị khí phun trào mà ra, diễn dịch phát hỏa hóa thành mơ hồ đại đạo độ, chống đỡ Kim Thanh đại thủ. Cái gì? Người là sinh linh gì? Kim Thanh quá sợ hãi, miệng mũi phun ra khí lưu bốc hơi đại đạo ba động, loại này thể hiện không gì sánh được phi phàm. Trên đời ai cũng rõ ràng, không phải đại nhân vật khó mà ngộ đạo, nhưng mà trước mặt tiểu sinh linh, chỉ là một vị thiên nhân thôi. Kim Thanh phỏng đoán tiểu tình tình rất có thể là thiên sinh trời nuôi đạo thai, thuộc về không gì sánh được địch Thiên Thánh Linh. Kim Thanh cung hỉ, cảm thấy đây là thượng thiên ban cho hắn lễ vật, cực phẩm toại kỵ, không khỏi cười to lên. Trấn áp. Kim Thanh toàn thân thần quang đại thịnh, hất lên màu thiên thanh chiến giáp lấp lóe đạo ngân. Trọng bảo tại vi hình động thiên không bị hạn chế, có thể thỏa thích khôi phục thần uy. ầm ầm. Trong chốc lát, chiến giáp thoát ly kim thanh thân thể, hóa thành một trường che kín đạo ngân khủng bố nói cầu, áp chế vùng hư không này, đồng thời đem tiểu tình tình theo trong hư không rung động mà rơi xuống. A. Tiểu Tinh Tinh mặt mũi tràn đầy thống khổ, hắn mới bao nhiêu lớn, vẫn chưa tới một tháng tiểu con non, bây giờ bị Trọng Bảo chấn thân thể phát run, ho ra kim sắc huyết dịch, nện ở trên bùn đất. Cùng theo dõi quá trình quật khởi của mạnh, khoái đảo phong vân, thành yêu mạnh nhất hôn phu. Chương 102, Chiến lược của bạo. Tiểu Tinh Tinh trong vũng máu dây dưa, hắn đặc biệt kiên cường, đứng lên muốn chạy trốn, nhưng mà Trọng Bảo là kinh khủng bực nào, đạo đô sáng chói ngập trời, đan dệt ra vạn trọng đạo ngân, bộc lộ ra đáng sợ tới cực điểm thần uy, cũng có thể đánh nứt toàn bộ vi hình động tiên. Với Tiểu Tinh Tinh rụi ra móng vuốt nhỏ. Hắn rơ ép xuống đạo đổ, nhưng mà hắn quá nhỏ, còn không bằng đứa bé lớn. Hiện tại hắn gặp phải lại là trọng bảo, trực tiếp bị hung hăng bị chấn áp trên mặt đất, lông sùi thân thể đang chảy máu, mắt to màu vàng nóng ám đạm vô quang, sắp chết đi. Thần phục ta, kim thanh thần sắc lanh khốc, bàn chân dẫm ở tiểu tình tình béo ngập móng nuốt nhỏ, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống. Hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm, tựa hồ tại chấn áp một đầu xuất sinh, tùy ý làm bậy. Tiểu tình tình móng nuốt suýt nữa vỡ nát, hắn không gì sánh được đau đớn, đau cũng tại rơi lệ, đáng thương không gì sánh được. Phát ra huy a huy a thống khổ thanh âm thân phục ta, kim thanh gầm nhẹ, ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm, tựa hồ tiểu tình tình không đáp ứng, trực tiếp đem dẫm bạo. giống, tiểu tình tình gầm nhẹ lên tiếng, phẫn nộ gào thét, mắt to màu vàng lóng lóe ra khí thế hung ác, đã đối kim thanh cựu thị tới cực điểm. tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, dám dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta bỏ mặc lai lịch của ngươi có bao lớn, bất quá xuất sinh chúng quy là xuất sinh, có thể trở thành tọa kỵ của ta, càng là vinh hạnh của ngươi. kim thanh sắc mặt tăm lắng, bàn chân trực tiếp dẫm ở tiểu tình tình tiểu thân thể, ánh mắt ác độc mà tàn lạnh, đối với hắn mà nói nếu như không được phép thuần phục đầu này sinh linh, rước khoát trực tiếp chém giết, chấm dứt hậu hoạn. tiểu tình tình đau đớn tại ho ra máu, móng vuốt nhỏ liều mạng đẩy hắn chân, hắn cuối cùng không phải cái gì phi phạm sinh linh, hắn có thể tùy tiện khuất phục tại vũ lực phía dưới. hắn dương nhanh múa vớt, liều mạng dãi rua, có thể coi là dốc hết tất cả cũng không thay đổi được cái gì, cực kỳ đáng thương. vậy ngươi liền đi chết đi. kim thanh tàn nhẫn cười một tiếng, bàn chân rơi vào tiểu tình tình đầu, muốn đem hắn ra lông đấm máu lột ra, nói không chừng có thể rèn luyện thành một khỏa tự nhiên đại đạo đan. giam giáp. đột nhiên, nước xương thanh âm truyền đến phía trước đại địa, ngồi xếp bằng vỡ tan thân thể đang chảy máu, toàn thân lỗ chân lông thư giãn ở giữa, phun ra một khối tiếp lấy một khối tàn cốt, rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, quân thiên ngủ say sinh mệnh lực, nên đón toàn diện tức tỉnh. cái này khí tức, người là quân thiên, kim thanh sắc mặt đại biến, hắn tự nhiên nhìn ra quân thiên đang tiến hành thoát thai hoàn cốt, chỉ bất quá thể nội khôi phục sinh mệnh lực, lại làm cho kim thanh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. thật tại lần thứ nhất thoát thai hoàn cốt sao? Kim thanh có thể cảm nhận được quân thiên cường đại, tiềm năng không gì sánh kịp, một khi bị hắn thuế biến hoàn thành, tuyệt đối được sương tụng đỉnh tiêm thiên nhân thật đáng buồn, đáng tiếc, ngươi cuối cùng chưa từng hoàn thành thoát thai hoán cốt, bỏ mặc tiềm năng của ngươi mạnh bao nhiêu, cũng bất quá là ta một chân có thể nghiền chết con rệp. Kim Thanh vọt mạnh đi lên, bàn chân nâng lên, muốn đem thân thể tàn phá thiếu niên, trực tiếp giẫm bạo ở trên mặt đất, sớm kết thúc tính mạng của hắn trưởng thành đường. Quân Thiên nục thân tàn phá, cơ thể cũng dày đặc vết rách, nhìn thương thế không gì sánh được tham trọng, kỳ thực thể nội sinh mệnh lực khá cường đại. Cùng lúc đó, Quân Thiên thể nội không ngừng bài tiết ra ngoài sương vỡ, thìn át, nội tạng tàn phiến. Hắn đã tại thoát thai hóa cốt thời khắc mấu chốt, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian liền có thể toàn diện vượt đi qua, trở thành chân chính thiên nhân. Nhưng mà cấp độ sâu yên lặng đang tu hành quân thiên, đung nhiên toàn thân lông tơ tật lập, hắn cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy hiểm, giống như là có chiến mâu đính tại xương đầu bên trên, thân thể đều muốn nổ tung. Không được, quân thiên cảm thấy tuyệt thế sắc ý, hắn muốn tỉnh lại, nhưng là về thời gian căn bản không cho phép, bởi vì thân thể của hắn tàn phá, cả người xương cốt đã hé ra, căn bản là đứng không dậy nổi. Vô hình kim thanh chân đạp non sông, thần uy lâm liệt, muốn dẫm bạo quân thiên thân thể tàn phế, đem hắn thần hồn cầm tù ở, tra hỏi ra muốn giải hết thể đạp đồng dạng hắn thần sắc cuồng hỉ, chủ động thiên tìm được, quân thiên thần hồn cũng chân áp, kim gian nên chuyển vận. giống âm vang ở giữa, tiếng giống nổ tung, lớn như vậy cổ động cũng tại run rẩy, mặt đất cũng toát ra một cái tiếp lấy một cái màu đen một khe lớn. sóng âm quần quần khuấy động, sôi trào mấy liệt, thương tổn tiểu tình tình tựa hồ hóa thành một đầu kim sắc ma long, phẫn nộ gầm thét, lông sụn thân thể trở nên hoàng kim nóng bỏng, như là một đầu kim sắc sinh linh, khỏe mạnh khó khỉnh, lật ngược thanh sắc đạo đổ. giống lại là một tiếng vẫn nổ gào thét, tiểu tình tình hóa thành kim sắc tiểu lá hổ, hắn không gì sánh được phẫn nộ mặc dù thấp bé như là nấm đống, nhưng là tràn đầy cường đại khí trạng. ầm ầm, tiểu tinh tinh nội điên, miệng mũi nhộn nhạo âm dương nhị khí, hóa thành hai cái hắc bạch kiếm thai, vượt qua hư không, trong chốc lát chém về phía kim thanh. Nghiên xúc, kim thanh kinh sợ không gì sánh được, cái này là dạng gì sinh linh, lại còn có thể tiến hành biến thân, đồng thời thôi động là sát phạt, ôm theo mơ hồ đại đạo ba động, giống như là âm dương đạo kiếm đâm tới, nhưng là cực kỳ đáng tiếc, cái này cuối cùng không phải chân chính đại đạo thần lực, bất quá là có đại đạo khí tượng mà thôi. kim thanh chiến lực không thể coi thường. Phay người vung đầu nắm đấm đánh đi lên, hiển hóa ra một tòa to lớn núi lớn, đè ép thiên địa, trực tiếp đánh nước đạo kiếm. Nhưng mà Tiểu Tình Tình gầm thét đánh tới, mắt to màu vàng óng cũng dựng đứng lên, Quân Thiên là hắn thân nhân duy nhất, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương đến Quân Thiên. Kim Sát tiểu lão hổ cỡi mây lượn gió, ngang qua trong hư không, trong chớp mắt liền đi tới gần, chỉ bất quá tùy ý Tiểu Tình Tình phát cuồng, hắn tại Kim Thanh trước mặt vẫn là nhỏ yếu. Kim Thanh đại thủ giăng lên, như sơn tự nhạc, trong chốc lát đánh vào Tiểu Tình Tình trên thân thể. A! Một tiếng hét thảm, Tiểu Tình Tình vô cùng thống khổ thân thể cũng bị đánh nước, đập xuống đất, đấm máu, thống khổ run rẩy. hắn trong vung máu dây dưa, lảo đảo nghiêng ngã muốn đứng lên, phẫn nộ gầm thét muốn thủ hộ quân thiên. với anh, màu thiên thanh đạo đồ đống nhiên vọt tới, đem tiểu tình tình chấn áp ở trên mặt đất. một con kiến nhỏ cũng dám cản đường của ta, chờ ta giải quyết quân thiên, liền đem ngươi rút gần lùn ra. kim thanh sắc mặt tâm lãnh, quay đầu chính là phát hiện quân thiên đã mở ra ưu long con người, đồng thời hắn dập nát thân thể phát sáng, lấy không gì sánh được tốc độ khủng khiếp thất tình. quân thiên lần thứ nhất gặp nhau liền máu tênh như thế, thật sự có nhiều xin lỗi. Bất quá ngươi cuối cùng trốn không thoát chúng ta kim ra lòng bàn tay, cam chịu số phận đi." Kim Thanh dâng lên đại thủ, ép hướng Quân Thiên đỉnh đầu, muốn đem hắn thần hồn dung ra tới. "A!" Quân Thiên hai mắt rung động, tử vong vô hạn bước tới, hắn đang lấy điên cuồng tốc độ, kích phát nhục thân cất giữ vạn vật tinh hoa, xuyên qua toàn thân tàn cốt, ngắn ngủi dựng dục ra bộ phận mới xương cốt. Cho dù nhục thân vỡ tan, cũng lại thời gian ngắn bị kích thích mọc ra mới ra thịt, mặc dù Quân Thiên còn không có toàn diện hoàn thành, nhưng lại đã có thể đứng lên. Thật nhanh! Kim Thanh một trương thất bại, Quân Thiên đổ máu thân ảnh trong hư không vạch ra đáng sợ vết tích. Tàn phá thương thế rời đi tại chỗ, phản phất kim bằng tại kích bầu trời, xuất hiện tại cổ động một chỗ khác. Lốt buốt. Quân Thiên toàn thân đổ máu, xương cốt vang lên ken két, hắn chịu đựng tàn tật thân thể thống khổ, đứng thẳng lên đầu gối cùng sống lưng, băng lãnh con ngươi giết sạch bắn ra bốn phía, tràn ngập kinh khủng hàn ý. Ngươi ngược lại là có thể chống đỡ, bất quá đã không có ý nghĩa, coi như ngươi hoàn thành triệt để thoát thai hoán cốt, lại có thể thế nào? Kim Thanh lạnh lùng lắc đầu, một bước tiếp lấy một bước đi thẳng về phía trước, khí tức đi theo vô hạn cường đại. 8 lần thoát thai hoán cốt nhục thân nên đón tức tỉnh, tràn đầy nồng đậm thanh sắc khí huyết quá mang hắn giống như là đi lại tại tàn phá động phủ thần chỉ từ trong ra ngoài chấn động ra cường thịnh sinh mệnh tức đầy đất bùn đất đã toàn diện băng liệt không chịu nổi hắn lũy áp giết ngươi đầy đủ quân thiên lồng ngực lấp kín hừng hực lửa giận bạo dũng ra một đoàn sát ý mãnh liệt khuấy động ép không gian loạn chiến hắn quét mắt cả người là huyết tiểu tình tình hai mắt đỏ như máu tràn đầy vô tận tức giận hướng về phía trước đánh tới ha ha nói khoác mà không biết ngượng kim thanh cười lạnh một tiếng thân thể đằng không quyền ấn dâng lên đánh phía đánh tới thân thể tàn phế với quân thiên phảng phất kim xí đại bằng tại ngựa không phi hành Chiến lực bùng bạo, nắm đấm tựa hồ hóa thành đáng sợ thiên bằng chảo. Tới đối với anh, ngạt thanh âm nổ tung, hai viên nắm đấm va chạm vào nhau, tiếng vang không ngớt, cũng bắn ra cuồn cuộn khí lãng, ép hướng tứ phía bát hoang. Giang rắc. quân tiên nắm đấm tại run rẩy, tại băng liệt, hắn dù sao tàn tật, cho dù hoàn thành bộ phận thoát thai hoàn cốt, chiến lực tăng vọt một màn lớn, nhưng kim thanh hà có thể là phàm nhân. Quân tiên nắm đấm đang chảy máu, đều muốn nổ tung. Kim thanh đồng dạng không dễ chịu, bởi vì quân tiên phía sau cũng dâng lên mơ hồ mà khổng lồ kim sắc thân ảnh, chấn hắn toàn thân khí huyết loạn chiến. Thể chất của ngươi. Kim Thanh cảm thấy không thể tưởng tượng, dưới tình huống bình thường, hắn một quyền đủ để vỡ nát năm lần thoát thai hoán cốt phía dưới bất luận kẻ nào. Nhưng là Quân Thiên liền lần thứ nhất cũng không từng toàn diện hoàn thành, không chỉ có chống đỡ quyền lực của hắn, hơn đem bản thân suýt nữa đánh bay, cái này có chút khó tin. Giết! Quân Thiên tóc đen đầy đầu luẩn vũ, càng thêm hung ác điên cuồng một quyền bộc phát, phản phát hình kích thương khung kim xí đại bằng điệu, hướng về phía trước chân sát. Cho dù Quân Thiên đã khắp cả người vảy sơn, nhưng khôi phục sức chiến đấu tiếp tục hung hãn bắt đầu. Bác Thiên thuật, lực phá và pháp. Môn này tăng phúc lực công kích thể thuật, chiến đấu thời gian cần mạnh. Bộ phát hung uy thì càng cường thịnh, là ấp vũ đến cực hạn, khả năng kích thiên địa địa, ngày càng ngạo nghễ. Kim Thanh sao lại kiêng kỵ Quân Thiên? Hắn không có sử dụng chuẩn thiên phẩm mệnh luân, bởi vì cảm thấy là sỉ nhục. Kim Thanh thôi động một môn thiên giai bí thuật, quyền ấn so như lớn như núi lớn, một quyền tiếp lấy một quyền đánh tới hướng Quân Thiên, tới đôi cứng. Ầm ầm. Toàn bộ cổ động đang lay động, lưỡng cường kịch liệt chém giết, thần quang phóng xạ. Quân Thiên khẩn thiết thấy máu, đã giết tới đi cùng, giống như là thật hóa thành chân chính kim bằng, phía sau hiện ra mơ hồ tự hung càng ngày càng đậm hơn, phun ra ra hung uy rách ra một mảnh đại địa. Kim Thanh nắm đấm nện ở Quân Tiên cánh tay bên trên, nhường hắn thân thể lay động, cánh tay đang run rẩy bên trong đều muốn nổ tung. Nhưng mà Quân Tiên đại thủ trục trên ngực Kim Thanh, bằng trảo liệt tiên, chấn bộ ngực hắn cũng sụp đổ thành đạo nói vết rách, chảy máu, bạch cốt âm u có thể thấy được. Ngươi vậy mà đã thương ta. Kim Thanh ánh mắt đáng sợ, huyết nục chi khu cháy hương hực, thúc đẩy ra cường thịnh nhất chiến lực, nâng quyền đánh phía Quân Tiên. Quân Tiên thần sắc lạnh lùng, đổ máu thân thể tản phế quang mang vào trượng, hướng về phía trước tấn công mạnh. Hắn không có thi triển một loạt thủ đoạn, bởi vì Quân Tiên muốn xem một chút hắn chạm tại lĩnh vực này, trạng thái này, đến cùng biết đánh nhau hay không chết kim thanh, cùng theo dõi quá trình quật khởi của mạnh, khoái đảo phong vân, thành tựu mạnh nhất hôn phu. chương 103, kịch liệt chém giết. kim thanh toàn thân quang mang đại thịnh, hắn mặc dù không có vận dụng chuẩn thiên phẩm mệnh luân, nhưng tám lần thoát thai hoán cốt đục thân không thể coi thường, đầy người khí huyết bốn phía, công phạt lực tiêu thăng một đoạn. kim thanh quyền ấn như sơn tự nhạc, ôm theo kinh thiên động địa nghiền ép lực lượng, thôi động chân sơn ấn, diễn dịch ra một môn chân chính núi lớn, ép hướng quân thiên thân thể tàn phế. quân thiên là bậc nào dũng mãnh phi thường, thân tang cảnh đứng truyền kỳ lĩnh vực một cái thế nhân chưa từng nghe nói qua thần kỳ cảnh giới, miễn cương coi là thiên nhân. mặc dù quân thiên vẫn chưa hoàn thành lần thứ nhất thoát thai hóa cốt, nhưng mà hắn thể sắc cứng rắn như là thần thiết, sinh mệnh lực hơn ương ngạnh tới cực điểm. bát thiên thuật, quân thiên phía sau đi theo dâng lên mơ hồ kim bằng, giống như là con sống tiền sử cự thú. bao phủ quân thiên lục thân, hướng về phía trước cầm ẩm, ẩm lập tức đánh tới. ầm ầm, một kích này đụng vào nhau, hình thành cơn bão năng lượng lan tràn hướng tứ phương, phá hủy đến không hết núi đá cùng bùn đất, cũng toát ra liên miên lớn vết rách. giang giang, rác. huyền không núi lớn cũng bị đánh nứt. Quân Thiên thân hình bao phủ cự cầm, văn kim thanh nục thân run rẩy, cánh tay cũng bị nghiền ép tại hốc lượng, nắm đấm đi theo toát ra vết rách. Kim Thanh tóc hai bù xù, nắm đấm đao máu thịt bé bét, sắc mặt của hắn không gì sánh được khó coi, Quân Thiên vận hành đến cùng là bí thuật gì? Lực công kích không khỏi quá bá đạo, hắn có khí phách gặp phải bị tiền sử cự thú đánh giết ảo giác. Không hề nghi ngờ, nếu như vừa rồi Quân Thiên chiến lược đầy đủ còn bạo, hoàn toàn có thể đem Kim Thanh xé rách. Bách Thiên thuật cũng không phải bình thường bị pháp, có thể trên diện rộng tiêu thăng thể chất chiến lực. Quân Thiên thân thể tàn phế cũng đang chảy máu nhưng mà toàn thân chiến ý nồng đậm hơn cũng tạo thành hoàng kim thần hỏa thiêu đốt tại bên ngoài cơ thể giống như là một tôn đẫm máu mà cuồng thần ma kim thanh ngươi không được quân thiên thần mục như điện lạnh lẽo nói cùng cảnh giới giao phong ta một quyền đủ để đưa ngươi vỡ nát ngươi không có cái gì có thể đáng giá kiêu ngạo. nói khoác mà không biết ngượng ta tự có bản lĩnh chấn áp ngươi kim thanh giận tí mặt thể nội xông ra hừng hực quan huy đầu đầy mái tóc dài vàng nóng đi theo múa bắt đầu lan tràn ra ma diện chúng sinh tàn khốc ba động trần nguyên trưởng hắn toàn bộ bàn tay đen như mực muốn ma diệt quân thiên thân thể tàn phế vỡ nát trong cơ thể hắn sinh mệnh. Ngũ đại thiên giai bí thuật, không phân cao thấp, người đánh ra môn này trưởng pháp có ý tứ sao? Xuất ra Ngươi Kim Dương Động Thiên truyền thừa cùng ta quyết đấu đi. Quân Thiên chiến ý khuấy động, như là nộ đạp thiên địa ba vương, trưởng ấn tụa hồ hóa thành thiên kiếm, vẩy xuống ra vạn đạo kiếm mang. Chấn bực kiếm nên đón khôi phục, đến không hết kiếm mang cũng hợp làm một thể, hóa thành Trảm Thiên chi kiếm, thô to cùng hoàng kim, thẳng hướng kim thanh. Ầm ầm. Lưỡng cường kịch liệt chém giết, vi hình động thiên cũng tại lay động, loại này chém giết gần người không gì sánh được thảm liệt, hoàn toàn là khẩn thiết thấy máu. Giao phong ngắn ngủi, kim thanh bị đánh khí huyết sôi trào, quân thiên trạng thái cũng không khá hơn chút nào. Nhưng là hắn không nghĩ tới quân thiên nhất tâm nhị dụng, vẫn còn tiếp tục hoàn thành thoát thai hỏa cốt. Lỗ bối, quân thiên thần sắc lạnh lùng, thể nội chứa vi hình động tiên tinh hoa, liên tục không ngừng gột rửa nhục thân, bắt đầu bài tiết ra tàn phá xương cốt, dưỡng dục ra mới xương cốt, dùng sinh mệnh lực của hắn nồng đậm hơn. Kim thanh nội tâm tuôn ra hàn ý, thần ẩn có thể cảm nhận được quân thiên thể nội sinh mệnh lực, như là chân long đang thong thả khôi phục, tiếp tục kéo dài chiến lược sẽ hoàn thành đáng sợ thay biến. Quân thiên, ngươi đi bất quá là sinh mệnh khởi nguyên đường thể chất cường đại điểm cũng là nên, bất quá bài trừ những vật này, ngươi còn có thể có cái gì? Kim thanh khí thế đại biến, sau đầu dâng lên một lượt màu đỏ mặt trời, quang huy lóa mắt, nội bộ chứa kinh khủng sinh mệnh tinh khí, vai xuống đến, che mất kim thanh nhục thân, tám lần thoát thai hoa cốt, thuế biến không chỉ là nhục thân, vẫn là mệnh luân không ngừng vỡ tan cùng gây dựng lại. Kim thanh cường đại vô cho hoài nghi, thân hình mông lung một tầng mơ hồ thiên uy, giữa lúc giơ tay nhấc chân cũng tại uy áp thiên địa, chuẩn thiên phẩm khởi ngữ giả, há có thể là bình thường tu sĩ có thể cùng quyết đấu? Hắn mệnh luân cung cấp cho Kim Thanh lấy không hết thần lực, một đấm cũng có thể đánh bay Quân Thiên, như cùng ở tại áp chế một cái con gà con. Không thể không nói, chạm tại lĩnh vực này Kim Thanh, thập phần cường đại. Quân Thiên tóc thay bù sù, vết thương đầy người, máu chảy không ngừng. Hắn nhìn qua đánh tới Kim Thanh, nhìn qua Kim Thanh toàn thân buốt hơi mệnh luân quan mang, còn có mơ hồ Thiên Uy tại đối với mình tiến hành áp chế, nhường hắn hành động có chút khó khăn. Nguyên lai like đây chính là chuẩn tiên phẩm mệnh luân. Quân Thiên trong lòng ám nguồn gốc từ tại thiên địa áp chế, có thể ngăn được hết thảy khởi nguyên giả vô song thiên phú, cũng là loại người này tự ngạo tiền vốn. Quân Thiên, có thể kết thúc. Kim Thanh Như đáng sợ cường giả đang thế nào, với hắn mà nói buộc phát mệnh luân chấn áp Quân Thiên, hoàn toàn là vô cùng nhục nhã. Hắn bỗng nhiên nô ra đổ máu đại thủ, cả tòa cổ động đều vô hạn âm u xuống tới, kia là nhất trọng tiếp lấy nhất trọng bóng ma tử vong, vô hạn bao phủ lại Quân Thiên. Áp lực cường đại vô song, nhưng là mơ hồ cũng không rõ rệt, Quân Thiên ẩn ẩn có thể dình mò đến, nếu như hắn gặp phải là chân chính thiên phẩm khởi nguyên giả, chiến lực sẽ khủng bố mấy lần. Ừm. Kim Thanh khuôn mặt hơi trầm xuống, phát hiện bị hắn áp chế thiếu niên, thân thể tàn phế ngo ngoe muốn động đây là thể nội ấp ủ tới cực điểm nục thân mệnh luân, dốc toàn bộ lực lượng, dập dờn ra nóng bỏng kim sắc thần quang. Sức chiến đấu gấp 10 lần nên đón thức tỉnh, quân thiên mái tóc đen xuân dài như thác nước loạn vũ, quyền mang lấp lánh ở giữa, trong khoảnh khắc phá vỡ mơ hồ thiên uy áp chế, đánh vào kim thanh trên lòng bàn tay. Vâng! Kim thanh nục thân ầm ầm lập tức rung dậy, lỗ chân lông cũng bắn tung tóe chảy máu dịch, kém chút bay tứ tung ra ngoài. Hắn gặp lôi đỉnh công kích, đặc biệt hắn sau đầu treo mệnh luân cũng ẩn ẩn bất ổn, dị giao lay động, đơn giản muốn rơi xuống, nổ thành tiếp cho. Đây là cái gì quân thế? giờ khắc này quân thiên quá dũng manh phi thường, giống động non sông, lỗ chân lông phun ra vạn vật quyền mang, quyền ấn đánh kim thanh lòng bàn tay vỡ tan, toát ra một cái lỗ máu, đánh phía bộ ngực của hắn, giết. quân thiên giống to, trường không cũng vạch ra đè nén quyền mang, giống như là một mảnh hoàng kim khí sóng, chấn kim thanh lòng ngực sắp nước, suýt nữa bị hắn trực tiếp đánh xuyên. a, kim thanh tóc thay bù sù, mái tóc dài vàng nóng cũng bị máu tươi nhuốm đỏ, hắn cũng trầm muộn giống lên, hắn suýt nữa kém chút bị đánh bạo, đánh xuyên lòng ngực, may mắn hắn nội tình cường đại, mệnh luân bỗng nhiên ổn định, vẩy xuống thần quang, chặn quân thiên quyền mang. Dù vậy, hắn lồng ngực đang chảy máu, bạch cốt âm u có thể thấy được. Đây là bí thuật gì? Kim Thanh nghẹn ngào kêu lên, dạng gì lực công kích có thể đánh vỡ Thiên Huy Giáp Cẩm? Hắn có thể nhìn ra, Quân thiên tuyệt không phải nuốt một loại nào đó bí dược, khó nói hắn nắm giữ một loại hoàn chỉnh bí thuật. Kim Thanh cực kỳ chấn động, thần thông là cái gì? Hóa mục nát thành thần kỳ cái thế thánh thuật, có thể nắm giữ một môn đủ để nhìn xuống cùng thế hệ không địch thủ, mà Quân thiên một cái tiểu tu sĩ, làm sao có thể nắm giữ thần thông? Kim Thanh lại một lần nữa bộc phát trấn nguyên trưởng, to lớn hắc sát trừ ấn, bao trùm không trung. Phô Thiên, cái địa trận áp quân thiên. Quân Thiên từ đầu đến cuối lạnh lùng đứng sừng sững, không có gì vãng cuồng bá đối địch tư thái. Toàn thân hắn lỗ chân lông phun ra vạn vật quang trạch, diễn dịch ra mơ hồ sơn xuyên đại địa. Cho dù là chấn nguyên trưởng cường thịnh vô song, thời gian ngắn không cách nào lần cận quân Thiên. Đây là lại là cái gì bí pháp? Kim Thanh sắc mặt âm trầm, chiến lược cực hạn khôi phục, không thể không nói hắn thật rất mạnh, nhanh chóng tới gần lập trong mê vụ nhuôn máu thiếu niên. Nhưng tương tự quân Thiên toàn lực bộc phát, dẫn đầu làm có dễ. Xoẹn xoẹn, một mảnh kiếm mang thô to, theo quân Thiên trong lỗ chân lông bắn tung tóe mà ra. Đặc biệt tại sức chiến đấu gấp 10 lần ra chỉ phía dưới, kiếm mang cũng hóa thành thông thiên kiếm khí, mênh mông tầng mấy vạn, giống như biển động kích bầu trời. Cho dù chuẩn thiên phẩm mệnh luân, tồn tại cường đại uy áp, vẫn như cũ ngăn không được quân thiên thức tỉnh chiến lược, xé rách hắc sắc cự thủ, chém về phía Kim Thanh đỉnh đầu. Kim Thanh ánh mắt ấm lãnh, hắn mệnh luân tại biến, hóa thành ra một phương kim dương bảo kính, chấn tại Kim Thanh trên đỉnh đầu, rủ xuống từng mảnh từng mảnh hoàng kim thần diễm. Kim Thanh đang diễn dịch kim dương động thiên kinh văn, chặn chặt chém mà đến kiếm mang, thân hình sáng chói hùng hực, bên ngoài cơ thể thiêu đốt thần hỏa, hiển nhiên hắn đứng ở mạnh nhất trong lĩnh vực vậy mà có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi nắm giữ bí thuật thật là nhiều. bất quá chờ ta chấn áp ngươi, ngươi hết thể cũng triệt để thuộc về ta. Kim thanh thần uy lâm liệt, chuẩn thiên phẩm mệnh luân như là cùng hắn hòa làm một thể, hắn như là lượn lờ thần hỏa mặt trời, dơ chân lên bàn tay, hướng về phía trước chậm chạp dẫm đạp mà đến. Thiên uy hạo đẳng, xem ra ngươi tại kim dương động tiên, không có cái gì học được, bất quá cũng khó khăn cho ngươi. dù sao học thành chấn nguyên động thiên tam đại bí thuật, nội tính qua loa coi như vượt qua kiểm tra. quân thiên huy quyền, kim sắc quyền ấn bắn ra ra một mảnh kim sắc không gian, uy áp hào hùng chống đỡ từ trên trời giáng xuống kim sắc bàn chân. Ngươi cuồng vọng, bí thuật tại tinh không tại nhiều. Kim thanh khí thế cuồn bạo, liên tiếp phóng thích các loại thiên giai bí thuật, cùng Kim Dương động thiên tu hành kinh văn, thân ảnh phảng phất nóng bỏng như kim dương, hướng về phía trước trấn áp. Không có Kim Dương động thiên truyền thừa, lại cùng ngươi đánh xuống, không có chút ý nghĩa nào. Quân Thiên bắt đầu, khí thế đại biến, như thiếu niên tông sư đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân hình lăng lạnh lẽo như thiên đao, hướng về phía trước bộ nhào. Hắn triệt để giải phóng, chiến lực toàn bộ triển khai, nên đón cuồn bạo, đại khai đại hợp, hướng về phía trước trấn áp mà đến ầm ầm, tan phá trong cổ động thần âm ủ ủ, lưỡng cường cận thân chém giết cùng một chỗ, một vị thần hỏa quần cuộn, một vị khí huyết quần cuộn, kịch liệt giết cùng một chỗ, bắn tung tóe các loại sáng chói ánh sáng huy. Ngao, từ đầu đến cuối bị đạo đồ áp chế tiểu tình tình, phát ra vui sướng kêu la âm thanh, bởi vì toàn bộ cổ động khí tượng nên đón đại biến, phảng phất mở ra trong tháp đá cổ chiến trường, đầy trời đều là kim sắc tàn ảnh, bát thiên thuật, quân thiên tượng hồ hóa thành kim bằng, sức chiến đấu gấp mười lần tức tỉnh, hắn hoành hành giữa thiên địa, tung hoành bát hoang bên trong, đánh kim thanh thân thể phát run. Chuẩn thiên phẩm mệnh luân đều muốn rơi xuống. Hôn trướng, kim thanh buồn cuồng không gì sánh được, hắn bắt không được quân thiên thân hình, quá nhanh, nhanh hơn cả chốc giận, so thần thường còn muốn sắp bén, so mưa to còn muốn cuồng mánh, so lôi đỉnh còn muốn rung động, phô thiên, cái địa ép hắn run rẩy. Giết! Quân thiên oai hùng bá liệt, đầy trời thiên biến vạn hóa kim sắt tàn ảnh hợp cùng một chỗ, phát họa ra mơ hồ kim sắt chim bằng, mở ra kinh khủng con ngươi, đồng thời bao phủ quân thiên. Thiên bằng hoành không, như thiên đao hàn thế, muốn lực bộ kim thanh. A! Kim thanh phát ra một tiếng thống khổ rú thảm bất quá là mười mấy cái hô hấp liên tiếp chém giết hắn vết thương đầy người hiện tại cánh tay run rẩy kịch liệt bị quân thiên sống sờ sờ xé tan chạy xuống mảng lớn huyết dịch thê thảm không nỡ nhìn kim thanh ta bản muốn nhìn ngươi một chút có thể có kim tiêu mấy phần chiến lực thế nhưng là ngươi để cho ta rất thất vọng quân thiên mang theo đổ máu cánh tay hắn nhìn xuống kim thanh lời nói băng lãnh thu tiên cổ điện tìm hiểu cố sự mời mọi người đọc chương 104, vì giết kim tiêu trải đường mảng lớn huyết quang nở rộ kim thanh phát ra thê lương tiểu giống trơ mắt nhìn xem cánh tay của mình bị quân thiên xé tan Hắn dâng lên nhuốm máu bàn tay, muốn đánh trúng quân thiên, nhưng mà cái sau tốc độ quá nhanh, như chim bằng dương cánh, xông về không trùng, lại trong chốc lát đứng ở đổ máu đại địa bên trên, lạnh lùng nhìn xuống Kim Thanh. Người không được. Lên thởm. Kim Thanh khuôn mặt dữ tợn, cánh tay bị sinh sinh xệ toang, đau hắn cũng đang phát run, kém chút tê liệt trên mặt đất. Kim Thanh, ngươi song. Quân thiên long hành hụ bộ, đem tay cuộn đập xuống đất, nổ thành một mảnh huyết quang. Hắn đầu đầy nhuốm máu sợi tóc múa may cuộn loạn, giống như là Ngao Du cựu tiêu tiền sử cửu thú, trong chốc lát đánh tới, thân hình nóng bỏng đáng sợ ướng về phía trước đánh giết. Kim Thanh khó mà định nổi, gặp Lôi đỉnh một kích, lồng ngực cũng tăng vỡ, phía sau cũng bị dùng ra mạng lớn huyết quang. Hắn cảm thấy sợ hãi, cảm thấy quân tiên theo trong thân thể của hắn ngang qua mà qua. Cái này là dạng gì khí thế hung ác? Thật như là tiền sử cự thú đặt ở trước mặt. Thạch pháp không gian quân tiên chết thảm vô số lần, hắn đối Kim Sí si đại bằng điệu sát phạt đại thuật cảm xúc cực sâu, hiện bây giờ cùng Kim Thanh trong chém giết không ngừng hoàn thiện cái này môn bí thuật, cuối cùng bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa. Khụ Kim Thanh ho ra máu, tốc thai bù sủ, vết thương đầy người Thở dốc nặng nề, hắn bị đánh rất khó không ngóc đầu lên được, đồng dạng Kim Thanh có thể nhìn ra, Quân Thiên nắm giữ Bác Thiên Thuật, chẳng qua là mơ hồ hình thái mà thôi, như là có thể toàn diện bạo phát đi ra, khó có thể tưởng tượng tồn tại mạnh cỡ nào lực công kích. Trấn Thiên ấn. Kim Thanh bỗng nhiên đứng lên, đối đi tới tàn Phá thiếu niên thê lương giống rít gạo, song trưởng của hắn phát sáng, Tam đại thiên giai bí thuật vận hành, phát họa ra hoàn toàn mơ hồ kim sắc thâm nguyên, mơ hồ trong đó muốn diễn hóa xuất một phương kinh khủng đại ấn. Một luồng thần thông khí tức tại lan tràn, đủ để cho chúng sinh run rẩy cái này dù sao cũng là chấn nguyên động thiên bí mật bất truyền, huy chấn đông thần châu thần thông thánh pháp. cho dù diễn dịch ra một bộ phận, nhưng vẫn như cũ kích động khủng bố ba động, chấn bầu trời chấn vực, mơ hồ muốn hóa thành một phương kim sắc thanh nhẫn, để ép đẩy trời nhật nguyệt tinh. ầm ầm. nhưng là bình tĩnh đi tới thiếu niên, song trưởng trong chốc lát huy động tam đại bí thuật nở rộ, càng thêm hào hùng cùng rung động thâm nguyên hoành không hiển hóa, chật ních thiên địa thời không. quân thiên đứng ở dưới vực sâu, phản phất hóa thành nhìn xuống chúng sinh hoàng kim thần ma, lén khó khuôn mặt, còn ngươi bắn ra đáng sợ thần mang, đâm thẳng lòng người, chấn áp. Quân thiên song trưởng thôi động to lớn thâm liên bao phủ toàn bộ chiến trường bên trong kích động kiếm mang thô to sao chổi quyền lớn như là bên ngông kích bầu trời cuối cùng diễn dịch ra mơ hồ thành ấn chân thiên ấn đối chân thiên ấn mặc dù đều là không hoàn chỉnh thần thông thánh pháp nhưng chân chính giữa lẫn nhau đối oanh kim thanh chân thiên ấn trực tiếp nổ thành phấn vụt. a phốc! kim thanh kêu thảm tao nổ cường đại chân áp thân thể trực tiếp tàn phá xương cốt cũng nứt ra tận mấy cái khe lăn trên đất ho ra đầy máu đau đến không muốn sống làm sao có thể kim thanh thật bị đánh đến hoại nghi nhân sinh quân thiên làm sao lại nắm giữ đạo thiên bộ? thậm chí hắn vậy mà đem chấn Thiên ấn đã diễn dịch đến mức độ này, nộ tính không gì sánh được không hợp thói thường, ép hắn có chút không thở nổi. giết! vùng dây dây chết Kim Thanh đột nhiên gào thét, trước mặt địch nhân quá mức đáng sợ, tương lai phàm là trưởng thành, rất có thể là kim tiêu sinh tử đại địch, nhất định phải diệt trừ. Kim Thanh không để ý tới cái gì mặt mũi, dẫn ra chấn áp tiểu tình tình thanh sắc đạo đổ, hình không để xuống. đây là đơn giản nhất cách làm. đây trời đều là đạo ngân, mãnh liệt khuấy động, động một tí có thể mài nhọt vật vật, cho dù là quân thiên cũng có chết bất đắc kỳ tử thảo giác, nhưng mà hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh rách dưới chiến y khôi phục chiến lực tựa hồ đứng ở long tượng cảnh lĩnh vực đồng thời vận chuyển đạp thiên bộ trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ người sống không được kim thanh dẫn ra thanh sắc đạo đồ cả trương đạo đồ cấp tốc phóng đại chạy ra đại đạo thần lực buốt hơi lấy như biển đạo ngân sẽ rách hư không chém về phía quân thiên nhưng mà quân thiên lại một lần biến mất tại nguyên chỗ hiển nhiên hắn mượn nhờ tiểu tình tình đột phá đi vào sâu trong hư không người a kim thanh muốn rách cả mí mắt làm sao biến mất ngay tại hắn nhìn trung quanh thời khắc một đạo băng lanh thân ảnh xuất hiện ở sau lưng của hắn Quân Thiên không có cho Kim Thanh phản ứng chút nào thời gian, đại thủ quất vào sau gáy của hắn. A, Kim Thanh phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, sau óc của hắn cũng băng liệt, vẩy xuống liên miên huyết dịch, tính cả hắn thần hồn cũng tại run rẩy kịch liệt bên trong, bị Quân Thiên một bạt thai rút ra. Khôi phục chiến y Quân Thiên vô cùng cường đại, Kim Thanh căn bản ngăn không được hắn, thần hồn cũng bị hắn tàn khốc rút ra não hải, có thể nghĩ gặp cỡ nào nghiền ép. Phanh, tiểu tình tình phi thường cơ linh, chịu đựng đau sót, tiến lên rơi dơ lên rơi trên mặt đất đạo đổ, giống như là ném động tối nền đá, đem ném về sâu trong hư không tên xuất sinh này, kim thanh lập tức sợ hãi, bởi vì hắn không cảm ứng được đạo đồ bóng dáng, bầu trời biết bị ném tới địa phương nào. nhưng kim thanh không có tuyệt vọng, thần hồn bên trong bay ra một cái tử sắc cấn ký, trong hư không cấp tốc phóng đại, hóa thành một đầu tử quang cuộn cuộn lão giả, ngồi xếp bằng trong hư không, thần uy ngập trời. ông, kim hồng thiên mở ra con ngươi, còn chưa tra hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn thấy đâm đầu đi tới thiếu niên, khuôn mặt thê lương cũng đang vặn bẹo, cắn răng nói, con thiên, nguyên lai là ngươi tên tiểu tạm trùng này, ánh mắt của hắn huyết hồng, tức giận đến cũng đang phát run. đường đường đại nhân vật. Vậy mà miệng đầy lời đàm thiếu, có thể nghĩ phát điên đến cái gì cấp độ. Kim Hồng Thiên muốn rách cả mí mắt, Kim gia liên tiếp nghênh đón đại hảo sự, toàn bộ cũng bị Quân Thiên cho phá hư hết, đơn giản đổ tám đời huyết môi. Liên hiện tại mà nói, Kim Tiêu trọng thương, gia tộc lại xuất hiện nội ứng, trên dưới loạn cả một đoàn, tộc đàn khí vận bất ổn a. Rõ ràng, Kim Hồng Thiên tại Kim Thanh thần hồn bên trong lưu lại ấn ký hao tốn cái giá không nhỏ, hồn tức không gì sánh được nồng đậm, Phảng Phất cổ lão cung thai tại chấn động, sát khí băng lãnh. Tốc phụ nhanh trấn áp hắn, chúng ta phát hiện vi hình động thiên. Kim Thanh nhanh chóng mở miệng, Để phòng ngừa Quân Thiên chạy đi. Cái gì? Kim Hồng Thiên cuồng hỉ không thôi, khoe miệng kém chút nước đến mang hai, vi hình động tiên cùng chủ động tiên cách rất gần, như là có thể móc ra chủ động tiên, tộc đàn còn có xoay người hy vọng. Suy nghĩ nhiều a. Quân Thiên lời nói bình thản, hắn căn bản không có xem Kim Hồng Thiên, thản nhiên nói, kim lực thần hồn bên trong ẩn tàng lão cẩu cũng rất mạnh, nhưng là cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, ngươi bây giờ còn muốn trông cậy vào đạo này thần hồn có thể cứu ngươi sao? Kim Hồng Thiên kịp phản ứng, sắc mặt khó coi không gì sánh được, kim thanh bại bởi Quân Thiên. Nói đùa cái gì? Kim Thanh phản bác, nếu không phải ngươi mặc cổ quái chiến ý thì ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống được cùng ta đối thoại sao? Ngươi tính toán cái gì? Ta liền thoát thai hoán cốt cũng không từng hoàn thành, đã đem ngươi đánh giống như đầu cẩu. Đến nỗi ta sở dĩ hao phí sinh mệnh lực cùng ngươi giao thủ, đó là bởi vì ta tự tin. Ta tự tin không sử dụng bất kỳ át chủ bài cũng có thể áp chế ngươi. Thứ hai là muốn thể hội một chút chuẩn thiên phẩm khởi nguyên giả cực hẳn thôi. Trên thực tế, ngươi quá yếu, ngươi ta nếu là cùng một cái lĩnh vực, ta lật bàn tay liền có thể đưa ngươi chân áp chuẩn thiên phẩm khởi nguyên giả, không đủ thành đạo. Quân Thiên lời nói từ đầu đến cuối bình tĩnh, khuôn mặt anh tuấn bên trên không có có bất luận cảm tình gì xuất thái, hắn con ngươi thánh lãnh, nói, "Đương nhiên, ta còn muốn đa tạ ngươi, là ta giết sạch Kim Tiêu trên đường cung cấp kinh nghiệm quý báu." Kim Thanh kém chút tức điên, Quân Thiên lời nói thật là quá trói tai. Hắn hơn cảm nhận được vô cùng nhục nhã, thần hồn cũng đang phát run, bởi vì hắn phủ nhận không là cái gì. Quân Thiên hoàn toàn chính xác đang trần thuật một sự thật, lẫn nhau căn bản không cùng một đẳng cấp. Hắn tính là gì? Bàn đạp sao? Kim Thanh là cao quý thiên kiêu, chưa bao giờ bị xem thường qua đặc biệt hắn hiện tại hoàn thành lần thứ 8 thoát thai hoán cốt đã bị thế nhân ca tụng là tương lai long tượng bảng bên trên kỳ tài trên thực tế tử vừa mới bắt đầu quân thiên theo khôi phục bên trong tình lại bộc phát chiến ý lại diễn dịch ra sức chiến đấu gấp 10 lần hoàn toàn trong nháy mắt ma diệt đi kim thanh sinh mệnh nhưng là hắn không có làm như thế đơn giản là muốn phải hiểu rõ kim thanh toàn bộ nội tình đương nhiên chuẩn thiên phẩm khởi nguyên giả cùng thiên phẩm khởi nguyên giả trên lệnh vô cùng kinh người nếu như kim thanh thật là loại người này như vậy quân thiên lấy cỡ này trả thái căn bản đánh không lại kim thanh tám lần thoát thai hoàn cốt trên lệnh. Há có thể là sức chiến đấu gấp 10 lần có thể bù đắp. đương nhiên, nếu như quân thiên mệnh luân có thể tiến hóa làm thiên phẩm, sự tình sẽ phải trở lại. Nghĩa xúc, ngươi cho rằng ngươi vô địch sao? Lão phu cảm thấy buồn cười, ngươi bất quá là đi sinh mệnh khởi nguyên đường, nhục thân bên trên chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng là con đường này đã đi không thông, mặc ngươi thiên phú tuyệt đỉnh, tương lai cũng thành không được đại nhân vật. Kim Hồng Thiên cười lạnh, hồn thể bốc hơi hào quang, phát họa ra một cái cổ lão cửu cung, đồng bình tại giữa thiên địa, ấp vụ sát y đã đến điểm tới hạn. Kim Hồng Thiên mang trên mặt tàn lạnh cười, nói. Lão phu sở dĩ cùng ngươi nói chuyện hiếm, nghe ngươi ở chỗ này nói nhảm, đó là bởi vì bản tôn đang diễn dịch một môn chuẩn thiên giai lĩnh vực thần hồn sát phạt đại thuật, hiện tại đã ấp ủ tới cực điểm. đương nhiên như thế cấp độ bí thuật, ngươi sợ sợ chưa thấy qua. A, vậy ngươi thật là đủ nốc. Quân thiên lạnh nhạt tự nhiên, bình tĩnh đứng ở tại chỗ, yên lặng chờ hắn múa dịu qua mắt trợ. Thu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời mọi người đọc. Trương 105, Thạch Dược. A, vậy ngươi thật là đủ nốc. Quân thiên bình tĩnh đi tới, cũng cực kỳ quả quyết huy động cự kiếm, cắt mất kim thanh đầu. Hắn sách trong tay. Toàn thân sắt quang đại thịnh, giống như sóng lớn tại mánh liệt chập trùng. Quân Thiên mang theo nhuốm máu đầu lâu, một bước tiếp lấy một bước đi tới, mặc cho trước mặt cung thai chấn động, mặc cho tử sắc hồn thể hóa mũi tên, Quân Thiên không hề bị lay động. Người cuồng vọng." Kim Hồng Thiên gầm hét lên tiếng, hồn thể hóa thành sắc bén tiến mang, động một tí có thể đánh rơi ngự vật thần hồn, bắn về phía Quân Thiên tinh thần thứ hải. "Để cho ta tới dậy một chút, cái gì là lạc hồn cung." Quân Thiên hai mắt mở to, tinh thần thứ hải bay ra thần hồn, sáng chói giống như tinh hà đang kích động, trong chốc lát phát họa ra một cái màu bạc cực cùng, lượn lờ lấy ngập trời sắc phạt. Lạc hồn cung bạo phát, quân thiên ngự vật thần hồn triệt để thức tỉnh, không thể không nói cái này rất khủng bố, mặc dù hắn vừa bước vào ngự vật lĩnh vực không bao lâu, nhưng quân thiên trộm lấy thiên phẩm khởi nguyên đại tích lũy, há có thể là bình thường thần hồn có thể sánh vai. Kim hồng thiên thần hồn phân thân, cao nữa là ngự vật lĩnh vực đỉnh phong, bây giờ quân thiên kéo động ngân sắc cung thai, thần hồn hóa mũi tên, lẫn nhau đụng vào nhau, chấn động ra đáng sợ hồn quang. A. Kim Thanh cũng bị liên lụy, tiêu thê lương thảm thiết, hồn thể cũng đang vật vẹo, dù sao hắn vừa mới bước vào ngự vật lĩnh vực, rất khó tiếp nhận chấn động mà đến thần hồn phong bạo nội tâm hơn lấp kín không thể tưởng tượng nổi. Hai đạo hồn thể sơ bộ chém giết, chưa từng phân ra thắng bại, xem như thế hòa. Làm sao có thể? Kim Hồng Thiên thê lương điên giống, Kim Gia lạc hồn cung, chỉ có cực tiểu số cao tầng mới nắm giữ, thế hệ tuổi trẻ chỉ có Kim tiêu cùng Kim thanh học thành, không còn gì khác. Nhưng là quân thiên, làm sao có thể nắm giữ lạc hồn cung? Ngươi, không đúng, ngươi, là ngươi. Kim Hồng Thiên nghĩ tới điều gì, nét mặt giàn ngoa dữ tợn một mảnh, ánh mắt vô cùng doan người, bởi vì rất nhiều không nghĩ ra sự tình, hiện bây giờ hắn hết thề cũng suy nghĩ minh bạch. Ngày trước Kim Tiêu nhường Quân Thiên đi khởi nguyên đài tu hành, vẹn vẹn mười ngày qua đi qua, tộc này khởi nguyên đài liền rất xuống phẩm giai. Khởi nguyên đài tại sao rơi xuống? Cho đến hôm nay, Kim Gia cũng không có làm rõ ràng chuyện này. Hiện tại hắn triệt để minh bạch, việc này khẳng định cùng Quân Thiên có quan hệ, cũng là hắn mượn cơ hội học lén lả thổi cung. Nhưng mà Kim Hồng Thiên rất khó đi tưởng tượng, Quân Thiên đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Lại làm sao có thể trộm lấy khởi nguyên đài năng lượng? Lại làm sao có thể xâm nhập thiên giai khởi nguyên trong đài diện? Chấn thương Kim Tiêu. Lão đại là ngươi chấn thương. Kim Thanh kém chút giận điên lên bởi vì kim gia ngay tại cha rõ nội gian nghiêm túc có nội bộ một đám nguyên lão cũng bị trấn áp nhưng điều này cũng làm cho tộc đàn nội bộ đại loạn những phái hệ khác đại nhân vật cũng cực kỳ tức giận nhưng ai có thể muốn lấy được đây hết thảy phía sau đều là quân thiên cái này mầm thái hoạn mầm thái hoạn ngươi chính là mầm thái hoạn kim thanh ngươi đi mau đem tin tức truyền đi kim hồng thiên hét lớn một tiếng thần hồn cực hạn bộc phát cùng quân thiên kịch liệt giết ở cùng nhau lạc hồn cung đối lạc hồn cung đang tiếp kim hồng thiên thần hồn bất quá là bản nguyên ấn ký khó mà chống đỡ được chiến đấu kịch liệt hồn thể rất nhanh ảm đạm tới cực điểm Kim Hồng Thiên Phi vẫn muốn tuyệt chính là, Kim Thanh Tại bị Tiểu Tình Tình đuổi theo đánh. Hung tàn tiểu lão hổ xuất quỷ nhập thần, trong hư không nhiều lần thoắt hiện, hắn móng vuốt nhỏ nắm tay, đánh Kim Thanh thần hồn đã toát ra vết rách. A! Kim Thanh đều sắp bị hành hạ chết, Tiểu Tình Tình hư không thiên phú không gì sánh kịp, mở miệng phun ra mơ hồ đại đạo đồ, đem hắn thần hồn đặt ở dưới mặt đất, bị xuống tàn phá trong cổ động. Tiểu xúc sinh, Kim Thanh điên cuồng rãễ rủa, nhưng là đây hết thảy cũng là chuyện vô bổ, hắn thần hồn đã trọng thương, khó mà lật tung áp chế hắn mơ hồ đạo đồ, miệng bên trong chỉ có thể phát ra như dã thú gầm nhẹ. Tiểu Tình Tình cũng mệt mỏi tê liệt, miệng lớn thở dốc. Trong lúc nhất thời hắn không nhịn được, phốc phốc lập tức lôi ra một đoàn hoàng kim. Ngươi! Kim Thanh quỷ tại đạo đồ bên dưới, hắn chỉ vào Tiểu Tình Tình, con mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt nhìn qua lôi ra hoàng kim vật trước, da mặt tại run rẩy kịch liệt, trong bụng rất nhanh phiên giang đảo hải, càng thấy trời đất quay cuồng, con mắt biến thành màu đen. Hoa! Kim Thanh điên cuồng nôn mửa, cả khuôn mặt cũng tái rồi, nguyên bản băng liệt hồn thể, trực tiếp chia năm sảy bảy, phát ra điên cuồng tiếng gào thét, hận muốn điên. Hắn thật muốn, tươi sống tức chết. Ta không cam tâm không cam tâm, kim hồng thiên thần hồn đã bị đánh bạo, hắn thê lương giống to, đặc biệt muốn đem sự tình truyền đi, nhưng là hắn căn bản làm không được, tàn hồn trực tiếp hóa thành một mảnh kim cho, theo gió phiêu tán. ở xa ngoại giới kim hồng thiên bản thể tại run rẩy, con mắt biến thành màu đen, phun lập tức phun ra một cái tâm đầu huyết, treo đến phụ cận người nhiều lần ghé mắt. tình huống như thế nào? thì thế nào? mấy vị kim gia đại nhân vật đi tới, sắc mặt của bọn hắn không gì sánh được khó coi. kim gia năm gần đây số con rể, chuyện gì cũng không làm thành, cái gì tạo hóa cũng bắt không được, khắp nơi đều là rối loạn. Cho dù là kim tiêu cũng đã thương nặng, đơn giản gặp vận đen tám đời. Mặc dù nói kim gia thu hoạch cũng tương đương không hợp thói thưởng đào ra cổ khoáng khu, mỗi ngày cũng có thể kiếm lấy đến tài phú kết sủ, nhưng cái này cùng bọn hắn mất đi khó mà cùng lần. Hiện bây giờ kim hồng thiên thần hồn giãn nước, biểu thị một vị tuyệt thế thiên kiêu vẫn lạc là. là ai vẫn lạc rồi. Khó nói kim thanh vẫn là rồi, hoặc là cái khác tuyệt thế kỳ tài vẫn là rồi. Kim hồng thiên như bị xét đánh, hắn đầu lớn như cái đấu, nội tâm hiện đầy sợ hãi, trong lúc nhất thời rất khó đi tiếp thu. Kim thanh làm sao lại chết? bên cạnh hắn có một nhóm long tượng cao thủ bảo hộ, hơn nắm giữ trọng bảo chiến ý, ý ai có thể tại trấn nguyên động thiên bên trong diện trừ hắn. Ngươi nói cái gì? Kim Thanh chết rồi. Ngươi tại cho ta nói một lần. Mấy cái đại nhân vật kém chút thần kinh thắt loạn, hoàn thành 8 lần thoát thai hoán cốt tuyệt đại kỳ tài, cứ như vậy không có. Tựa như là, ta cũng nói không chính xác. Kim Hồng Thiên co quắp trên mặt đất, hắn không dám tưởng tượng sẽ ra chuyện gì, bởi vì hắn biết Kim Thanh đi đổi bắt Quân Thiên, khó nói là Quân Thiên phản sát Kim Thanh. Nhưng là cái này không phải à, Quân Thiên bất quá là tiểu tu sĩ, con kiến làm sao có thể đánh ngã voi? nhưng vô luận là ai vẫn lạc đều là thiên đại sự tình kim hồng thiên kem chút khóc thành tiếng hắn vẹn vẹn hy vọng không phải kim thanh tuyệt đối không nên là hắn tộc ta thiên tiêu lại hao tổn một vị mau phái người đi điều tra đến cùng là ai ngoại ý muốn vẫn lạc kim ra một đám đại nhân vật mặt dám như cho quân thiên đến nay tung tích không rõ chủ động thiên cũng tìm không thấy đặc biệt khởi nguyên đài đã cầm đoán kim gia tộc nhân tới gần bọn hắn đột nhiên có khí phách cảm giác sợ hãi luôn cảm thấy phía sau có một cái phía sau màn hấp thụ một mực chi phối đây hết thảy một số thời khắc tính hạ tâm cẩn thận tính toán Phát hiện Kim gia tại ngày càng suy bại, thương vong không gì sánh được tạm liệt. Không phải liền là một cái con kiến một dạng con thiên, làm sao liền không tìm được? Bọn hắn điên loạn gầm nhẹ, tâm tình không gì sánh được khó chịu, bởi vì ai cũng rõ ràng, bắt lấy con thiên, Kim gia liền có thể triệt để xoay người, trở thành bắc cực chi chủ. Làm sao có chút tâm thần có chút không tập trung. Tại xương mù nồng nặc núi rừng bên trong, Kim Linh cùng Kim Ngọc Cám thần tình lo lắng, cơ thể cũng nổi da gà lên, trong cõi u minh giống như là cảm ứng được cái gì đáng sợ sự tình. Vi hành động tiên sắp đất thủ, các ngươi khẩn trương quá độ a. Ba vị tuổi trẻ long tượng nở nụ cười, bọn hắn đều là Kim gia số một số hai kỳ tài, tương lai có rất lớn hy vọng ngưng luyện ra đạo gia linh thai, sớm đã bị tộc đàn ủy thác trách nhiệm. Kim Thanh đệ đệ đi một hồi lâu, làm sao còn chưa hề đi ra? Cảnh Tử Huyên một bộ tinh hà váy dài, mỹ lệ xuất trần, nàng hiện tại rất muốn xác nhận tin tức, lại đi thông chi Kim tiêu cái này nghịch chuyển toàn cục đại hảo sự. Ha ha, vi hình động tiên bên trong quả quyết có không ít tạo hóa cùng truyền thừa. Kim Thanh khẳng định trong lúc nhất thời nhìn hoa mắt, chúng ta vẫn là chờ một chút đi, dù sao không nhất thời vội vã. Nói cũng đúng. Kim Thanh dù sao có trọng bảo chiến giáp hộ thể, chúng ta tiếp tục chờ nhất đẳng. Một đám người chuyện trò vui vẻ, đã đem tiến khu vực này bắt đầu phong tỏa, nghiêm cấm bất cứ tin tức gì truyền ra ngoài. Đến nỗi tại mùi máu tanh tràn ngập vi hình động thiên bên trong, Quân Thiên ngồi liệt trên mặt đất, hắn đã sức cùng lực kiệt, toàn thân càng là đau khổ kịch liệt, có chút không chịu nổi. Tiểu Tinh Tinh, nhìn qua ngày trước cổ quái tinh linh tiểu thú, đã bị huyết dịch nhuộm đỏ thân thể, Quân Thiên đau lòng, hắn mới bao nhiêu lớn, chỉ thấy chứng nhận máu tanh như thế, gặp cha tốn, cái này không phải là hắn hiện tại tuổi tác kinh lịch. Tiểu Tinh Tinh mê man, hắn biến thành nguyên bản bộ dáng, mắt to ảm đạm, tinh thần càng thêm hề bại suy sụp. quân thiên gian nan đứng lên, lấy cự kiếm mở ra kim thanh phần bụng, hắn mệnh luân đã dạt nước, nhưng mà bên trong lại chứa một nhóm không gì sánh được quý giá bảo tàng. đây trời đều là bảo quang, đâm vào mắt người đều nhanh không mở ra được. ngao tiểu tình tình trong nháy mắt tinh thần gấp trăm lần, vui sướng chạy tới, nhìn qua đầy đất thiên tài địa bảo, kim sắc thu đồng sáng lên, nô ra móng nuốt túm ra một khoả hoàng kim rau cải trắng. đây là quân thiên lập tức tinh thần tỉnh táo, đây là không gì sánh được hiếm thấy thần ngọc bạch thái. Tương truyền là cổ khoáng khu kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng thai nghén mà ra, có thể xưng là thiên sinh thiên dưỡng thạch dược, giá trị có thể xưng đỉnh tiêm thần thánh bảo dược. Chương 106, thu hoạch lớn. Thạch dược vốn là không gì sánh được hiếm thế dược liệu, hắn không giống với thổ nhuộm thai nghén, chỉnh quả hoàng kim đại bạch thái phẩm tướng hoàn mỹ, giống như tuyệt phẩm mỹ ngọc, bức hơi thần thánh quan vụ. Ông. Quân Thiên Tham Lam hô hấp, đổ máu thân thể tàn phế dính bám vào sắc thái lộng lây quan vụ, thân thể giống như là ngâm trong suối nước nóng, toàn thân nóng hôi hổi, vết thương đã tại khép lại. Đây chính là thần thánh bảo dược, càng là trên đời khó cầu thạch dược người một chút cũng như cùng ăn sinh mệnh đại bổ đan bên trong lắng động tinh hoa càng thêm khó có thể tưởng tượng cổ khoáng khu dựng dục ra hoàn chỉnh thạch dược kinh lịch nhật nguyệt tinh hoa tẩy lễ trên vạn năm khả năng thành hình mà trưởng thành đến một bước này tốn hao thời gian sẽ hơn dài rằng rằng quân thiên sợ hãi thán phục, chợt phát hiện hoàng kim đại bạch thái trên thiếu đi ba mảnh lá cây rõ ràng kim thanh định dùng hắn đến đột phá đến long tượng cảnh lĩnh vực hiện tại tiện nghi quân thiên lông sủ tiểu thú nằm tại một mảnh kim sắc rau quả lên không ngừng hấp thu thạch dược tán phát tinh hoa vật chất vết thương trên người rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Tiểu tinh tinh rũi lưng một cái, chảnh rơi một mảnh rau quả, ấp úng ấp úng gặp ăn, rất nhanh thân thể tròn vo, lỗ chân lông cũng phun ra sán lạn dáng lảnh, giống như là muốn tụ hà phi thăng. Từ nơi này có thể gặp đến, thần thánh bảo dược lắng động tinh hoa có bao nhiêu không hợp tối thường, cho dù là bình thường nhất thần thánh bảo dược, giá trị cũng là khó có thể tưởng tượng. Ba cây thần thánh bảo dược lật ra kim thanh bảo khố, quân thiên thật bị kinh hãi, ngoại trừ hoàng kim cải trắng, kim thanh mệnh luân bên trong còn phong tuẩn lấy mặt khác hai gốc hoàn chỉnh thần thánh bảo dưỡng. Mặc dù cái này hai gốc giá trị rất khó cùng hiếm thấy thạch dược sánh vai nhưng là ba cây bảo dược đặt chung một chỗ, tán phát quang mang quá chói mắt, đều muốn thay thế trên trời mặt trời. Tốt một cái kim thanh, nhóm này tài nguyên rất nhanh liền có thể đem hắn bồi dưỡng thành long tượng lĩnh vực nhân vật đứng đầu, không hổ là Kim gia xếp hạng đệ nhị tuyệt thế kỳ tài. Quân Thiên nhíu mày, Kim gia đến cùng tại bảo tàng khu thu hoạch bao nhiêu tạo hóa? Trên thực tế, mặc dù khởi nguyên đài chỉ biến, Kim gia tại Trấn Nguyên động thiên khu vực bên ngoài tổn thất nặng nề, bất quá Kim gia đã sớm trở đi đại lượng tài nguyên, đặc biệt bọn hắn còn nắm giữ cổ khóa khu. Liên lấy kim thanh tới nói, di sản của hắn không chỉ có ba cây thần thánh bảo dược. Mệnh luân bên trong còn có một cái chữ vật giới chỉ, chất đống hơn ngàn cân linh thái thạch, mỗi một khoả cũng tinh khiết không tì vết, có thể thấy được phẩm chất khá cao bưng. đương nhiên còn có một loạt bí bảo, chừng mười mấy món, rực rỡ muôn màu, đa số đều là cổ vật, lấp lõi thần huy, hẳn là theo chấn nguyên động thiên bí bảo kho móc ra. Lần này thật là phát đại tài, quân thiên huy động một thanh ngân sắc đại truy, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Nhóm này tài nguyên lại phối hợp hoàng kim hạt cát, có thể chèo chống hắn hoàn thành một lần lại một lần thoát thai hóa cốt. đương nhiên trên lấy quân thiên tại thần tàng cảnh lĩnh vượng tích lũy. Hắn không rõ ràng cần bao nhiêu tài nguyên khả năng hoàn thành 8 lần thoát thai hoa cốt. Đến nỗi lần thứ 9, Quân thiên cũng không dám hy vọng xa vời qua. Kim Tiêu là cao quý thánh tử, hắn cũng không thể hoàn thành lần thứ 9, có thể thấy được cần thiết tài nguyên không phải người thường có thể tưởng tượng. Tương truyền lần thứ 9 thoát thai hoa cốt, có thể cùng thánh dược dắt dính liễu quan hệ, cái này càng kinh khủng. Ô oh, ô, oh. Tiểu Tinh Tinh vớt ra một cái hoàng sắc kèn lệnh, so với nó no cái đầu lớn trên mười mấy lần, hắn phương má, manh lư tuổi, mảnh này thiên địa cũng kịch liệt lay động bắt đầu. Cổ lão kèn lệnh sáng lên, tương tự một đầu đáng sợ cự thú. Phun ra ra đầy trời màu vàng ngọn và sóng mãnh liệt văn trọng, toàn bộ vi hình động thiên cũng tùy theo chập trùng cùng ánh minh. Oo, tiểu tình tình chơi quên cả trời đất, móng đuốt ôm cái lệnh, mãnh lực của suy chấn quân thiên tròn váng. Quân thiên mặt đen lên, ngăn lại hắn tiếp tục thổi cái lệnh. Lệ. Bạch, tiểu tình tình chui vào trong hư không, rất mau đem đạo đồ tìm đi ra. Vật này diệu dụng vô tận, không chỉ có thể hóa thành đạo đồ chấn áp địch nhân, cũng có thể hóa thành chiến giáp thủ hộ bản thân. Đây là một cái trọng bảo, chiến giáp trên hiện đầy thần bí đạo ngân, có thể kích phát ra đại đạo thần lực, uy năng không gì sánh kịp. Quân Thiên đè ép nội tâm vui sướng cảm xúc, sẽ toan một mảnh cải trắng diệp đặt ở miệng bên trong, tàn phá nhục thân bắt đầu bị sinh mệnh tinh hoa bổ dưỡng, mỗi một cái hô hấp đi qua, hao tổn sinh mệnh lực cũng tại lấy tốc độ khủng khiếp khôi phục. Vẫn chưa tới thời gian nửa nén hương, Quân Thiên cũng thương thế toàn diện kép lại, chưa hoàn thành thoát thai hoán cốt một lần nữa trên thai, giống như là ngủ say chân long đang chậm rãi thức tỉnh. Không được, ta không được phép ở chỗ này ở lâu. Quân Thiên con người thanh lãnh, Kim Thanh truyền tử tin tức một khi truyền đi, Kim Thiêu tuyệt đối sẽ trước tiên đánh tới. Việc quan hệ Kim gia xếp hạng đệ nhị tuyệt thế kỳ tài có thể nghĩ sự tình Tuyên Dương ra ngoài, kim gia toàn tộc đều sẽ dính dại, như vậy phiến khu vực này sẽ triệt để trở thành đầm rồng hang hổ, đến lúc đó lại muốn rời khỏi cũng quá khó khăn. Ta có chút bất an tâm. Ngoại giới, Kim Ngọc Tâm Thần có chút không tập trung, gương mặt xinh đẹp viết đầy ngưng trọng, nói ra, luôn cảm thấy không thích hợp, tựa hồ sẽ ra đại sự gì. Có cái gì không đúng sức lực. Kim gia ba vị long tượng tu sĩ như mày, bọn hắn cũng vô cùng tuổi trẻ, từng cái thần mục như điện, khí huyết cường thịnh, giữa lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra long tượng uy áp. Lấy đạo hạnh của bọn hắn, cùng tuổi tác cùng tu hành đã có tham dự động thiên phúc địa khảo hạch tư cách. Đương nhiên, động thiên phúc địa khảo hạch khó khăn trùng điệp, mỗi một lần tổ chức cũng có không ít tại trăm vạn khởi nguyên giả tham dự vào, nhưng chân chính có thể lưu tại động thiên phúc địa khởi nguyên giả, tuyệt đối sẽ không vượt qua và người. Toàn bộ Đông Thần Châu mênh mông vô ngẩn, nhưng là động thiên phúc địa chỉ có 10 cái, có thể thấy được cạnh tranh không gì sánh được tầng cấp, không có sức chiến đấu tuyệt đối cùng thiên phú, muốn thông qua khảo hạch căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Luôn cảm thấy muốn phát sinh không tốt lắm sự tình. Kim Ngọc nhíu mày. Kim Ngọc muội muội, ngươi quá lo lắng a một vị tử bào long tượng lắc đầu, bật cười một tiếng. cái này vi hình động thiên ngoại trừ chúng ta kim gia số người cực ít, ai có thể mở ra mảnh này tuyệt thế bảo địa? dù sao cần tam đại bí thuật mới có thể mở ra vi hình động thiên, ta xem không cần thiết thông chi gia tộc cường giả chạy đến a. không tệ, tộc ta nội bộ xuất hiện mầm thanh hoạ, không cha rõ ràng ăn ngủ không yên. một vị khác tuổi trẻ long tượng đi theo gật đầu. cảnh tử huyên thì là công bố cái nhìn bất động, vi hình động thiên thuộc về tại tuyệt thế bảo địa, kim tiêu ở chỗ này nhất định có thể cấp tốc khôi phục, quay về đỉnh phong, cầm lại thuộc về hắn vinh quang. ta nghe tử huyên sư muội mở miệng một tiếng kim tiêu ca ca, vũ y thanh niên trong lòng chớ nâng nhiều khó chịu nhưng vẫn là túi đầu không lưng cười làm lành nói sư muội nghe nói kim tiêu trọng thương trên người của ta có chút bí bảo đan có thể trợ hắn chữa thương chớ mò mẫm quan tâm cảnh tử huyên vội vàng đánh gãy nàng không muốn để cho kim tiêu hiểu lầm bản thân cùng vũ y thanh niên quan hệ mà còn chờ chờ thuận lợi bắt lấy con thiên vũ y thanh niên sứ mệnh cũng tuyên bố kết thúc tử huyên tỷ tỷ nói rất đúng hẳn là thông chi kim tiêu kaka kim linh cùng kim ngọc gật đầu tán thành ý kiến của nàng chỉ cần kim tiêu tới nàng nhóm khả năng an tâm vậy được rồi, ta hiện tại liền đi thông chi. Tử bao long tượng một mặt bất đắc dĩ, lời của hắn vừa mới nói ra, phía trước hư vô thời không hiện hiện hoàn toàn mơ hồ vết tích, nương theo lấy tiếng bước chân chuyển đến, từ xa đến gần, ra ngoài rồi, ha ha ha, thật hy vọng có thể trước tiên nghe được tin tức tốt. Kim linh nhuyễn miệng cười, tìm tới vi hình động thiên đã là thiên đại hỷ sự, nếu như lại có thể nghe được chủ động thiên tin tức, quả thực là song hỷ lâm môn. Ông mơ hồ hư vô không gian, một đạo thon dài thân ảnh vượt qua mà ra, thân thể mông lung một tầng kinh khủng quan mang, mặc màu thiên thanh chiến giáp lóa mắt không gì sánh được giống như là vượt giới mà đến tuổi trẻ chiến thần. Đồng thời tại đi tới thân ảnh trên đầu vai, nằm một cái cổ quái tinh linh tiểu thú, tròn vo cái bụng, thật to kim sắc thú đồng, còn vẹn lên chân bắt chéo, ngây thơ chân thành. Đây là cái gì dị thú? Vũ Y thanh niên sắc mặt kinh biến, mặc dù hắn tu hành không được, nhưng là thấy rõ lực không thể coi thường. Vũ Y thanh niên ẩn ẩn dình mò đến tiểu thú trong thân thể, bước hơi lấy cổ lao âm dương nhị khí, hình thành tối tăm mở mị đại đạo đồ, mơ hồ tại cầu thông thượng tiên. Dạng gì sinh linh? Nhỏ yếu như vậy là có thể đem nắm chặt đại đạo? cái này cùng cổ tịch trên ghi lại đại đạo tiên thai có chút rất giống nghe đồn loại này sinh linh người tiên vừa ra đời chính là thiên nhân mới vừa sinh ra tới liền là thiên nhân hay là thứ yếu bởi vì loại sinh linh này là tự nhiên đại đạo tiên thai tu hành không có bao nhiêu năm liền có thể ngưng luyện ra đạo gia thiên thai vũ y thanh niên cực kỳ chấn động trong truyền thuyết thánh thú khó nói đang ở trước mắt kim thanh ngươi cầm trong tay chính là cái gì kim linh một bộ màu đỏ váy dài hoàn toàn như trước đây vũ mị xinh đẹp chấm như tuyết cặp đùi đẹp thon dài thẳng tắp nhìn qua đi tới thân ảnh trong tay bắt lấy nóng bỏng chi vỡ Quân Thiên đứng ở giữa không trung, thần sắc lạnh lùng, liếc nhìn bốn phía, trầm mặc không nói. Ngược lại là, hắn mang theo nóng bỏng chi vật tán đi qua mang, tràn ngập ra gây mũi mùi máu thanh, kia là một khỏa đổ máu đầu người hiện lên hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn, rõ ràng là Kim Thanh chết thảm trước khuôn mặt dữ tợn. A! Kim Linh tê cả da đầu, bị hù sợ hãi thét lên đi ra, tựa như là thế giới tinh thần sụp đổ, nàng tựa hồ nhìn thấy Kim Tiêu chết thảm rơi mất, chỉ còn lại một cái đầu lâu, còn trợn to trong mắt, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Kim Linh sợ hãi tới cực điểm, gương mặt cũng trắng bệ một mảnh, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Kim Ngọc cũng không ngoại lệ, mặt xám như cho, thần sắc ngốc trệ, Kim Thanh vậy mà chết rồi. Kim Thanh, mấy vị Long Tượng cũng đang run sợ, Đồng Dạng cảm thấy không thể tưởng tượng, cũng mất khống chế gào thét lên tiếng. Á Kim Thanh, ngươi làm sao lại chết mất? Một vị chuẩn thiên phẩm khởi nguyên giả, hoàn thành 8 lần thoát thai hoán cốt kinh thế kỳ tài, liền chết đi như thế rồi. Bệnh. Trong chốc lát, quân thiên thân hình bị dị biến mất tại nguyên chỗ, như là buốt hơi khỏi nhân gian rơi mất. Nhưng khi hắn lại một lần nữa xuất hiện, đã đứng ở một vị Long Tượng tu sĩ phía sau lại ngủ say thể chất buộc phát đến cực hạn lĩnh vực tính cả mặc chiến giáp cháy rừng gừng trọng bảo mặc dù ở bên ngoài không phát huy ra thực lực nhưng cũng có thể giao phó quân tiên lực chiến đấu mạnh mẽ tuổi trẻ long tượng tu sĩ không gì sánh được hoảng sợ lạnh cả sống lưng cảm thấy bị sinh linh đáng sợ bắt lấy cổ dưới tình huống bình thường quân tiên mượn nhờ tiểu tình tình xuất quỷ nhập thần hư không đột pháp hoàn toàn có thể tuấn sát bất luận cái gì thiên nhân tu sĩ nhưng là long tượng cảnh chính là long tượng cảnh thần lực trong cơ thể cường thịnh trong chốc lát phục sinh đã làm cho người dùng mình nếu không phải quân thiên mặc mạo thiên thanh chiến giáp khẳng định sẽ bị đánh bay ngao Tiểu tình tình bỗng nhiên ôm cổ lão kẻ lệnh, phồng má, gợi lên bắt đầu, như là lũ ống vỡ đê, lại giống là cửu thiên kinh lôi nổ tung tại long tượng tu sĩ bên hai. A! Tuổi trẻ long tượng đầu đau muốn nứt, dù sao quá đột nhiên, màng nhị cũng bị kẻ lệnh cho giống nứt, chảy ra huyết dịch, một đôi mắt đi theo biến thành màu đen, thần hồn kém chút té ké chết. Nạp mạng đi. Quân Thiên giống to, huy động hắc cám cư kiếm, chém rách long tượng tu sĩ hộ thể phòng ngự, chạm tại phần eo của hắn bên trên. Xoẹt xoẹt. Tuy ý vị này tuổi trẻ long tượng cường đại tới đâu, hiện tại thân thể bị chém năng lưng, tương đương với sinh mệnh đức gãy chỉ có thể phát ra kêu diệt tuyệt vọng âm thanh, tiếp theo cổ của hắn mắt lạnh, đầu lâu lăn rơi trên mặt đất, đồng dạng chết không nhắm mắt. Đường Đường tuổi trẻ long tượng tu sĩ, cứ như vậy bị tuyệt sát rơi, bởi vậy có thể nhìn ra hư không độn pháp lịch thiên chỗ, tới vô ảnh đi vô tung. Yêu thích lịch sử quân sự sao? Yêu thích những trận chiến không liệt đẫm máu sao? Mời ghé đến độc truyện đế chế lại viết. Chương 107, thuần sát. Long tượng tu sĩ sinh mệnh lực cường đại, một khi vẫn lạc lộ ra mùi máu tanh quần quần nồng đậm, làm cho người đều muốn buồn nôn. A, cái này chung quy là một vị tuổi trẻ long tượng bị chém ngang lưng, lại bị chém đầu, cắt thành ba đoạn. hắn đổ máu đầu lâu lăn xuống ở trên mặt đất, đấy mắt lóe ra chấn kinh cùng mê mang. Bởi vì trước khi chết cũng không nghĩ ra, quân thiên tại sao có thể trong hư không ngăn qua. Đây là đại nhân vật mới có thủ đoạn, đơn giản có thể xưng thuấn gian di động, chính là đánh lén ám sát tuyệt đỉnh át chủ bài. Mặc màu thiên thanh chiến giáp thân ảnh, đứng ở nhốn máu mê vụ thế giới bên trong, mang theo nhỏ máu cử kiếm, giống như là đi lại trong hư không đỉnh tiêm sát thủ. Theo hắn xuất quan đến chém giết Long Tượng Tu Sĩ, đây hết thảy đều là điện hỏa thời gian ở giữa hoàn thành. Kim Linh bọn hắn còn đắm chìm trong kim thanh mất mạng trong bí thương. Hiện tại huyết thủy tung tóe nàng nhóm một mặt đều là phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Một vị tuổi trẻ Long Tượng lại bị chém ngang lưng. Kim Linh muốn rách cả mí mắt, Kim Thanh vẫn lạc. Một vị Long Tượng kỳ tài lại bị thuẫn sát. vực này biến số ganh kích tâm linh của bọn hắn rất khó đi tiếp thu hiện thực tăng khốc. A, ngươi đến cùng là ai? Thanh niên áo bào tím buồn cung giống to đầy trời mê vụ cũng nổ tung, khí tức vô hạn cường thịnh quét ngang bên mông Lâm Hải. Bộ ngực của hắn buộc phát ra một mảnh nóng bỏng thần quang, phía sau đi theo bảy biện da to lớn thân ảnh, chật ních thiên địa. Nộ nạo ngọn nguồn hủy diệt. Không hề nghi ngờ, tuổi trẻ Long Tượng há có thể là uy tín lâu năm Long Tượng có thể sánh ngang. Singer tràn đầy đáng sợ, một khi phát cuồng lên đến chiến lược tuyệt đỉnh, tùy thời có thể lấy xé rách đỉnh tiêm thiên nhân. Chỉ bất quá thanh niên áo bạo tím vừa mới đánh tới, Quân Thiên Quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, vẹn vẹn lưu cho bọn hắn một đạo băng lanh bóng lưng, giống như là vượt qua hư không rời đi cổ đại chiến thần. Vũ y thanh niên cảm thấy không thể tưởng tượng, hư không đột phá. Hắn biết rõ, chỉ có ngộ ra hư không đại đạo đại nhân vật, khả năng lấy xuất quỷ nhập thần tốc độ hành độ hư không đặc biệt là cái này đại nhân vật hiếm thấy không gì sánh được. Mỗi một vị nắm giữ hư không đại đạo cường giả cũng có tuyệt đỉnh chiến lược, đến vô ảnh, đi vô tung, bình thường không ai dám can đảm đi treo trọng. Nhưng là tiểu tình tình đầu này sinh linh nguy tiên, có thể trong hư không như dẫm trên đất bằng, tùy ý ngao du, truyền đi ai dám tin tưởng. ầm ầm, quân thiên theo hư không một chỗ khác giết ra, cùng một vị khác tuổi trẻ lòng tượng tu sĩ kịch liệt giết cùng một chỗ, đã tuyệt sát một vị, còn muốn tuấn sát vị thứ hai tự nhiên khó khăn trùng điệp. Chỉ bất quá quân thiên mặc trọng bảo chiến giáp phục sinh mặc dù khó mà phóng thích đạo ngân, nhưng vẫn như cũ chấn động ra cường đại thủ hộ uy năng. ầm ầm, ngắn ngủi va chạm không gì sánh được kỳ liệt. phiến khu vực này hoàn toàn bị lật ngược, hoa cỏ cây cối vỡ tan, mặt đất cũng toát ra một cái to lớn lỗ thùng đen. Quân thiên nhục thân đang lay động, cảm thấy tại cùng một đầu đáng sợ cự hung kịch liệt chém giết. Hắn khắc sâu cảm nhận được long tượng cảnh cường hành chỗ, giữa lúc giờ tay nhấc chân đều mang kinh khủng uy áp, liền xem như kích phát ra sức chiến đấu gấp mười lần, cũng rất khó đền bù cảnh giới trên cách xa. Diết a, nay thời gian kim linh bọn hắn đồng loạt trùng sát mà đến thế ra các loại bí bảo diễn dịch ra bí thuật hướng về quân thiên chấn áp nhưng mà ngay tại bọn hắn vây kín mà đến trong nháy mắt quân thiên lại một lần nữa quỷ dị biến mất trong hư không không ngay tại kim ngọc bọn hắn tức hồn hển trong nháy mắt phía sau truyền đến thê lương tiếng kêu rên. từ bào long tượng ra cốt phát lệnh quay đầu liền phát hiện vũ y thanh niên đầu lâu lại bị lấy xuống a kim linh cũng hoảng sợ kêu ra tiếng vũ mị gương mặt tái nhợt không máu nàng cảm thấy không gì sánh được kinh dị vũ y thanh niên lại bị lấy xuống đầu lâu cảnh tử huyên đôi mắt đẹp mở to nàng cảm thấy hoang đường cũng không thể tưởng tượng nổi giống như là cự long bị con kiến cho xử lý. Quân thiên thần sắc lạnh lùng, hắn ngang qua trong hư không, mang theo hai viên đổ máu đầu lâu, giống như là một vị siêu cấp thợ săn, mắt như thiểm điện, chém giết huyền môn động thiên đệ tử. A, ngươi lớn mật, ngươi biết ta là ai không? Vũ y thanh niên đổ máu đầu lâu phát ra rung động điên tiếng giống, bởi vì cũng cảm thấy quá hoang đường. bất luận cái gì động thiên phúc địa đệ tử, phía sau cũng có đáng sợ nhất đạo thống chỗ dựa, dám can đảm trắng trợn giết động thiên phúc địa đệ tử. đây là sự thực trận sống. từ xưa đến nay, tất cả đại động thiên cao cao tại thượng. Bọn hắn ba quyền là quân phiệt cũng không dám khiêu khích. Ngươi là từ cái nào trong đống quần rơi ra ngoài? Quân Thiên nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, nếu không phải trước mấy thời gian hắn chui vào vi hình động tiên bên trong, quỷ biết hiện tại cũng bị đuổi giết thành đứt hành gì. Ngươi lớn mật, vũ y thanh niên thê lương giống to, ta là Huyền môn thánh địa truyền nhân, ngươi dám giết ta, ta dám cam đoan toàn bộ Đông Thần Châu cũng không có nguyên nơi sống yên ổn. Muốn biết, Huyền môn động tiên đệ tử thưa thất không gì sánh được, mặc dù sức chiến đấu của bọn họ không được, vậy do mượn thần quỷ khó giò thôi diễn thuật đều là tất cả đại quân phiệt thượng khách. Vũ Y Thanh Niên vốn là đến săn giết quân Thiên Thần Toát Tử, kết quả lại bị quân Thiên phản săn giết, thậm chí liền chỗ chống để nẻ tránh cũng không có, trực tiếp đầu người rơi xuống đất. Ta rất sợ ngươi nhóm truy sát sao? Quân Thiên sắc mặt lanh khốc, bàn tay bắn ra kiếm mang chống đỡ tại Vũ Y Thanh Niên đầu lâu bên trên, hắn triệt để sợ hãi, run rẩy nói: Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi sao? Quân Thiên ta biết là ngươi, ngươi không cần sai lầm, không cần. Phanh phanh! Quân Thiên từ đầu đến cuối lạnh lùng, hai viên đổ máu đầu lâu, thì là trong hư không toàn diện bạo liệt. Giống như là hai đóa nhũn máu hoa hồng đang tỏa ra, thêm mỹ mà giữ tợn. "Quân Thiên, nguyên lai là ngươi Quân Thiên, ngươi vậy mà giết Kim Thanh đệ đệ, còn giết Vũ Anh, ngươi thật to gan à. Cảnh Tử Huyên con mắt trong nháy mắt xung huyết, toàn thân đều đang run rẩy, nàng không cách nào tưởng tượng Quân Thiên là không biết trời cao đất rộng, hay là thật nghị thoáng sinh cùng tử. Từng có lúc, nàng cao cao tại thượng nhìn xuống Quân Thiên, chẳng thèm ngó tới, hơn không cảm thấy hắn đang tu hành đường không cũng có, có bất kỳ thành tựu gì, tương lai sớm muộn biến thành phàm phu tục tử. Nhưng mà hiện bây giờ Quân Thiên, đứng thẳng trong hư không, mặc màu thiên thanh chiến giáp, giống như là một tôn đáng sợ sát thần liên tiếp vỡ nát hai vị động thiên phúc địa đệ tử đầu lâu loại này khí thế hung ác ép nàng đều lạnh mình đã không thể dùng gan to bằng trời đi hình dung hắn đơn giản đản tiên vương lá gan người chính là ta giết ngươi có thể làm gì được ta quân thiên bình tĩnh đáp lại ngươi thật là thằng điên cùng kim gia kết xuống huyết hải thâm kia cùng kim dương động thiên kết xuống ngân đoản hơn cùng huyền môn động thiên kết thủ. tương lai toàn bộ đông thần châu cũng không có chuyện của ngươi đường ai cũng trốn không thoát động thiên thánh địa đuổi theo phố cảnh tử huyền thanh sắc câu lệ khí thế của nàng đỗng nhiên mánh liệt một mảng lớn so ở đây bất kỳ long tượng đều cường đại hơn. đây trời đều là tinh hà quang huy, kia là bao trùm cảnh tử huyền cơ thể tinh hà váy áo bay phất phới, dễ như trở bàn tay có thể múa ra kinh khủng tinh hà thần lực. quân thiên khuôn mặt hơi trầm xuống, cảnh tử huyền trọng bảo chiến váy vô cùng cường đại, phun trào tinh hà quang trạch hình thành một mảnh áp suất tinh thần, dễ như trở bàn tay có thể áp chế long tượng tu sĩ. quân thiên lạnh lùng nhìn cảnh tử huyền lướt mắt, liền quỷ dị biến mất trong hư không, làm hắn lại một lần nữa thoáng hiện mà ra, kim linh cùng kim ngọc sinh lòng sợ hãi, chấm như tuyết cơ thể lông tơ tản lập, nhưng là hai đại tài nữ phản ứng cực nhanh nàng nhóm liên thủ phóng thích thiên giai bí thuật đáng tiếc cái này căn bản không dùng quân thiên tử trên trời giáng xuống hai tay chấp trưởng cự kiếm cắt ra phòng ngự màn sáng khuấy động ở dưới thô to kiếm mang che mất kim linh cùng kim ngọc giết quân thiên giống to sức chiến đấu gấp 10 lần tiêu đốt hắn lấy thần thánh bảo dược là năng lượng nguyên tuyển bổ sung hao tổn hôm nay hắn muốn liên sát kim gia kỳ tài nhường trong lòng của bọn hắn tiếp tục đổ máu kiếm mang cuồn cuộn một tràng tiếp lấy một tràng gào thét mà đến sắp tạo thành kiếm chi đại dương mênh mông cho dù kim linh liên thủ với kim ngọc chống ra to lớn phòng ngự quan tráo cũng bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. giết. từ bao long tượng bổ nhào mà đến, vây quanh một tòa to lớn núi cao, long tượng thiên uy dập dợn, chấn quân thiên nhục thân lay động, suýt nữa theo trong hư không ngã quỵ xuống tới. quân thiên lại một lần nữa nari hư không, đứng một chỗ khác, toàn lực bổ động kiếm thai, muốn tuyệt sát kim gia hai vị kỳ tài. vậy, đung nhiên ở giữa, thân thể đã đang chảy máu kim linh cùng kim ngọc, mệnh luân bên trong chảy xuôi ra sáng chói thần hạ, kia là hai cái cổ lão phụ lục phát sáng, cái này hai cái phụ lục truyền thừa tại vạn cổ tiền chấn nguyên độ tiên, đều là đỉnh tiêm bí bảo phụ lục chạy ra cường đại lực phòng ngự ngăn cách đẩy trời kiếm mang cho dù như thế nàng nhón cũng tại ho ra máu váy áo vỡ tan lộ ra mảng lớn trắng như tuyết da thịt thân thể mềm mại lung lay sắp đổ suýt nữa ngã chồng vó vào trong vũng máu tại sao có thể như vậy hai tỷ muội có chút không dám tin tưởng đây là đã từng tiểu tu sĩ sao đã cường thịnh đến bậc này trong lĩnh vực khó nói kim thanh là bị hắn cho chấn sát hay sao ở trước mặt ta ngươi còn dám hành hung ngươi cho rằng động thiên phúc địa là cái gì cảnh tử huyên đáy mắt thần quang tứ xạ Chiến váy tự chủ thoát ly nàng nổi bật cơ thể, bộc phát ra sáng chói tinh hà thần quang, sẽ rách đầy trời mê vụ, đều muốn cùng ngôi sao trên trời sinh ra cảm ứng. Ông. Chiến váy phần phật lập tức, đón gió phóng đại, trong chốc lát lại sáng chói ngập trời, giống như là mở ra tinh không chi môn. Thật mạnh bảo vật, quân thiên kinh hãi, chiến váy như là một mảnh tinh hà, bên trong khảm nạm tinh hà thần sa càng thêm chói mắt, như là liên miên mưa sao băng huy sai xuống tới, chế trụ quân thiên chiến đến giác. Tinh thần trưởng. Cảnh tử huyên nô ra trắng như tuyết ngọc trượng, trong tinh không cấp tốc phóng đại, lòng bàn tay dựng dục ra một quả ngân sắc tinh thể hưng hực khủng bố, tương tự một quả to lớn tinh thể ngang qua trường không. đây là một môn thiên giai bí thuật, phù mà đến, chấn quân thiên nhục thân run dậy, miệng mũi cũng đang chảy máu. nếu là không có chiến giáp, cảnh tử huyên muốn giết hắn, một kích đầy đủ. cùng lúc đó, hai vị khắc long tượng cảnh liên thủ đánh tới, nhìn chằm chằm bị áp chế trong tinh không thiếu niên, trong con mắt nhao nhao lấp kín lạnh leo thấu xương. giết hắn, là kim thanh báo thủ rửa hận. kim ngọc gầm nhẹ, thương thế của nàng nghiêm trọng, miệng bên trong không ngừng tại ho ra máu, nhưng là nội tâm hận ý càng tăng lên. Không được phép giết, đem hắn thần hồn trấn áp lại, ta muốn tra tấn hắn ngàn vạn năm. Kim Linh Như là một cái ác độc mỹ nữ giả, hai năm trước Quân tiên vẫn là Kim gia tù nhân, thân phận hèn mọn, mạng nhỏ bất cứ lúc nào cũng có thể bị nàng nhóm bóc chết. Thế nhưng là hiện bây giờ Quân tiên, cường thịnh không hợp thói thường, hắn liền Kim Thanh cũng có thể chém giết. Rơi, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Quân tiên, ngươi sông như thế lớn họa còn không tự biết, thật nên đi tự sát tạ tội. Cảnh Tử Huyên Như là tinh hà quý nữ tại các bước, thủ đoạn có chút thâm bất khả chắc, đương nhiên nàng tuyệt đối có cường ngạo tiền vốn không chỉ có là đại trưởng lao nhất mạch dòng chính, lại là tinh nguyệt động thiên hạch tâm đệ tử. ầm ầm, chiến váy buộc phát ba động kinh khủng hơn, diễn dịch thành một mảnh tinh không, sắp xếp tinh hà thần sa ngân bạch sáng bóng, tựa hồ tạo thành chân chính tinh thể. trên thực tế cái này tông trọng bảo nếu như không bị quấy nhiễu, thật có thể diễn dịch ra một mảnh chân chính tinh không, nội vẩn chư thiên đại tinh cũng có thể ngăn được đại nhân vật. cảnh tử huyên là bực nào thân phận, nàng tinh hà chiến váy sớm đã bị tinh nguyện động thiên đại trưởng lao tưởng tế luyện, uy năng so màu thiên thanh chiến giáp cường thịnh một mảng lớn, chính là trung đẳng trọng bảo, vốn định giết toàn bộ các ngươi. Làm gì được ta thân thể không được." Quân Thiên từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, thản nhiên nói, "Đã như vậy, chờ ta hơi chút nghỉ ngơi, lại đến chém giết các ngươi, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao?" Cảnh Tử Huyên giận tím mặt, tinh không đặt ở quân thiên đỉnh đầu, nội bộ tinh hà thần xa quân xuống, giống như một mảnh ngân hà rơi xuống đất, che mất quân thiên. Chương 108: Kim ra điên dại. Tinh quang như thác nước, thần cắt đầy trời. Quân Thiên tinh đứng ở trong hư không, mặc cho đầy trời tinh hà thần sa đè xuống, thân hình hắn thẳng tắp, lù lù không nổi. Ầm ầm Màu thiên thanh chiến rắc ngông lung một tầng màn sáng, đánh bay đầy trời tinh hà thần xa, ma sát ra to lớn hỏa tinh, âm vang rung động. Mặc dù bọn chúng không cùng một đẳng cấp trọng bảo, bất quá chấn nguyên động thiên có thể áp chế đại đạo thần lực, trọng bảo căn bản là không có cách phát huy ra vốn có uy năng đi ra, dù ai cũng không cách nào ngăn được hay. Thùng thùng. Tam đại long tượng lúc trước cất bước, ánh mắt tràn đầy đáng sợ hàn ý, miệng bên trong cũng phát ra như dạ thu cầm nhẹ, đều muốn đổ diệt quân thiên. Bởi vì bọn hắn đến nay còn không có tiếp nhận kim thanh vẫn lạc tàn khốc hiện thực, đây càng là kim gia khó có thể chịu đựng đau sót đặc biệt là kim linh cùng kim ngọc tim như bị lao cắt, diện mục thê lương đến dữ tợn. quân thiên, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. tử bào long tượng cắn răng gầm nhẹ, nào chỉ là cắt thịt. đối với một cái tộc đàn tới nói, sinh ra một vị tiềm năng ngập trời thiên chi tiêu tử quá khó khăn, mà lại kim thanh hoàn thành 8 lần thoát thai hoàn cốt, tương lai còn có rộng lớn tiền đồ. thế nhưng là hắn cứ như vậy nuốt hận, vẫn lạc tại quân thiên trong tay, chuyến đi đều là kim gia vô cùng nụn nhã. giết hắn vậy liền quá thiện nghi, chúng ta kim gia bảo tàng, tộc đan quất khởi căn bản, tự nhiên muốn hảo hảo nuôi, nhường hắn nhận hết nhân gian cực hình. Kim Linh cùng Kim Ngọc đi theo Tam Đại Long tượng bước chân, cho rằng Quân Thiên đã mọc cánh có thoát. Ha ha ha, hết thệ còn không có hết thệ đều kết thúc, các ngươi Kim gia người thật là tự cho là đúng, bất quá xem lại các ngươi như thế thương tâm khổ sở, lại đối ta vẫn như cũ không thể làm gì, ta thật rất vui vẻ. Quân Thiên cười to lên, trong tay háo bay ra ngoài trung nhỏ, tiểu ấn, tiểu tháp, bảo phiến, đang đang thập đại bí bảo, phóng xuất ra toàn bộ nội tình. Không được. Cảnh Tử Huyên sắc mặt khó coi, Quân Thiên không tiếc hủy đi thập đại bí bảo, kích phát ra tất cả nội tình, bộc phát ra chói mắt cường quang đánh cỡ nhỏ tinh không đều đang run rẩy, dù cho là quân thiên cũng gặp cường đại phản chấn, nếu không có trọng bảo chiến giáp hộ thể, vừa đối mặt sẽ chấn thành trọng thương. Tương phản mạnh này cỡ nhỏ tinh không tại run rẩy kịch liệt, toát ra mấy đạo khe hở, nhanh ngăn lại hắn. Thanh niên áo bảo tím quá sợ hãi, ai cũng không nghĩ tới quân thiên đưa tay chính là thập đại bí bảo tự bảo, không rõ ràng còn tưởng rằng là bắc cực đại địa thổ tài chủ tới. Tam đại long tượng các hiện thần thông, muốn phong tỏa hư không, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chính là quân thiên giơ tay lên lại là một trường kim sắc phủ lục. Vĩ bảo độn thiên phủ bộc phát ra sáng chói thần hà, bọc lấy quân thiên thân thể, đảo qua mênh mông non sông, rời đi mảnh này mê vụ núi rừng, lái về phía xa xôi đại địa cuối cùng. Hôn trướng. Tiếng rống to truyền đến, nương theo lấy vô tận tức giận tại bước lên, chấn thiên động địa, đầy trời mê vụ cũng nổ thành lỗ thùng đen. Từ Bảo Long tượng sắc mặt âm trầm, cái này thế nhưng là độn thiên phủ, trong chớp mắt liền có thể vượt qua vạn dặm xa, liền xem như kim tiêu tới cũng đổi không kịp quân thiên. Cảnh tử huyên phun tồn ngọc thủ nắm chặt, thật không nghĩ tới kết quả là vẫn là bị quân thiên cho trốn. Hắn lại trốn không thoát. Kim Ngọc coi như ổn được, lạnh giọng nói: Ta vừa rồi đã lấy hư không phi kiếm đưa tin đến cổ khoáng khu, hiện nay gia tộc cao thủ khẳng định cấp tốc hướng về phía khu vực này vây kín. Quân Thiên lần này cho dù có ba đầu sáu tay, hắn cũng mọc cánh khó thoát. Từ bao long tượng dò xét trên mặt đất hải cốt, hắn tức sùi bọt mép, nói: Lúc này mới thời gian mấy năm, hắn vậy mà có thể trưởng thành đến một bước này, còn có đạm phách cường sát long tượng. Quân Thiên tốc độ phát triển có chút không hợp thói thường, nếu như dựa theo dạng này tốc độ phát triển, hắn sớm muộn sẽ uy chấn Bắc Cực đại địa, đứng hàng thập đại thiên tiêu. Đứng hàng thập đại thiên tiêu. Hắn bảo tường, Kim Ngọc lệnh giọng nói, Kim Thanh khẳng định là chủ quan, cho nên mới bại bởi Quân Thiên. Dù sao, sinh mệnh khởi nguyên đường, thể chất vốn là cường đại tuyệt luân, nhưng là con đường này đã phế bỏ, bỏ mặc hiện tại Quân Thiên cường đại cỡ nào, tương lai chú định không thành được đại nhân vật. Cảnh Tử Huyên tuyệt khuôn mặt tâm chậm, tâm tình cũng không gì sánh được khẩn trương. Vũ Anh thế nhưng là nàng mời xuống núi cánh cửa, chết ở chỗ này như thế nào hướng Huyền môn động thiên bằng hàn Bất kể nói thế nào, Quân Thiên còn sống tin tức quyết không thể tuyên dương ra ngoài, nếu không Vân Tịch một khi biết được, hậu quả là cái gì có thể nghĩ? Cảnh Tử Huyên lạnh lùng nói, Vân Tịch mặc dù bái nhập đại trưởng lão muôn hạ, nhưng là Tinh Nguyệt Động Thiên nội bộ cường giả Như Mây, bọn hắn đối Vân Tịch cũng phi thường coi trọng, đã đem hắn xem như động thiên thánh nữ vô trồng. Tử Huyên tỉ tỉ, Vân Tịch hiện tại là cái gì cũng không biết, có thể tương lai chờ đợi nàng mạnh lên, người dám cam đoan nàng sẽ không đích thân tiến về Bắc Cực tra rõ hắn ca ca nguyên nhân cái chết. Kim Ngọc ánh mắt thời gian lập loè, đột nhiên ác độc cười một tiếng, nếu như có thể đem Vân Tịch thuận đường giải quyết, mới là hoàn mỹ nhất kết cục. Ngươi ý nghĩ này quá điên cuồng. Cảnh Tử Huyên nội tâm giận mình, giết Vân Tịch. Toàn bộ Đông Thần Châu đều sẽ rung động ba rung động, nếu là điều tra ra nàng sẽ cùng theo chôn cùng. Vân Tịch không chết, tương lai chính là trong lòng của chúng ta hòa lớn, càng là Kim Tiêu ca ca sinh tử đại địch. Kim Ngọc hướng dẫn từng bước, thanh thuần trên gương mặt chất đầy tàn nhẫn, giống như là một đầu ăn người không nhà xương lánh huyết cá sấu. Cảnh Tử huyên sắc mặt âm tình bất định, đúng vậy à, lấy Vân Tịch thiên phú, tương lai trưởng thành lại được biết năm đó thẳng họa, khó nói sẽ trầm mặt không nói sao. Đặc biệt là tự thân an toàn, cũng không chiếm được bảo hộ. Trong yếu nhất chính là Kim Tiêu, rất có thể gặp được đại phiền toái. Kim gia đám này quy tôn điên rồi sao? ở xa khởi nguyên đại khu vực, lão lục phát hiện kim ra các nơi cường giả tế xuất, thế nhân không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy thành đàn long tượng cao thủ đồng loạt giết ra, đỉnh tiêm long tượng cũng đi ra một nhóm lớn, rất nhiều địa vực cũng truyền đến rung trời tiếng gầm gừ, là ai, chuyện để chọc giận kim ra. có phải hay không là lao đại thọc cái gì cái sọn, hạng long nghĩ tới điều gì, hắn cùng lão lục vội vàng rời đi khởi nguyên này, một đường xa xa theo đuôi, vậy mà nhìn thấy mấy vạn binh mã tại tập hợp, phong tỏa một mảnh mênh mông non sông, đây quả thực là thiên la địa vong a, ai có thể chạy đi, lão lục giật này mình. Kim gia phong tỏa phương viên mấy vạn dã non sông, nhiều lần có cường đại bí bảo khôi phục phạm vi lớn tìm tòi hư không, hiện nhiên đang đuổi bắt cái gì địch nhân. Ẩm ẩm cũng có đáng sợ chiến xa ngang qua trường không, lái về phía khu phong tỏa chỗ sâu, nhưng là không bao lâu liền có thê lương tiếng giống truyền đến, quần sơn núi lớn cũng tại run dậy, hiện nhiên phát sinh thiên đại sự tình. Kim Thanh không chỉ có vấn lạc, hiện nay liền khối thi cốt cũng không tìm tới. Thảm thảm thảm, Kim gia chưa hề bị buộc đến nước này, chuyến đi ra tỏ uy nghiêm tổn hao nhiều, sợ sợ đều sẽ biến thành trò cười. Giết a, xa xôi đại địa cuối cùng. Thành đàn chiến binh như là hắc ám hồng lưu đè xuống, phất cờ hò reo, động tĩnh càng lúc càng lớn, Kim gia đã ở các nơi điều binh khiển tướng, đem phiến khu vực này làm thành tổng sát. Khó nói là Kim Thanh chết rồi, nhường Kim gia như vậy điên dại. Lão Lục mở câu cho đùa, nhưng rất nhanh sắc mặt cứng ngắc, có lẽ thật sự có khả năng. Tóm lại Kim gia bất chấp hậu quả xuất thủ, cường thế phong tỏa phương viên mấy vạn dặm, đỉnh tiêm long tượng tới hơn 10 vị, tản mát ra kinh khủng sắc ý, đối với Kim Thanh vẫn lạc đều khó mà tiêu tan. Đi không nổi. Quân Thiên không nghĩ tới Kim gia động tác thần tốc, phong tỏa khu vực cũng vô cùng rộng lớn. Có lẽ không dùng đến thời gian quá dài, kim tiêu đều sẽ tự mình đánh tới. Tiểu Tinh Tinh mặc dù có thể ngao du hư không, nhưng là dọc đường bên trong phải đối mặt bí bảo cổ kính tìm tòi, kể từ đó phong hiểm quá lớn. Phanh. Nay thời gian, Quân thiên xâm nhập một mảnh sóng cả mãnh liệt giang hải bên trong, thân hình cấp tốc chìm xuống, chấn khai đáy sông bùn cát, lặn xuống trọn vẹn mấy ngàn trượng, mở một cái dưới mặt đất động phủ. Ông. Quân thiên phong kín động phủ, đồng thời tay áo hất lên, ném ra mười mấy tấm hắc sắc phù lục, dán trong động phủ sen lẫn thành phong tỏa sinh mệnh ba đạo pháp trận. Ta phải nhanh một chút đột phá. Tu hành đến thiên nhân cảnh, khả năng ở chỗ này tự vệ. Quân Thiên vừa mới ngồi xuống đến, thân thể tàn phế bỗng nhiên đổ máu, đầy người khe hở cũng tại phóng đại, thân thể tựa như muốn khỏi phải mở. Lại quá. Quân Thiên kèm chút đã hôn mê, hắn tê liệt trên mặt đất, nhịn không được cũng đang đánh bệnh xuất huyết, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, cái chán chất đầy mồ hôi lạnh, thống khổ đều muốn mất đi. Ta đây là thế nào? Quân Thiên mê man, nếu không phải tính mạng của hắn ương ngạnh, nội no bụng kinh khốn khổ gặp chắc trợ, thật cảm thấy phải chết ở chỗ này. Lục thân thật muốn tan ra thành từng mảnh. Đây chính là bị kim thanh quấy nhiều sông quan mang tới tai nạn tính hậu quả, thân thể đầy dây vết rách, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ tan rã. Tiểu Tình Tình Bịch lập tức vọt tới, phát hiện quân tiên trạng thái rất tồi tệ, toàn bộ mái tóc cũng trắng ra một chút, dáng vẻ nặng nề, sinh mệnh hấp hối. Không có chuyện gì, ta có thần thánh bảo dược, có thể bổ sung hao tổn nguyên khí, điểm ấy thương thế không tính là cái gì. Quân tiên gian nan đáp lại, hắn cũng không nghĩ tới vừa mới chuẩn bị thư giãn, thân thể sẽ khó có thể chịu đựng. Hắn quả quyết nuốt mất một mảnh hoàng kim rau quả, hấp thu sinh mệnh tinh hoa. Quả thật cái này quả thạch dược không gì sánh được đi tiên, dập nát thân thể đã bắt đầu bốc hơi sinh mệnh hoạt tính. Lốt buốt, đã lạnh buốt thân thể có ấm áp. Quân Thiên toàn thân lỗ chân lông dần dần thư giãn, chảy ra tràn đầy sinh mệnh ba động, vườnh quanh tại thân thể tàn phế lên, ổn định tiếp tục vỡ tan thân thể. Còn tốt có thần thánh bảo dược, nếu không dưỡng thương đều phải tốn phí thời gian rất lâu. Một ngày một đêm đi qua, Quân Thiên thương thế triệt để khỏi hẳn, đương nhiên thân thể vẫn là tàn khuyết không đầy đủ, mang cho hắn đau đớn kinh liệt, nhất định phải nắm chặt thời gian hoàn thành thoát thai hóa cốt. Đặc biệt hắn có dự cảm, thật sự nếu không hoàn thành Hắn lần thứ nhất chỉ có thể lấy không chọn vẹn trạng thái kết thúc công việc. Hỏng. Quân Thiên vừa muốn chuẩn bị bắt đầu, sắc mặt của hắn hơi trầm xuống, kim gia động tác so với hắn dự đoán phải nhanh. Lúc này mới một ngày mà thôi, bọn hắn đã tìm tòi đến khu này khu vực. Ầm ầm. Nhất trọng vô cùng to lớn thần hồn ba động lan tràn mà đến, xuyên thấu nước sông, thẩm thấu đến bùn trong cát, rất nhanh dừng lại tại Quân Thiên chỗ khu vực, lộ ra sát ý băng lãnh thấu xương. Bị phát hiện. Chương 109, Mệnh Luân tiến hóa. Bình tĩnh Giang Hải đột nhiên sóng biển ngập trời. Đây là một cỗ to lớn chiến xa màu đỏ ngõm xoay quanh tại Giang Hải phía trên. Trong chiến xa ngồi xếp bằng áo bào đỏ láo giả thần sắc lạnh lùng, thân thể giống như từ sắc mặt trời đang thiêu đốt hừng hực, tán phát ba động xoáy hôm qua tử bảo long tượng đều muốn đáng sợ mười mấy lần. Trên thực tế, bỏ mặt là thiên nhân cảnh tu hành, vẫn là long tượng cảnh tu hành, đều vô cùng chăm chạp. Nhưng là đồng dạng loại người này mỗi phá vỡ một cái cửa ải, chiến lực đều sẽ bao tát một đoạn. Vị này áo bào đỏ láo giả thuộc về đỉnh tiêm long tượng, còn lâu mới có được tử thâm đáng sợ như vậy ngày trước từ thấm nhẹ nhàng huy động kiếm mang thông thiên triệt địa ngang qua đại thảo nguyên mới là hoàn toàn xứng đáng đỉnh tiêm long tượng mặc dù lấy từ thấm tiềm năng có thể đi tranh bá long tượng bảng nhưng là chưa chắc thật có thể giết tới mà long tượng bảng trường 100 tên tuyệt thế kỳ tài có thể nghĩ đứng hàng 10 vị trí đầu kim tiêu là bậc nào cường đại ông áo bào đỏ láo giả đưa tay ném động ra một mặt hắc sắc cổ kính hắn thần hồn hướng đi trong gương thần hồn cùng cổ kính hợp nhất tìm tòi lấy tiêu thăng một mảng lớn gần như so được với thần du lĩnh vực nhất trọng tiếp lấy nhất trọng khổng lồ thần niệm phát ra ba phủ mảnh này to lớn giang hải. Đương nhiên không chỉ là phiến khu vực này, Kim gia vì đào ra Côn Thiên, không tiếc hao phí đỉnh tiêm long tượng thần hồn bản nguyên, tìm tòi toàn bộ khu phong tỏa. Mặc dù là tại Mỏ Kim đáy biển, nhưng là lấy Kim gia hiện nay đội hình, có lẽ không dùng đến 3 năm ngày, bọn hắn liền có thể đem phiến khu vực này toàn diện khảo sát hoàn tất. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Kim gia vậy mà đi ra hơn 10 vị đỉnh tiêm long tượng, hẳn là bọn hắn phát hiện một loại nào đó cổ lão khu mỏ quặng hay sao? Chưa chắc, loại kia cấp độ tài nguyên ai sẽ dám chống khu ở tìm tòi non sông? Ta xem Kim gia cử động lần này tựa hồ đang đối phó cái gì địch nhân. Ai cũng không phủ nhận Kim gia cương đại, cho dù cùng Khổng gia hoặc là Hoàng gia cái này đỉnh tiêm quân phiệt so sánh, nội tình kém một đoạn, nhưng ở Bắc cực Kim gia là hoàn toàn xứng đáng bá chủ tộc đàn. Thật mạnh thần hồn tìm bại lực. Quân Thiên sắc mặt nghiêm túc, rõ ràng trong động phủ phụ lục cũng không phải là bí bảo phụ lục cấp độ, một khi bị phát hiện coi như thật không xong. Quân Thiên toàn diện phong tỏa nhục thân sinh mệnh, thần hồn triệt để ở vào đứng im trạng thái, tiến lặng chờ đợi. Phút chốc, tìm tòi đáy sông khủng lô thần hồn, giống như thủy triều rút đi, nhưng lại lưu lại một đạo không dễ dàng phát giác hồn lực cân ký. Khó nói ta bị phát hiện rồi. Quân Thiên sắc mặt trầm xuống, hắn có thể cảm nhận được Giang Hà phía trên có một vị cường đại sinh mạng thể đang đi tuần, cũng không kém Cảnh Tử Huyên. Cảnh Tử Huyên cường đại vô cho hoài nghi, Kim Linh cùng Kim Ngọc Hà có thể cùng nàng tiến hành sánh vai, nàng dù sao cũng là động Thiên Phúc Địa vun trồng ra Long Tượng cao thủ. Quân Thiên bỗng nhiên thấy rõ đến, tìm toại Giang Hải thần hồn tại một chút khả nghi khu vực, nho nhau, nhau lưu lại hồn quang ngân ký. Quân Thiên lập tức minh bạch, Kim gia đây là chuẩn bị mò kim nấy biển, rất nhanh sẽ điều động người tới ngựa đuổi khả nghi khu triển khai truy quét. Quân Thiên không có chọn rời đi, Giang Hải trên đỉnh tiêm Long Tượng thần hồn phi thường cường đại gần như so được với thần hồn cấp độ thần hồn, một khi hắn có chỗ dị động rất dễ dàng bị đối phương nào bắt được. Thời gian khẩn cấp, ta phải nhanh một chút đột phá mới được. Quân Thiên nuốt vào ba mảnh hoàng kim giao quả, chuẩn bị ở chỗ này cưỡng ép xung quan. Đến lúc đó hắn cảm thấy nắm giữ rách dưới chiến ý, ý hẳn là có thể có long tượng lĩnh vực chiến lược. Giang giáp, đại lượng sinh mệnh tinh hoa bao khóa thân thể, Quân Thiên triển khai cực hạn thủy biến, lỗ chân lông không ngừng phun ra tăng cốt, thịt nát, đem phế thể chém rụng, nhưng lại bảo lưu lại nguyên bản sinh mệnh tinh hoa, lắng động tại nội thể chỗ sâu, hóa huyết, hóa cốt, đội tạc vũ. Lộ xác. toàn diện thoát thai hoang cốt, không chỉ cần phải hiếm có tài nguyên, càng cần hơn kiên định ý chí khả năng vượt đi qua. Mỗi hoàn thành bộ phận thay biến, quân thiên thể nội sinh mệnh tinh khí liền nồng đậm một đoạn, trái tim hơn giống như lôi đỉnh tại rung động, biểu thị sinh cơ tuyệt đỉnh. Quân thiên đã thay biến đã đến khẩn yếu con đầu, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, toàn thân mệnh luân trong lúc đó chấn động bắt đầu, tựa hồ trong lúc vô hình phát sinh một loại nào đó đáng sợ tiến hóa. Quân thiên còn chưa kịp tìm tòi nghiên cứu, liền cảm nhận được vô tận đói khát, giống như là vô số năm không có ăn cơm thôn kim thú, giống như là khô biển khô giống như là chết héo sa mạc. Khó nói mệnh luân luôn muốn bắt đầu tiến hóa. Quân Tiên vừa mừng vừa sợ, nhục thân mệnh luân toàn diện khôi phục, thoạt nhìn như là đầy trời điểm sáng màu vàng nóng phiêu lưu tại thể nội, kỳ thực thổ nạp lượng vô cùng kinh ngợi, hợp cùng một chỗ có thể xương to lớn hoạt động, không ngừng thôn phệ quân Tiên nhục thân tinh hoa. Tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong, quân Tiên nhục thân kem chút biến thành sắt giống, cái này khiến hắn rung động, mệnh luân đây là đem thể chất của hắn xem như tiến hóa cần thiết chất dinh dưỡng rồi. Nhục thân cung cấp chất dinh dưỡng, lại là loại này hình thái tiến hóa. Quân Tiên không kịp nghĩ nhiều, lấy ra một gốc hoàn chỉnh thần thánh bảo dược bổ sung nhục thân hao tổn sinh mệnh, dần dần quân thiên bỗng nhiên phát giác nhục thân mệnh luân đang kéo dài quá trình trưởng thành bên trong bên trong mơ hồ lộ ra từng sợi mơ hồ thiên uy giống như là hùng vĩ sinh mạng thể đang thức tỉnh, tựa hồ toàn thân hắn mệnh luân muốn tiến hóa đến thiên phẩm giai đoạn. Ha ha ha, quân thiên cùng hỉ không thôi, mệnh luân hướng về thiên phẩm cấp độ triển khai tiến hóa, nếu quả như thật có thể hoàn thành, khó có thể tưởng tượng tự thân nội tình có thể tiêu thăng đến cái gì trong lĩnh vực. Chỉ bất quá cái này cần lượng lớn tài nguyên khả năng hoàn thành, đương nhiên liền xem như tảng ra bại sản cũng sẽ không tiết a. Quân Thiên Phi thường quả quyết, đem tất cả linh thai thạch hết thảy lấy ra, lấy thần hồn dẫn xuất nội bộ cất giữ năng lượng, dưới mặt đất động phủ trực tiếp bị sinh mệnh tinh khí lập kín. Quân Thiên quật ngồi ở bên trong, điên cuồng hấp thu linh thai thạch năng lượng, bổ sung nội thân, duy trì cường thịnh trạng thái, mỗi giờ mỗi khắc thỏa mãn mệnh luân cần thiết. Nghe nói không? Kim gia phát hiện chấn nguyên động thiên vi hình động thiên. Nghe nói không? Kim gia gióng trống khua chiêng đội bắt hung thủ, nhưng thật ra là bọn hắn đang cố tình bày mê trướng, trong bóng tối đảo sâu vi hình động thiên, ý đồ nắm giữ toàn bộ trấn nguyên động thiên bảo tàng. Nghe nói không? Trời ạ, ngươi còn không biết ta, Kim Tiêu làm bộ trọng thương, chính là vì hấp dẫn người khắp thiên hạ ánh mắt, toàn tính mục đích đúng là đào sâu vi hình động thiên. Nghe nói không? Kim gia giang chống thua chiêng, điều động hết thể đại quân, phong tỏa phương viên mười vạn và... dặm. Đó là bởi vì bọn hắn tìm được chấn nguyên quả thụ, vì phong nửa thánh dược bỏ chạy, không thể không ra hạ sách này. Lão Lục giáng lâm tại một mảnh phường thị khu, gặp người liền nói, mặc dù hắn không rõ ràng Kim gia đến cùng đang vây công ai, nhưng như thế động tĩnh khẳng định phát sinh thiên đại sự tình, hắn làm sao có thể nhường Kim gia đã được như nguyện? Thật hay giả? Vi hình động tiên nổi lên mặt nước rồi, tất cả lớn phường thị khu vực xôn xao, rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng, càng thấy kim ra đi vận rủi, vừa tới miệng thịt còn muốn có nước vào, liền muốn cùng tất cả đại thế lực tiến hành chia đều. Các lộ quân phiệt thành viên nghe một lỗ tai, khó tránh khỏi trên thư mấy phần, ai cũng rõ ràng khởi nguyên đài chính là như vậy tiết lộ ra ngoài. Thiếu niên thần thánh, chấn nguyên quả là thật đào được sao? Ta thế nào cảm giác lần này có chút không đáng tin cậy. Buồn cười, thiếu niên thần thánh cần nghi ngờ sao? Chấn nguyên động tiên như thế nào chuyển khắp đông thần châu, khởi nguyên đài như thế nào chuyển khắp thiên hạ. Những thứ này không cũng rõ ràng mình biết lấy. Ta xem 1989 là thật, các ngươi không cảm thấy kim gia quá điên cùng sao? Đơn giản toàn tộc xuất động a, phong tỏa phương viên mấy vận dặm theo ta thấy bọn hắn chính là tại đảo sâu chủ động tiên. Thế hệ trước long tượng đầy bụng im lặng, các tộc cũng tại tiếng trầm phát đại tài, bất kỳ cái gì tin tức đều muốn nghiêm ngặt giữ bí mật. Kim gia ngược lại tốt, vô luận phát hiện cái gì, rất nhanh lưu truyền xôi sôi sục, trên đời đều biết. Có lẽ bởi vì hai lần trước tin tức độ chuẩn xác, lần này rất nhiều người đều lựa chọn tin tưởng, các tộc có chút ngồi không yên. Ta mẹ nó là Kim Hồng Thiên đạt được chấn nguyên động thiên các nơi điên truyền tin tức, tức giận đến con mắt biến thành màu đen, một cái lao huyết đều muốn phun ra ngoài. hắn nét mặt già mua giữ tận không gì sánh được, gầm nhẹ nói: Quân Thiên tuyệt đối vẫn còn khu phong tỏa, bọn hắn hướng tộc ta dội nước bẩn, chính là vì chế tạo đại loạn, là Quân Thiên tranh thủ đến cơ hội chạy trốn. Mặc dù Kim gia thật phát hiện vi hình động thiên, nhưng là gần như chỉ ở bên trong tìm tới một đoàn hoàng kim vật chất. Hiện nay gia tộc một đám giám bảo đại sư ngay tại dốc hết tâm huyết vùi đầu vào công việc nghiên cứu bên trong. Ta nói Hồng Thiên lão đệ, ngươi có chút không chính cống. Kim thiếu sự tình ta đã giúp hắn đè xuống tới, hiện tại việc quan hệ chủ động tiên, các ngươi bộ tộc này không cần làm ẩu. Kim gia tạm thời doanh trấn khu, quân bộ tới mấy vị đại nhân vật, một cái lao quái vật 10 điểm khủng bố, ép Kim Hồng Thiên có chút thở không nổi. Hồng Thiên lão đệ, quân bộ đã quyết định, lấy chấn nguyên động tiên làm căn cơ, mở ra Bắc cực mạnh nhất học viện, hơn có thể trọng trấn Bắc cực nhất mạnh. Kim Hồng Thiên, thêm lời thừa thái chúng ta không nói, nếu như sự tình thuận lợi hoàn thành, các ngươi Kim gia tự nhiên không thể bỏ qua công lao, ta xem gia mạnh nhất học viện phó viện trưởng, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Trước mắt mà nói Đông Thần Châu tất cả đại thế lực cũng nhìn chằm chằm Trấn Nguyên Động Thiên. Ngay tại mấy ngày trước, quân bộ đã mở xong hội nghị cấp cao, quyết định đem Trấn Nguyên Động Thiên chế tạo trở thành Bắc cực mạnh nhất học viện. Chư vị đạo hưu nói đùa, chúng ta căn bản không có tìm tới Chủ động Thiên, rất rõ ràng có người tận lực hướng tộc ta rội nước bẩn, đương nhiên hơn bao quát Trấn Nguyên quả thụ. Kim Hồng Thiên phản bác, cái này lập tức trêu đến mấy vị Lão Quái vật sắc mặt tăm trầm, thân ảnh mông lung một tầng kinh khủng uy áp, giống như là ngồi xếp bằng tại trong hỗn độn của Lão Thần Chỉ, lạnh lùng nhìn xuống Kim Hồng Thiên. Kim Hồng Thiên sắc mặt khó coi, Kim gia chưa từng bị bực này đối đãi qua nói hắn nguyên nhân vẫn là Kim Tiêu tự mình luyện hóa khởi nguyên đại, treo đến quân bộ cao tầng không gì sánh được tức giận cái này dù sao liên quan đến quân bộ trí cao vô thượng uy tín không cho phép khiêu khích tộc ta sở dĩ làm to chuyện phong tỏa Phương Viên mấy bạn dặm là bởi vì tộc ta Kim Thanh bị chém dụng tộc ta hiện nay ngay tại truy nã đạo phạm Kim Hồng Thiên cảm thấy không gì sánh được biệt quát hắn nói đều là lời nói thật nhưng là cực kỳ đáng tiếc Kim Thanh còn không vào được quân bộ cao tầng pháp nhãn chân chính nhường bọn hắn để ý chỉ có Thiên Hà Thánh Tử cái này tuyệt đỉnh thiên tiêu Hồng Thiên lão đệ việc quan hệ Bắc Cực hứng suy hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, đừng để mọi người chúng ta trên mặt rất khó coi. Mấy vị quân bộ cường giả để lại một câu nói liền đi, cái này khiến Kim Hồng Thiên sắp gào thét lên tiếng. Bắc cực hương suy cùng chúng ta có liên can gì? Quân bộ đưa tay không khỏi quá dài. Kim Hồng Thiên nét mặt già nua vô cùng dữ tợn, nếu là không có ngay từ đầu tin tức tiết lộ, Kim gia cùng hoàng gia tiếng trầm phát đại tài, đã sớm bí mật liên thủ đào mở bảo tàng khu, nơi nào còn có hiện tại sự tình. Thế nhưng là hiện bây giờ, gia tộc thương vong thảm trọng, tất cả lớn khu mộ quặn bị cướp sạch rơi, mà lại vô luận đào ra cái gì bảo bối cũng mọi người đều biết bọn hắn Kim Gia đã biến thành toàn bộ Bắc Cực trò cười Kim Gia một vị tiểu bối đi tới giải thích khu phong tỏa quá lớn thời gian ngắn rất khó đem hắn móc ra cái này nguyệt trùng ba ngày hai đầu hỏng tộc ta đại sự lão phu không tin bằng vào ta Kim Gia tộc vận, sẽ liên tiếp trên tay hắn thất bại Kim Hồng nghiến răng nghiến lợi Kim Thanh chết rồi hắn thật rất thương tâm trước 110, dị tượng kinh thế nhanh ba ngày trôi qua quân thiên thoát thai hoán cốt đã hoàn thành không sai biệt lắm lưu lại đầy đất sương vỡ tàn huyết thịt não tân sinh cơ thể tinh khiết vô ngần mông lung một tầng thần thánh quan huy Bên trong chứa sinh mệnh tinh khí tinh khiết không tì vết. Khác loại tân sinh, cơ thể óng ánh sáng long lanh, vỏ khô toàn diện chóc ra, mọc ra da thịt như là ô ngọc, lộ ra một vòng nhàn nhạt dị hương. Quân Thiên ngồi xếp bằng trong đậu phủ, chiến lực đã tăng phúc một mạng lớn, giữa lúc giơ tay nhấc chân, tùy tiện có thể đánh nức non sông, công phạt lực kinh thế. Thiên nhân cảnh cùng thần tàng cảnh hoàn toàn khác biệt, Quân Thiên lòng dạ khoáng đạn, cảm thấy có thể giống động non sông, phù diêu trở lên chọc tan bầu trời, ngao du mênh mông sơn xuyên đại địa. Ma lĩnh vực này, hơn có thể tùy tiện câu thông thiên địa, cùng non sông vạn vật hợp làm một thể, bộc phát ra tuyệt đỉnh chiến lực áo nong, quân thiên thể nội vô số cái mệnh luân đang thiêu đốt, mặc dù đơn thuần cái thể, khó mà cùng bình thường mệnh luân lẫn nhau so sánh, nhưng là quý ở về số lượng, mỗi một cái mệnh luân cũng đang thông thả chuyển động, giải thích lấy sinh mệnh khởi nguyên vô thượng nào diệu, nhìn cổ lão ma thần thánh, giống như là cỡ nhỏ ma bản tại thể nội u u chuyển động, mệnh luân thay biến, nhưng là cần thiết nội tình quá to lớn, hắn đã hao hết ngàn cân linh thái thạch, luyện hóa một gốc thần thánh bạo dược, hoàng kim thần cắt sắp hết sạch, cái này là dạng gì tài phú? Thương nhân rất khó tưởng tượng kết xu tài sản, quân thiên thân thể tựa hồ hóa thành to lớn thôn kim thú. Thu nạp vô cùng vô tận năng lượng, thâu tóm vạn vật chi tinh hoa, nho nhau tràn vào nhục thân mệnh luân bên trong. Vô số cái mệnh luân chiếu sáng rạng rỡ, nhìn như rất nhỏ, kỳ thực nội ẩn một vùng không gian, có thể dung nạp sơn xuyên đại địa, thoạt đầu rất mơ hồ, nhưng dần dần tại rõ ràng. đương nhiên, quá trình phi thường chậm chạp. Đây là một loại cực hạn tiến hóa, mà mệnh luân khởi nguyên đường khởi nguyên giả, không có thánh dược có thể tiến hóa mệnh luân đến thiên giai sao? Đáp án khẳng định là không thể nào. Cho dù tiến hóa đến chuẩn thiên phẩm cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng, dù sao cái này có thể sừng tại nghịch thiên mà đi cuối cùng còn muốn đạt được trên công nhận của trời khả năng vượt qua kiểm tra. Đối với quân thiên tới nói, bỏ mặc tốn hao bao nhiêu đại giới, hắn cũng sẽ không cảm thấy đau lòng, dốc hết hết thể tất cả đều muốn hoàn thành. Thiên tai bất quá là ngoại vật, tự thân mạnh mới là đạo lý quyết định. Đặc biệt hiện tại, lục thân bên trong lít nha lít nhít mệnh luân đã tại chấn động, rất có cảm giác tiếc ấu, nhưng là hợp cùng một chỗ biển động ngập trời, toàn bộ cổ động phủ đều muốn nổ tung, bị hư tiểu tỉnh tỉnh một cái lăn lông lốc bò lên. Ngao, hắn vây vây quanh quân thiên, nắm chặt nắm đấm, tiêu là phát hiện rất khó tiếp cận thần thánh thiếu niên. Quân thiên toàn thân lượn lờ hoàng kim trung sáng, nguồn gốc từ tại mệnh luân bức hơi mà ra quang trạch, liên miên bao trùm tại thể sắc lên, lấp lánh ra vạn pháp bất sâm trùng sáng. Loại này khí lưu một khi mênh mông quần quần lan tràn, đủ để che khuất bầu trời, thậm chí có mơ hồ quần sơn núi lớn đang hiện ra, bao quanh hắn vận hành, dị tượng hào hùng. Cái này có thể nói là một loại nào đó thân tích, thân thể chứa vạn vật tinh hoa, diễn dịch mà ra một phương non sông, bao phủ quân thiên, hắn giống như là xếp bằng ở thánh thổ bên trong hoàng kim chiến trận. Theo mệnh luân tiếp tục lớn mạnh, đều muốn hóa thành chân chính trời cùng đất, nhộn nạo bàng bạc thần uy. Ép cổ động phủ cũng tại kịch liệt run rẩy, ầm ầm, tiếng nổ lớn càng thêm biết hai, Tựa hồ hoàng lữ đại trung tại sao động, phảng phất đại đạo luân âm tại động, vô số cái mệnh luân kịch liệt, tựa hồ hóa thành mơ hồ thiên động, lóe ra sáng chói tiên huy, quá chói mắt. Quân thiên thần hồn ngồi hồi tại thể nội, rõ ràng thấy rõ đến mệnh luân chỉ biến, bọn chúng tựa hồ hóa thành đại đạo thần luân, cũng có tụng kinh em truyền ra, trình bày sinh mệnh khởi nguyên nào diệu, phát hỏa ra nguyên mông bắt ngát sơn xuyên đại địa, đều muốn hóa thành chân chính diện mạo cầu. Đây cơ hồ là nhập đạo thể hiện, từ nơi này liền có thể nhìn ra thiên phẩm mệnh luân phi phạm một khi ngưng luyện ra đạo gia thiên thai tương đối không được đương nhiên quân thiên hiện nay còn không thành công những thứ này bất quá là một loại nào đó dị tượng mà thôi chưa nói tới chân chính hình ảnh mà trên thực tế thiên phẩm khởi nguyên giả đáng sợ nhất chính là ngưng luyện ra đạo gia thiên thai thiên thai chi lực khủng bố vô tận nếu như quân thiên nhục thân mệnh luân tiến hóa thành công như vậy đến lúc đó ngưng luyện ra nhục thân thiên thai hết thể thân lực cất giữ tại thể nội một khi bộc phát chú định không gì sánh kịp suy nghĩ một chút liền biết là bực nào kinh thế hải thủ cho ta xung quan quân thiên bỗng nhiên cắn răng gầm nhẹ hắn đã hao hết hết thể tài nguyên Thể nội cũng chứa lượng lớn năng lượng, hiện tại thời cơ đã thành thủ, còn kém Lâm Môn một cước. Oanh. Vô số mệnh luân tích lũy kinh thế nội tình, đột nhiên chiến minh bắt đầu, nhìn như rất nhỏ, kỳ thực có Hùng Vi uy năng đang tràn ngập, giống như là lít nha lít nhít đại đạo tiên động thâu tóm tại nhục thân bên trong. Ầm ầm. Quân Thiên cơ thể kim quang đại thịnh, lồng ngực chậm trập thổ nạp ở giữa, khắp nơi cũng tại oanh minh, cũng tại theo độ ngực của hắn mà bắt đầu mãnh liệt chập trùng. Dưới mặt đất động phủ gì giào lay động, giống như là ngủ say quái vật khổng lồ tại tỉnh lại, quân thiên thân ảnh cũng trở nên vĩ ngạn bắt đầu giống như là ngồi xếp bằng giữa thiên địa dạng đạo thánh nhân, giang giác, cực hạn thuế biến từ phàm hóa thiên, không chỉ có là thể chất hóa thành thiên nhân, mệnh luân cũng muốn hóa thành thiên giai, giang giác, đến không hết mệnh luân cũng xuất hiện băng liệt sầm, trong thoáng chốc quân tiên cũng có khí phách đại họa lâm đầu cảm giác, giống như là muốn chết thảm, thân tử đạo tiêu, sinh mệnh bản nguyên khô kiệt, sinh mệnh muốn đi hướng về phía tử vong tuyệt cảnh, quân tiên có đại nghị lực, đại dũng tức hắn không sợ tử vong nguy hiểm, một mực thôi động phá quan, giang giác, đột nhiên, chói thay băng liệt bởi vì hiển hiện. hiện. Mệnh luân toàn diện bắt đầu chia năm xẻ bảy, dẫn đến quân thiên cơ thể cũng che kín một khe lớn. Xông quanh lại là một tiếng cuồng bạo gầm nhẹ, quân thiên buộc phát ra tất cả nội tình, xuyên qua đến nhục thân mệnh luân bên trong. Tiếp theo bọn chúng buộc phát ra một tiếng khủng bố tiếng vang, dưới mặt đất động phủ cũng luôn xuống. Tất cả mệnh luân tương tự nổ tung, lại phản phất tại tiến hành khai thiên tích địa, hết thề cũng trở về đến hỗn độn, nhưng lại lộ ra dường giả tụng kinh âm, phản phất hỗn độn tại thai ngén trí cường sinh mệnh. Quân thiên toàn thân đổ máu, lan tràn thiên địa sơ khai khí tức, mi tâm đi theo bắn tung tóe tuyệt quang, não hải dần hiện ra tàn bi không gian. Tám rửa cửu sắc tiết lộ, nhìn thấy hốn đốn khai thiên hình ảnh. Đây là khởi nguồn của sự sống, khó mà ngược dòng tìm hiểu nguyên điểm, trình bày vô tận ảo diệu. Quân thiên đầy người mệnh luân vỡ tan hóa hốn đốn, lại từ trong hốn đốn khai thiên tích địa, diễn dịch sinh mệnh khởi nguyên bản chất. Quân thiên như là ngồi xếp bằng cổ lão thần minh, miệng tụng khởi nguyên kinh, đầy người vỡ tan mệnh luân cũng tại tụng kinh, đánh lên sinh mệnh khởi nguyên là lớn, đang vỡ tan bên trong triển khai tái tạo. Ẩm ẩm, trong khoảnh khắc, gây dựng lại quá trình bên trong mệnh luân thay đổi hoàn toàn, phảng phất hóa thành vũ trụ đại hấp động, thổ nạp ở giữa. Phiêu lưu tại Giang Hải bên trong vô cùng vô tận tinh hoa vật chất, đồng loạt tụ đến. Chuyện gì xảy ra? Thiên địa bất ổn, tại nhẹ nhàng lay động, rất nhanh đất dùng núi chuyển. Kim gia tới một nhóm nhân mã, ngay tại lùng bắt phiến khu vực này khả nghi nơi. Hiện tại bọn hắn đột nhiên phát hiện, thiên địa u ám, có khí phách phi thường bầu không khí ngột ngạt tại lan tràn. Đỉnh Tiêm Long Tượng cũng dùng mình cảm thấy mảnh này thiên địa sinh ra một cái to lớn hải nhãn, ngay tại đoạt thiên địa chi tạo hóa. Thậm chí hắn cho rằng có khó lường kỳ tài xếp bằng ở Giang Hải bên trong, ngay tại mở đạo ra thiên hai. Ẩm ẩm thiên địa lay động, sơn xuyên đại địa tụ đến năng lượng cũng hình siêu cấp phong bạo, sẽ rách thiên địa, long tượng tu sĩ cũng như tránh rắn giết, không dám lân cận. phía dưới này khó nói dựng rục ra quái vật gì, hoặc là có động thiên thánh địa truyền nhân ở bên trong toa quan, đồng thời mở ra đạo gia thiên thai, la thiên hà thánh tử sao, hay là giang lương tuyết, rất nhiều người nghẹn nào, không cho rằng là quân thiên đang tu hành, dù sao hắn liền xem như tại người tiên, nhiều nhất cũng là thiên nhân, sẽ không yêu nghiệt như thế. đỉnh tiêm long tượng sắc mặt trầm, kim gia tất cả lớn tài nguyên địa đã cường giả tề xuất nhưng là còn không có đào gia quân tiên thậm chí liền một kia dấu vết để lại cũng không có tìm kiếm đến kim gia mỗi giờ mỗi khắc cũng tại tiếp nhận khắp nơi áp lực hiện nay khu phong tỏa bên ngoài cực kỳ không bình tĩnh các lộ quân phiệt hội tụ tuổi trẻ thiên kiêu đều tới rất nhiều kim gia sắp không ngăn được bởi vì hai ngày này ngoại giới tại điên truyền bọn hắn tại đào sâu vi hình động tiên thời gian trì hoãn càng lâu đối kim gia càng là bất lợi đó là cái gì chuyện gì xảy ra bầu trời làm sao đen xa xôi đại địa cuối cùng hội tụ khu phong tỏa bên ngoài tu sĩ nhao nhao biến sắc Mới vừa rồi còn là sáng sủa căng khôn, Mên Ngông Vạn giảm đột nhiên chí âm chí ám, tựa hồ thiên khung ép xuống xuống tới, để cho người ta run rẩy. Thế giới đã mất đi ánh sáng thảo, hoa cỏ cây cối tựa hồ khô héo, mà tại xa xôi giang hải phía trên, thật lớn năng lượng ba động tại lan tràn, giống như là thượng thương tại nổi giận, chấn động Mên Ngông Vạn giảm. Thật là đáng sợ dị tượng, là Kim Tiêu đang tu hành sao? Có người phát ra run rẩy lời nói, nguồn gốc từ tại thiên khung áp lực, rất nhiều người đều khó có thể chịu đựng, tê liệt trên mặt đất. U ám dưới bầu trời, mơ hồ kỳ cảnh nhiều lần hiện hóa kia là càng thêm tráng lệ non sông ở trong không gian thoáng hiện, đại địa nặng nghề, núi cao hùng hậu, thác nước chảy ở mỏm, hoa, chim, cá, sâu, phi cầm tẩu thú, Tựa hồ thiên địa lật quay lại, cái kia phiến non sông nhìn như mơ hồ, nhưng lại như là đặt mình vào tại đáng sợ tiên động bên trong, hợp cùng một chỗ cảnh tượng doanh người, đã che đậy thiên cung, đặc biệt là hoàng không hiện hóa hùng vĩ dị tượng bên trong, ngồi xếp bằng một vị thân ảnh mơ hồ, như cùng năm nhẹ tiên vương chuyển thế trở về, nhìn xuống mặt đất bao la, uy hiếp chúng sinh, thế nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng dị tượng so đại nhân vật tu hành còn muốn kinh hãi, ngao, minh mông quan sát trong bệ người, lão lục đống nhiên nhảy ra, giắt cuống họng gáo thét các ngươi mau nhìn, đây là chủ động thiên vân thế, như là đại đạo tiên động treo ở trên không, không bao giờ rơi, vĩnh viễn không tàn lùi khắp thế gian đều kinh ngạc, thật là chủ động tiên sao? hạng long đống nhiên vô đuổi, kích động nói, ta nói làm sao như vậy nhìn quen mắt, nguyên lai hắn là kim tiêu thánh tử, như mặt trời treo cao cửu thiên, như tiên vương bao quát chúng sinh, giống như là không bao giờ rơi bất hủ tiên lô, ngồi tại trấn nguyên quả thụ phía dưới, đoạt thiên địa tạo hóa, cử thế vô địch, pháp lực ngập trời. Kim Tiêu Thánh Tử, thần thông quảng đại, thọ cùng trời đất, uy trấn thiên hạ, các ngươi còn không mau mau cùng bái. Lão Lục như là Kim Tiêu tiểu mê đệ, chào hỏi phụ cận tu sĩ, hán giọng rất lớn, vang động trời. Chương 111, Hung Long nhập chiến trường. Quần sơn núi lớn, hào hùng khí thế, tỏa lạc tại giữa thiên địa, cho dù mơ hồ một mảnh, nhưng lại cao không thể chạm, giống như là treo ở thánh thổ bên trong tiên sơn thần nhạc. Mảnh này sơn hà cảm tú, hoa, chim, cá, sâu, tinh khí ngút trời, thủy tú liên miên, bữa ăn hạ thực khí, có đập vào mặt to lớn ba động, kèm thêm mơ hồ thiên uy đang kích động. Mơ hồ thế giới, có chút không chân thực, nhưng bên trong ngồi xếp bằng một thân ảnh, càng thêm mơ hồ cùng không chân thiết, nhưng lại như là chen đầy trời kim sắc chiến thần, toàn bộ mái tóc cũng sán lạn rực rỡ. Ầm ầm. Mơ hồ tiểu thế giới, nhiều lần chấn động, khi thì lúc sáng lúc tối, hắn giống như là đại đạo tiên động đang không ngừng hương suy, giống như là không bao giờ rơi động tiên thánh thổ tại bốc hơi tiên huy, đạo âm rung động ầm ầm. Rất nhiều người bị kinh hãi, kim gia người đều không ngoại lệ. Thế nhân cũng rõ ràng, động tiên phúc địa chủ động tiên, treo tại giữa thiên địa, mãi mãi cũng sẽ không rơi xuống, hội tụ vô tận tạo hóa tài nguyên dưỡng thành tuyệt thế tu hành thánh thổ hiện bây giờ bất thình lình dị tượng hẳn là thật chính là chấn nguyên động tiên chủ động tiên vân thế bỏ mặc bọn hắn nhận thức thế nào người bên ngoài đã ngồi không yên nếu không phải chấn nguyên động tiên còn có thể có gì có thể diễn dịch ra như vậy không hợp tối thường dị tượng nhưng là làm cho người tiếc hận là bọn hắn còn chưa từng cẩn thận quan sát cùng nghiên cứu thân bí tiểu thế giới biến mất vô tung vô ảnh hỏng kim tiêu khó nói luyện hóa chấn nguyên động tiên đem chấn nguyên động thiên mạnh nhất chi bảo chiếm làm của riêng lão lục lại thay cái thân phận tranh tại trong đám người nao gào một cuống họng cái này thế, nhưng là thế gian đáng sợ nhất đại đạo thánh bảo, so sánh giá cả trời cao, đủ để chèo chống một cái tộc đàn huy hoàng bất hủ, vinh thế trường tồn. rất nhiều người con mắt cũng đỏ phát tím, từ xưa bảo vật động nhân tâm, đúng chi là đại đạo thánh bảo, hơn liên quan đến toàn bộ chấn nguyên động thiên trí cao truyền thừa. song bảo xem, rất nhiều người đều giống lên, rất nhiều người không an phận vật đỏ mắt không thôi. hạ lòng cái thứ nhất sung phong, cái này dẫn nổ điên cuồng, một số người đơn giản đánh mất lý trí, nện bước đuổi phi nước đại hướng cấm khu. đây là chúng ta kim gia lãnh địa, các ngươi không thể vào tới. Một đám kim gia cường đại kỵ sĩ sắc mặt khó coi, trang diện hoàn toàn mất khống chế, vọt tới tu sĩ căn bản đếm không hết, lít nha lít nhít, như là cá giết san sông. "Lan đi, trấn nguyên động thiên bảo tàng thuộc về người trong thiên hạ, nơi này hơn không phải là các ngươi kim gia tài sản riêng, các ngươi không có tư cách phi ngựa khoanh đất, các huynh đệ nhanh sông lên a." Một số người tại giống to, cái gì cũng không để ý tới, đều muốn xâm nhập động thiên tiên phủ, ngắt lấy vô số tạo hóa. Phiến khu vực này trực tiếp đại loạn, do người như biển đang cuộn trào mãnh liệt xung kích, kim gia kỵ sĩ căn bản ngăn không được, rất nhanh bị xé mở mạnh nhất phong tỏa không được phép nhường bọn hắn tới gần đầu nguồn phương hướng, thời gian có thể kéo diên một ngày liền trì hoãn một ngày, mặt khác thông chi kim tiêu, hắn nhất định phải ra mặt khả năng khống chế cục diện. Kim gia mấy vị nguyên lão liên tiếp ra lệnh, nếu như chủ động thiên thật giấu trong hư không, chỉ có kim tiêu mượn nhờ không chọn vẹn chấn tiên ấn mới có thể đem hắn móc ra. đến nỗi giang hải dưới đáy, đáy sông bùn cắt tầng tầng sụp ra, sắp hình thành khe nứt lớn, lộ ra quân thiên thể xác. cũng may mắn vừa rồi tu hành dị tượng, bị kim gia nghĩ lầm chủ động thiên tàng trong hư không, cái này vì hắn tranh thủ đến quý giá thời gian tu hành, quân thiên dáng vẻ trang nghiêm. Tựa hồ xếp bằng ở Tiên Sơn bên trong vùng tinh thổ, miệng tụng chân kinh. Hắn nhìn như bình tĩnh, như là trích tiên tĩnh tuệ, nhưng là cơ thể bên trong kích động đáng sợ uy áp. Cái này mặc dù không phải chân chính tiên uy, nhưng lại giống như khai sơn liệt hải ba vương, động một tí có thể giống động núi cao. Quân Thiên rối tung tóc đen tung bay, một đôi mắt phút chốc mở ra, sắc bén như thiểm điện. Với hắn đung nhiên nắm tay, huyết đục nở rộ kim quang, hoàng kim lóa mắt, tính cả thể nội mệnh luôn đi theo ầm ầm, chấn động gia cường đại thần lực nguyên tuyền, tựa hồ cũng có thể vỡ nát bí bảo. Quân Thiên thân thể chứa vạn vật nội tình. Hắn anh tư bừng bừng phân chấn, có khí phách khó mà nhìn thẳng vào thần uy, không giống như là thiên phẩm khởi nguyên giả thiên uy, giống như là trong cơ thể hắn từ trong ra ngoài đạn sinh sinh mệnh cấp độ uy áp, vì thế như vậy cũng khá là khủng bố, nhỏ yếu khởi nguyên giả gặp được, thể chất đều sẽ đi theo phát run. Đáng tiếc còn kém rất nhiều, thiên phẩm mệnh luân quả thật không phải như vậy tiến hóa. Quân thiên tiết hận không thôi, hao tổn tài nguyên đã rất nhiều, nhưng hắn cảm thấy kém một mảng lớn, rất khó dùng phổ thông bảo dược đi lấp bù, khó nói cần thánh dược. đương nhiên trong cơ thể mình mệnh luân đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Mỗi cái nhỏ bé kim sắc mệnh luân, giáng lạnh vần quanh, thần thác nước hiện lên, một khi toàn diện khôi phục, sinh mệnh tinh khí cuộn cuốn, có thể vì quân thiên cung cấp cường đại chiến đấu nguyên tuyển. Đây coi như là chuẩn thiên phẩm khởi nguyên giả. Quân thiên cho rằng, lấy tự thân hiện nay trạng thái nếu như cùng kim thanh đánh một trận, hắn chuẩn thiên phẩm mệnh luân đã rất khó uy hiếp không được bản thân, ngược lại sẽ bị hắn cường thế đánh xuyên. Mệnh luân khởi nguyên giả, nếu là tìm không được kinh thế tiên chân, có thể cùng thánh dược sánh ngang vật chất, muốn đem linh phẩm mệnh luân tiến hóa đến chuẩn thiên phẩm lĩnh vực, không khác người xí si nói mộng. Đến nỗi ta, chả ra đại giới nhìn rất nhiều kỳ thực kế hoạch một chút, làm sao có thể cùng thánh dược đánh đồng? Quân thiên đã rất thỏa mãn, mặc dù thu hoạch tài phú còn không coi che nóng, nhưng có thể thu được thành tựu hiện tại, đã vừa lòng thỏa ý. với anh. trong lúc đó, quân thiên khôi phục rách dưới chiến ý liệt, nhục thân cũng hóa thành ám hồng sắc, tràn ngập làm người sợ hai ba động, phía sau mơ hồ hiện ra khổng lồ cự ảnh, tựa hồ một cái khác quân thiên đứng sừng sững ở phía sau, lạnh lùng nhìn xuống tứ phương. đây chính là lòng tượng cảnh. quân thiên thật sâu cảm thấy, phía sau cự ảnh cùng thiên địa hợp nhất, có thể diễn dịch ra các loại bí pháp vốn có thần uy, phát huy ra siêu cường chiến lược tuyệt không phải thiên nhân cảnh có thể sánh ngang. Nhưng mà Quân Thiên tiếc thật là, hắn tìm tòi đến chiến y cực hạn, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hắn đứng long tượng lĩnh vực. Bất quá đối với tự thân tình cảnh hiện tại, chiến y đưa đến tác dụng tự nhiên là không thể thay thế. Với quan thời gian dài như vậy, Kim gia làm sao còn không có tìm được ta? Đây cũng quá phế đi. Quân Thiên đều có chút nhìn không được, như thiểm điện sông ra Hà Lưu bên trong, vốn là muốn giấu trong hư không, tìm tòi chung quanh quân địch bóng dáng. Bất quá Quân Thiên kinh ngạc là, chung quanh nơi này không có bất kỳ cái gì sinh linh, ngược lại hắn nghe được xa xôi đại địa cuối cùng Tiếng la giết kịch liệt, bộc phát ra kịch liệt chiến tranh. Ừm. Quân Thiên sắc mặt trầm xuống, phát hiện có mấy cái đỉnh tiêm long tượng, dấu kín ở phương xa sâu trong hư không, giống như là đang chờ đợi con người tới cửa. Bệnh. Tiểu tình Tình mang theo Quân Thiên ngắn ngủi trốn vào trong hư không, lân cận quan sát. Quân Thiên sắc mặt quái dị chính là, những thứ này long tượng tu sĩ ngồi xổm trong hư không, tại tìm tòi cái gì, trong mắt chừng giống là đèn lồng, vạn vện tuy máu, như cùng ở tại nhìn trộm mỹ nhân tắm rửa. Mấy cái này lão thỏ đang làm gì? Quân Thiên rơi vào mơ hồ, khó nói bọn hắn không định lùng bắt bạn thân rồi. Đương nhiên Quân Thiên không có ở chỗ này ở lâu, cấp tốc cách xa phiến khu vực này, nửa đường trên cản lại một vị tuổi trẻ tu sĩ. Vị huynh đệ kia, phía trước chuyện gì xảy ra, làm sao đánh nhau? Quân Thiên ngăn cản một vị kim gia thanh niên, hắn có thể thấy rõ đến phương xa giết cực kỳ kịch liệt, đặc biệt xung đột phạm vi vô cùng rộng lớn. Thanh niên quét mắt trước mặt Hắc Bảo thiếu niên, cảm thấy có chút quay mặt, giống như hôm qua mới thấy qua, hắn còn tưởng rằng Quân Thiên là kim gia tộc nhân, chính là cau mày nói, ngươi làm sao mơ mơ màng màng, váng đầu sao? Không biết tộc ta đảo được chủ động tiên sao? Quân Thiên có chút ngượng bục vi hình động tiên trên không chủ động tiên, bên trong có một vị kinh khủng nữ tiên đang ngủ say, thỉnh thoảng đi tới giò người, nhắc tới chiêu hồn ca khúc, há có thể tùy tiện vận động. Ừm, ngươi." Thanh niên bỗng nhiên nhìn chằm chằm Quân Tiên khuôn mặt, hắn càng ngày càng nhìn quen mắt, con ngươi đột nhiên ở giữa phóng đại, chỉ vào Quân Tiên, toàn thân phát run, gầm nhẹ nói, "Ngươi, ngươi, ngươi là?" Lắp ba lắp bắp hỏi, lời nói cũng nói không được đầy đủ, "Đồ đần sao?" Quân Tiên đổ lập xuống một bật hai, rút ra thanh niên nửa gương mặt cũng xưng lên, đầu cũng nứt ra, thần hồn cũng bị đập phá đi ra, trong hư không run rẩy hắn cảm thấy không gì sánh được sợ hãi hoàn thành bảy lần lỗ sát thiên nhân kết quả bị quân thiên tùy ý một bạt thai đánh nứt thân thể đơn giản như là bí bảo đại sơn nện ở thể xác lên đau đến không muốn sống làm sao có thể thanh niên sợ hãi tới cực điểm cảm thấy tại bị một vị long tượng chấn áp quân thiên thể chất hung ác điên cuồng đơn giản không tưởng nổi đánh hắn không có chút nào phản kháng chỗ trống quân thiên giơ tay lên nắm lấy hắn thần hồn ông quân thiên mi tâm khái động cường đại hồn quang phản phất kiếm thai xé mở thanh niên tinh thần thất hải tìm đoi đến bộ phận không trọn vẹn ký hữu thể sắc mặt lập tức gạch sắc hắn thật không nghĩ tới quân hùng vây công kim gia cùng mình đột phá dị tượng có quan hệ cho đến trước mắt khu phong tỏa chưa từng phát sinh quá kịch liệt chém giết kim gia một mực duy trì cục diện xem ra bọn hắn muốn tranh thủ đến thời gian biết rõ ràng chủ động thiên ẩn tàng khu vực ừm kim tiêu muốn tới ký ức tìm tòi ở chỗ này quân thiên sắc mặt trầm xuống kim tiêu thương thế đã khỏi hẳn sắp thẳng hướng chiến trường Lốt búa quân thiên cải biến trên mặt cốt cách biến thành một cái lãnh khốc thanh niên đồng thời thay đổi kim gia phục sức mang theo một thanh trường đao một đường hướng về phía trước vật mạnh thẳng hướng một mảnh chiến trường gào thét lớn dám can đảm phạm ta kim gia giết không tha trường đao sáng như tuyết đao khí cuồn cuộn quân thiên phóng tới một mảnh chiến trường đón mưa to gió lớn giống như là cắt chém chiến trường thiên lao phía trước bắn tung tóe ra mảng lớn huyết quang phạm ta kim gia giết quân thiên giống to không gì sánh được dũng manh phi thường xé mở một mảnh chiến trường như là dòng về biển lớn tiến quân thần tốc càng giống là tuyệt thế manh tướng xuất lĩnh kim gia đại đội binh mã giết đi vào ai dám cản ta tộc ta kim tiêu thánh tử lập tức liền giáng lâm chiến trường giết toàn bộ các ngươi quân thiên tiếng giống dung trời tóc đen tung bay tràn đầy lánh khóc như thế, phía sau cũng dâng lên to lớn thân ảnh che đậy thân hình. hắn đè ép lục hợp, quét ngang bắt hoang, muốn muốn đại khai sát giới. Phía chiến trường này lập tức loạn, tất cả đại tộc quần đều tới rất nhiều tinh nhuệ, nghe được cuồng vọng như vậy chi ngôn tức giận đến tim phổi loạn chiến, trong mắt đều đỏ. Cuồng vọng, quá mẹ nhà hắn quá cuồng vọng, cái này không gọi cuồng vọng, cái này gọi thực lực, cái này gọi chân lý, Bắc cực ai làm vương? Tự nhiên là ta Kim gia. Đến nỗi các ngươi không đủ thành đạo, quân thiên ngẩng đầu giống to, khí thôn trời cao, toàn thân gào thét ra ngập trời sát ý. Huy động trường đao sáng như tuyết khủng bố, hóa thành 50 mét lớn trường đao hướng về phía trước lôi đỉnh tập sát. Yêu thích lịch sử quân sự sao? Yêu thích những trận chiến không liệt đẫm máu sao? Mời ghé đến đọc truyện đế chế đại việt. Chương 112, 12 thiên cương. Khu phong tỏa mênh mông mấy vạn dặm, tất cả đại tộc quần tinh nhuệ tới rất nhiều, lít nha lít nhít căn bản đến không hết, tham gia náo nhiệt cũng có rất nhiều, kim gia tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn. Động thiên phúc địa đối với chín thành 9 tu sĩ đều là mong muốn không thể thành thánh tổ, mà trong truyền thuyết chủ động tiên bọn hắn cũng muốn thấy một lần là nhanh. Kim gia khẩn trương duy trì nhanh vỡ tổ cục diện, hết hạn cho tới bây giờ, còn chưa từng bộc phát kịch liệt chiến tranh. Nhưng một một mảnh chiến trường đại loạn, Quân Thiên mang theo sáng như tuyết trường đao, dẫn đầu một đám kim gia chiến binh, trực tiếp giết đi vào, lời nói kinh thế, tư thái cuồng bá, tức giận đến rất nhiều người gương mặt xanh lét. Quân Thiên toàn thân bao trùm hừng hực trùng sáng, che đại diện mạo như cũ, giống như là bá vương hành không, huy động trường đao chấn thương mấy chục người. Dũng mãnh phi thường vô địch. Kim gia một đám tuổi trẻ tu sĩ cũng hô lên đồng thanh, nhìn xem, đây chính là kim gia binh sĩ. Cái này quá bá khí. 50 mét lớn trường đao vung xuống đi chém bị thương một mảng lớn, hoàn mỹ trình bày cái gì mới là ngày càng ngạo nế. Mấy ngày nay Kim gia binh sĩ đều vô cùng bị quất, bởi vì Kim gia nguyên lão hạ lệnh không nên cùng các tộc nhân mã phát sinh kịch liệt xung đột, nếu không thật đánh nhau chú định không thể kết thúc. Kim tiêu không tầm thường sao? Chấn Nguyên Động Thiên là người khắp thiên hạ, là tương lai Bắc cực mạnh nhất học viện, không phải là các ngươi Kim gia tư nhân tài phú, các ngươi coi là Kim tiêu cử thế vô địch sao? Thiên hạ chi lớn, người tài ba kỳ tài còn nhiều, rất nhiều, hắn Kim tiêu còn không có đạo hạnh độc chiếm chủ động thiên. Đúng đấy. Thiên Hà Thánh Tử hôm đó tới trước, Kim Tiêu làm sao không lên tiếng? Còn không phải sợ Thánh Tử Thiên Uy. Nhìn Trung Thập Đại Động Thiên Thánh Địa, Kim Tiêu xuất đạo là tối hôm qua hậu sinh, đạo hạnh cũng là rất nông cạn. Nơi này còn chưa tới phiên hắn tới làm chủ. Vừa rồi đầu hàng kêu gọi tiểu tử đi nơi nào, ngươi cút ra đây cho ta, lão tử muốn đem đầu của ngươi vả rơi. Có Động Thiên Phúc Địa kỳ tài đi tới, mắt lạnh như điện, liếc nhìn chiến trường, tìm kiếm quân Thiên Bồng Dáng. Tộc ta Kim Tiêu chính là Bắc Cực mạnh nhất bá chủ, ai đều không có tư cách làm chủ. Có Kim Gia binh sĩ gầm khét lên tiếng, từng cái mặt đỏ tuyệt hay nhưng rất nhanh nhóm người này phát hiện không hợp lý, vừa rồi mang theo bọn hắn giết tiến đến thanh niên đi nơi nào, làm sao liền sợi lông cũng không có, quân tiên trốn vào hư không, sớm liền bỏ trốn mất dạng, cách xa nơi thị phi. dù sao khu phong tỏa đối với hắn không có bất kỳ cái gì giá trị, vì hình động thiên tạo hóa quân tiên đã cuốn đi, đến nỗi Hàn Nguyên trước mắt hắn cũng không muốn lại đi, thật lo lắng bị tiên tử chiêu hồn mang đi đi vĩnh tịch. buồn cười cái gì mạnh nhất bá chủ, trước mấy thời gian tại khởi nguyên này Kim Tiêu tàn hồn vỡ tan, nộ thành vạn đạo, người khắp thiên hạ đều tận mắt nhìn thấy, còn giết chúng ta toàn bộ quả thực là làm cho cười cho thiên hạ. Thánh địa kỳ tài cười lạnh thành tiếng, từ nơi này liền có thể nhìn ra Đông Thần Châu tất cả đại động thiên phúc địa ở giữa cũng không hòa thuận, thường xuyên phát sinh xung đột cùng chiến loạn. Tóm lại, bị quân hùng vây quanh Kim gia binh sĩ sinh lòng sợ hãi, cảm thấy người chung quanh đều muốn lăng trì bọn hắn, còn có người trực tiếp điểm ra, nhường bọn hắn quỳ xuống đến xin lỗi. Mẹ nhà hắn, cái này quá hửng hiến người. Bọn hắn mau tức nổ, tại Bắc cực Kim gia lúc nào từng chịu được loại này vô cùng nhã. Quân thiên đã rời đi xa xa, vượt qua sơn xuyên đại địa, dưới mây đập gió, thoải mái lâm ly. Quân Thiên Tay háo bằng bền, một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt thanh tú, con ngươi thanh tịnh mà có thần, treo đến phía dưới đi ngang qua thần tảng tu sĩ không ngừng hâm mộ. Ngự không phi hành, Quân Thiên đi lại tại trên đám mây, chắp hai tay sau lưng đi bộ nhàn nhã, một bước một non sông. đương nhiên, nếu như thôi động đạp thiên bộ tự nhiên có thể lấy tốc độ cực nhanh vượt ngang mênh ngông non sông, tin tưởng cũng có thể trên đường đi vượt qua đến mênh mông đông vực thế giới. Bất quá nơi này cách đông vực không gì sánh được xa xôi, lấy thiên nhân cảnh tốc độ, không có cái mười năm tám năm sợ sợ rất khó làm được. ầm ầm, âm vang ở giữa. Phương xa truyền lại mà đến đất dung núi chuyển ba động, giống như là cuồng phong cự lãng mãnh liệt mà đến, hơn nương theo lấy to lớn thú giống, điếc thai phát hội, chuyển khắp ngàn dặm xa. "Trời ạ, mười đầu hoàng kim hùng kéo xe, phô trương thật lớn, đây là đại nhân vật xuất hành quy cách, khó nói là cái nào đó thánh địa thánh tử tới hay sao?" Thế nhân kinh hãi kêu to, đường chân trời cuối cùng xuất hiện mười đầu kim ma hống, hình thể nguy nga cao lớn, miệng núi phun ra sấm rền thanh âm, tựa hồ là long tượng cảnh hoàng kim cự thú. Quân tiên cũng kinh hãi, cái này mười đầu hoàng kim cự thú đã đầy đủ cường đại, không phải long tượng cũng là đỉnh tiêm tiên nhân lĩnh vực dùng loại sinh linh này kéo xe khổng kiến cũng cam bái hạ phong hướng chi là mười đầu hoàng kim hống kéo động một cỗ hoàng kim chiến xa tản mát ra chói mắt thần quang nhường trên trời mặt trời tựa hồ cũng mất đi hào quang phảng phất thái dương thần tử chiến xa cái này quả quyết là trọng bảo chiến xa trình thể khắc lục cổ lão dị thú đồ án lắng động lấy vạn cổ tang tướng tức hiện nhiên là chấn nguyên động thiên bí bảo kho đào được trọng bảo hoàng kim chiến xa phóng tới khu phong tỏa cũng không lâu lắm khu phong tỏa chính là khó động mà đến một luồng tiếp lấy một luồng khủng bố tới cực điểm ba động tại lan tràn rất sắp chấn động mênh mông non sông. Ép người ngạt thở cùng run rẩy. Là Kim Tiêu. Quân Thiên sắc mặt trầm xuống, hắn mới vừa rồi cùng Kim Tiêu gặp hôm qua, Hoàng Kim Chiến xa chính là Kim Tiêu trọng bảo chiến xa. Hắn xoay người quan sát từ đằng xa, tựa hồ nhìn thấy một lưỡi Hoàng Kim mặt trời, nóng bỏng mà khủng bố, nuốt mất hết thệ tia sáng, biến thành tiêu điểm, không gì sánh được nhìn chăm chú. Kim Tiêu người mặc Hoàng Kim chiến giáp, gương mặt tuấn mỹ dị thường, hắn thể trạng cường kiện, một cánh tay mang theo Hoàng Kim đại kích, nhẹ nhàng lắc lư ở giữa, đều có thể cắt đứt hư không, cường đại để cho người ta run rẩy. Kim tiêu đứng nào ngẽn tại giữa thiên địa, chỉ bằng vào hắn tinh khí thần, đã chấn nhiếp tất cả đại tộc quần kỳ tài cũng tại run lẩy bẩy. Nhớ tới đoạn thời gian trước đổ máu khởi nguyên này, Kim tiêu nếu như phát cuồng, động thiên thánh tử nếu như không xuất thủ, ở chỗ này không ai có thể chống đỡ được hắn. Đừng nói là những người này, liền xem như động thiên phúc địa kỳ tài cũng run dậy, tại Kim tiêu trước mặt cũng để không nổi bất luận cái gì chống lại dũng khí. Giống. Kim tiêu đang gào thét, khuôn mặt xanh xám, tóc vàng loạn vũ, kim thanh vậy mà vỡ lạc. Tiếng hô của hắn so biển động còn muốn biết ai, vang vọng trên trời dưới đất, đến không hết tu sĩ tâm can nuối nước khoảng cách tương đối gần tu sĩ cũng khí huyết sôi trào, phun lập tức phun ra máu tươi, bay tứ tung ra ngoài. Quan Thiên, Kim Tiêu hai mắt bắn ra thiểm điện, xé mở trường không, phía sau đi theo bước hơi dài lớn lao thần uy, một đầu tiếp lấy một đầu thô to cự long hành không, một đầu tiếp lấy một đầu cự tượng đứng ngạo nghệ ở trên mặt đất. Long khiếu tiểu thiên, tượng lực chân thế, sáu đầu hoàng kim cự long, sáu đầu hoàng kim giao tượng, như cùng sống lấy tiền sử cự thú, đứng sừng sững ở Kim Tiêu quyền thân, phun ra dáng lành, bảo vệ lấy hắn, đem sấn thác như là đế vương chuyển thế. Trời ạ! Các lộ động thiên thánh địa kỳ tại kinh hãi muôn tuyển, 6 long, 6 tượng, hợp cùng một chỗ chính là 12 thiên cương số lượng, hình thành vô địch lĩnh vực không gian, có thể trong nháy mắt buộc phát năm môn tiên giai bí pháp, chấn sát cường địch. Bình thường tới nói, đỉnh tiêm long tượng, ngưng luyện ra nhất long nhất tượng, đã công được viên mãn. Phàm là tăng lên tới bậc này lĩnh vực, đã có song quan kế tiếp lĩnh vực tư cách, cũng có thể tiếp nhận đại đạo khảo vấn cùng rèn luyện, một khi nhập đạo hoàn tất, liền có thể ngưng luyện ra đạo gia linh thai. 12 thiên cương. Từ thâm tại quan sát từ đằng xa, nàng mỹ lệ khuôn mặt ngưng trọng, tự thân ngưng luyện ra ba long tam tượng đã là kinh tài tuyệt diễm, nhưng là kim tiêu tiềm năng so với nàng thật đáng sợ rất rất nhiều. đương nhiên, kim tiêu là cao quý long tượng bảng trên ba vương, hắn có thể có thành tựu hiện tại thế nhân không ngoại lệ. Kim tiêu tóc vàng loạn vũ, lửa giận cũng ép hướng xa xôi đại địa, phản phất đế vương ở chỗ này nổi giận, muốn thây nằm trăm vạn. các tộc tinh nhuệ cũng cảm thấy tự thân nhỏ bé, trong lúc nhất thời thở dài. thiên hà thánh tử nếu như không xuất thủ, ai có thể đỡ nổi kim tiêu? huống hồ thiên hà thánh tử là nhân vật bậc nào, hắn đã tới một lần, lần thứ hai nếu như tới nữa, kim tiêu khẳng định sẽ trực tiếp tái mặt. Động Thiên cùng Động Thiên ở giữa mặc dù không hòa thuận, nhưng là cấp độ Thánh Tử chém giết ngàn năm khó gặp, đồng dạng tất cả Đại Động Thiên cơ hồ sẽ không cho phép. Cấp độ Thánh Tử nhân vật liều mạng. Trên thực tế, bọn hắn đều là nhân tộc bộ lạc quý giá tài phú, bất kỳ cái gì một vị vẫn lạc cũng có thể ảnh hưởng nhân tộc khí vận, ảnh hưởng đến người cùng hoang thú chém giết lớn cách cục. Tiên chó chết này càng ngày càng mạnh. Quân Thiên quan sát từ đằng xa, kim tiêu ngắn mũi phát cuồng, hắn cảm nhận được kiểm chế. đương nhiên cũng chỉ thế thôi, Quân Thiên không có cái gì có thể kiên kỵ, hắn tại thần tảng cảnh đánh vỡ cự cảnh, đứng truyền kỳ cảnh giới. Hiện tại hoàn thành thoát thai hóa cốt, đây người mệnh luôn có tư cách tiến hóa đến thiên giai lĩnh vực. Tương lai nếu là bước vào lòng tượng cảnh, tất nhiên có thể siêu việt kim tiêu. Không biết lão lục cùng hạng long đi địa phương nào. Quân thiên ánh mắt thanh lãnh, chấn nguyên động thiên mấy tháng chuyến đi, thu hoạch quá lớn. Bất quá quân thiên có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, lại tại chấn nguyên động thiên tiếp tục chờ đợi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Trên thực tế, chấn nguyên đại trận dư vi đã tán đi rất nhiều, có lẽ không cần 3 tháng, phiên khu vực này chính là đại nhân vật tranh bá chiến trường. Thiên nhân, đỉnh tiêm long tượng đều chưa chắc có thể dừng chân chớ nói chi là quân thiên bọn hắn. Ta muốn đi đâu? Đi đông vực, hoặc là đi động thiên phúc địa. Quân thiên nắm đấm phút chốc một nắm, mệnh luân tiến hóa đến tiên phẩm lĩnh vực, còn có vạn vật nguyên thể tu hành cũng khó khăn trùng điệp. Đặc biệt sinh mệnh bản chất tiến hóa, muốn tại tuyệt đối đáng sợ hoàn cảnh bên trong triển khai trưởng thành. Trấn nguyên động thiên tu hành hoàn cảnh là cực kỳ cao, nhưng tuyệt đối không có cường thịnh thời đại động thiên thánh địa đáng sợ. Muốn tốt hơn trưởng thành, động thiên phúc địa tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Đột nhiên, quân thiên sắc mặt chầm xuống, bởi vì thấy rõ đến quen thuộc sinh mệnh ba động. Mượn nhờ tiểu Tình Tình hư không đột pháp, Quân Thiên bình tĩnh đứng ở trong hư không, hắn đứng chắp tay, ánh mắt có chút lạnh, nhìn về phía nơi xa đi tới song bảo thái hoa tỉ muội. Xem ra trước khi đi còn có thể lấy xuống hai đóa kim hoa. Yêu thích lịch sử quân sự sao? Yêu thích những trận chiến không liệt đâm máu sao? Mời ghé đến đọc truyện đế chế đại việt. Chương 113, nộ huyết sôi trào. Kim Linh cùng kim ngọc thương thế không nhẹ, lại thêm đoạn thời gian này nàng nhóm không ngủ không nghỉ lùng bắt Quân Thiên tung tích, đã đã thương nguyên khí, cần bế quan tĩnh dưỡng. Mấy vị kim gia tuổi trẻ người cũng cùng nàng nhón cùng nghề đều là tiềm năng khá lớn thiên tài. Mặc dù Kim Tiêu chạy tới khu phong tỏa, nhưng là Kim Gia cao tầng lo lắng khu phong tỏa bỗng phát kịch liệt giao phong, từ đó tổn thương đến thế hệ tuổi trẻ hẳn giống, cho nên mới nhường Kim Linh bọn hắn hết thể rời đi. Tóm lại, Kim Gia quả quyết sẽ không giống lần trước từ bỏ khởi nguyên này, lại một lần nữa từ bỏ chủ đạo tiên. Quân Thiên buốt hơi khỏi nhân gian, có lẽ hắn đã thừa dịp loạn trốn, kế hoạch của chúng ta lại thất bại. Kim Linh hận làm cắn răng, vu mị gương mặt có chút tái nhợt, đáy mắt thiêu đốt lên phẫn hận hỏa diễm. Hắn tựa như cái ghét bỏ côn trùng, tới vô ảnh đi vô tung, càng nghĩ càng giận. Đơn giản huống chứng đến cực điểm, còn có nàng cái kia đáng chết muội muội là thiên phẩm khởi nguyên giả, tinh nguyệt động thiên truyền thừa đệ tử, nếu không đem hắn muội muội chụp tới, tuyệt đối có thể bức bách Quân Thiên đi vào khuôn khổ. Kim Ngọc tức giận đến phát điên, vẫn tịch tuyệt không phải Kim gia có thể động, nếu không chọc thủng trời, Kim gia căn bản không chịu nổi tinh nguyệt động thiên lừa giận, cả tộc cũng có hủy diệt phong hiểm. Đương nhiên nếu như có thể nói động cảnh tự huyền, có lẽ mới có hy vọng. Quân Thiên cất bước trong hư không, lấy trước mắt hắn thần hồn cùng tu hành, dễ như trở bàn tay tiến nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái bên trong, cảm giác lực càng là không gì sánh được kia người có thể mịt mờ thấy rõ đến nàng nhóm nội dung nói chuyện. Quân Thiên hai mắt lấp lóe lẽ lạnh lẽo thấu xương, nhưng là hắn không có lập tức xuất thủ, giống như là ẩn nút ở hư không thợ săn. Một canh giờ trôi qua, Kim Ngọc đoàn người này đi tới Quân Thiên quen thuộc khu vực, mê vụ mông lung cổ khoáng khu. Quân Thiên bình tĩnh chạm trong hư không. Trước kia hắn liền đánh qua cổ khoáng khu chú ý, nhưng mà thật đáng tiếc nơi này cường giả như mây, muốn cường công căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Nếu như có thể đánh hạ mảnh này cổ khoáng khu, lo gì tu hành tài nguyên. Quân Thiên ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn xuống mảnh này cổ khoáng khu. Đại thể thấy rõ đến bên trong có vài vị long tượng cảnh tu sĩ, nhưng là cũng rất khó nói đến rõ ràng có hay không đỉnh tiêm long tượng. Mấy người các ngươi cũng tới, ta có đại sự cần các ngươi lập tức đi hoàn thành. Ngay tại quân thiên trong bóng tối xem kỹ cổ khoáng khu thời khắc, một vị uy tín lâu năm long tượng tu sĩ trong lúc đó đi ra. Kim Dương Đức sắc mặt âm lãnh không gì sánh được, đem mấy vị đội tuần tra đội trưởng gọi tới, đồng thời cho bọn hắn mấy trương người tộn đổ. Ngươi lão, bọn họ là ai? Khu mở quẹt cửa ra vào có trên trăm đội tuần tra viên, đây là một cố lực lượng tinh nhuệ, đều có đỉnh tiêm thiên nhân lãnh binh nếu không phải bởi vì cổ khoáng khu chứa kinh thế bảo tàng cần lực lượng thủ vệ bọn hắn đã sớm thẳng hướng khu phong tỏa nhìn thấy nữ tử này sao nàng cùng quân thiên có chút quan hệ kim dương đức sắc mặt rất lạnh chỉ vào trong hình ve váy đỏ thiếu nữ âm trầm nói nàng là bắc cực học viện học sinh trịnh tiến lệ trịnh gia tại bắc cực cũng coi là quy mô trung đẳng gia tộc mà trịnh gia tại khu vực bên ngoài cũng có cái tài nguyên địa các ngươi lãnh binh hiện tại cho ta đi qua đem toàn bộ trịnh gia toàn bộ giết sạch một cái cũng không lưu lại kim dương đức thân là kim gia ngoại môn nguyễn lão lấy phụ trách thu thập tình báo làm chủ Đoạn thời gian này Kim Dương Đức một mực điều tra Quân Thiên trưởng thành đường, biết rõ Quân Thiên rất nhiều đã từng sự tình. Sự tình làm sạch sẽ một chút, ta không hy vọng bị ngoại nhân biết là chúng ta Kim gia làm." Kim Dương Đức rét căm căm nói, Kim Thanh vẫn Lạc đã khó mà vấn hồi, mặc dù bọn hắn không cách nào nhằm vào Vân Tịch, nhưng tuyệt đối sẽ không nhường Quân Thiên dễ chịu. Quân Thiên sắc mặt lạnh tới cực điểm, Trịnh Thiến Lệ cùng hắn căn bản không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ bất quá tại học viện ngẫu nhiên trao đổi vài câu. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Kim gia vì trả thù bản thân, thậm chí ngay cả Trịnh Thiến Lệ người nhà cũng dám giết sạch. Đám sốc sinh này đơn giản không có chút nào nhân tính. Quân Thiên nghiến răng nghiến lợi, Kim Dương Đức lấy ra tấm thứ hai hình ảnh, càng làm cho hắn tức sủi bọt mép, lồng ngực cũng xông ra một mảnh lạnh thấu xương sắt ý, tại mảnh liệt sôi trào, Đáy mắt của hắn cũng bắn ra đáng sợ trùng sáng, ảnh hưởng phiến khu vực này lãnh nhược hàn xương, hắn không thể hiện tại giết ra ngoài quét ngang mảnh này cổ khoáng khu, diệt đi bọn hắn toàn bộ. Nữ tử này gọi mặt hàm, chập long thành đầu cầu cửa hàng bánh bao chủ cửa hàng nữ nhi, mặc dù cùng phụ thành chủ có quan hệ, nhưng các ngươi không cần kiên kỵ. Kim Dương Đức nét mặt già nua giữ tận một mảnh, âm trầm nói đến nỗi sử chỉ như thế nào liền giao cho các người chỉ cần đem nàng đầu người mang về là được. Khắc khắc mấy cái tuần tra đội trưởng Tiếu Dung dần dần tạ ác trong tranh người giống như một vũng xuân thủy một bộ hắc sắc váy dài lãnh diễm tuyệt sắc bộ ngực sữa của nàng đầy đặn yêu kiều thức tha da như mỡ đông xinh đẹp làm cho người ngả tở. mặt hàng mỹ lệ ai cũng không cách nào phủ nhận càng bị người gọi là đầu hũ tây thì thiết hận là nàng là một phàm nhân. Nguyên bản Kim Dương Đức còn chuẩn bị đi một chuyến vân vũ sơn trang đem sơn trang chi chủ thuận đường cho xóa bỏ. Bất quá bởi vì Giang Nương Tuyết Nguyên Nhân không thể không coi như thôi trên thực tế theo Kim Dương Đức điều tra xâm nhập hắn cảm thấy không gì sánh được hòn sợ bởi vì từ khi Quân Thiên bước lên con đường tu hành mới bất quá thời gian 2 năm thôi vậy mà liền có hiện tại phi phàm thành tiểu đương nhiên tại Quân Thiên trưởng thành trên đường có gặp nhau Trình Tiễn Lệ cùng Mặc hàm cũng không tính là gì chủ yếu nhất vẫn là Hạc Long mặc dù Kim Dương Đức còn không có tra ra Hạc Long theo hầu nhưng những thứ này cũng dâu dịa chỉ cần có thể nhường Quân Thiên trong lòng đổ máu cái này kế hoạch liền xem như thành công tên tiểu tạm chủ này duy nhất thân nguội nguội lại còn là thiên phẩm khởi nguyên giả Nếu không lão tử lăng trì nàng." Kim Dương Đức lạnh lèo nói, mặt khác các ngươi đi một chuyến Tuyết Nguyên trấn, đem hắn ra ra mộ phần cho ta đào ra, đem thi cốt đưa đến trước mặt ta đến, ta muốn một cái tiếp lấy một cái bóp nát." Tuân mệnh. Trên trăm tinh nhuệ gật đầu, cái này mấy hạng nhiệm vụ coi là thật quá dễ dàng, đơn giản là tìm chút thời giờ thôi, đến nơi giết sạch chỉnh ra tài nguyên địa. Không nên quá nhẹ nhóm. Động tác nhanh lên, ta muốn để quân thiên biết, tại bác cực chọc giận ta Kim gia, cùng hắn hết thảy có liên quan người, đều phải chết, ta muốn để hắn biến thành một cái không nhà để về chó hoang." Kim Dương Đức diện mục giữ thận, thấp giọng gào thét. Sinh mệnh khởi nguyên đường có thể có cái gì làm? Bỏ mặc hắn hiện tại mạnh bao nhiêu, tương lai bị kim gia bắt lấy chính là vấn đề thời gian. Rất nhanh, trấn nguyên động thiên sắp toàn diện giải phóng, đại nhân vật một khi giết tiến đến, quân thiên cho dù có chín đồ mệnh, cũng khó có thể sống qua một ngày. Ầm ầm. Nhóm này tinh nhuệ xuất trình, cấp tốc chạy tới bảo tàng khu khu vực bên ngoài. Trước mắt mà nói, trấn nguyên động thiên chỗ sâu an tĩnh không ít, đa số tu sĩ cũng tập trung ở khởi nguyên đại cùng khu phong tỏa, có khác một chút uy tín lâu năm long tượng tại mỏ kim đáy biển, đi lại tại mêng ngông nó sổng tìm tòi chấn nguyên quả thủ tung tích động tác nhanh lên trời tối ở giữa diệt đi trình ra ha ha ha lão tử ban đêm muốn đi cửa hàng bánh bao chỉnh đốn một đêm các ngươi cũng cho lão tử nhanh lên một ngày làm sao đủ ta muốn cùng mặc hàm tiểu thư đại chiến ba ngày ba đêm mấy cái đội trưởng hưng phấn cười to xuất lĩnh trên trăm tinh nhuệ như là dòng lũ sát ép sát khí cuồn cuộn liên thủ lại lòng tượng cao thủ cũng sợ hãi như tránh rắn giết chơi dần dần đen không khí lạnh mấy phần tựa hồ muốn hạ tràng mưa to u linh núi rừng yên tĩnh nghi mắng ô ô gió lạnh đánh tới Không có trang hoa tinh huy, phiến khu vực này đen kịt, ở mỹ đội tuần tra không khỏi an tính lại. Mấy cái đội trưởng đi tại núi rừng bên trong, không khỏi dùng mình cảm thấy có chút không được tự nhiên, giống như là bị cái gì sinh linh đáng sợ theo dõi, từng cái ra cốt phát lệnh, đi mau. Bọn hắn hai hùng kiếp vía, sắp xông ra mảnh rừng núi này, đột nhiên phát hiện trong bóng đêm có một thân ảnh đứng, có chút mơ hồ, quân thiên tựa hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể, quân thiên người cực kỳ anh tuấn, thân hình thẳng tắp, gánh vác cự kiếm, hắc bào bay phất phới, nhưng trên mặt không có, có bất luận cảm tình gì, giống như là trong bóng tối đứng yên tọt san. Ngươi là ai? Mấy cái đội trưởng như mày cảm thấy trước mặt thiếu niên có chút không đúng, nhưng mà hắn toàn thân bị mơ hồ ánh sáng bao trùm ở, khó mà nhận ra chân thực diện mạo. Nói với ngươi, ngươi lỗ tai đi sao? Dẫn đầu mấy vị đỉnh tiêm tiên nhân thần sắc lạnh lẽo, đồng loạt bước đi lên, đồng thời trong bóng tối khôi phục bí bảo, để phòng ngừa gặp bất chấp. Ngươi lớn mật. Nhìn thấy thiếu niên vẫn tại trầm mặc, mấy vị đại nhân giận tím mặt, bọn hắn đồng loạt xuất thủ. Tại chấn nguyên động thiên bọn hắn sẽ không kiên kỵ bất kỳ thế lực nào, quả quyết xuất lĩnh binh mã giết đi lên. ầm vang ở giữa, ngủ say thiếu niên đã thức tỉnh con ngươi bắn ra đáng sợ thần mang, xé mở trường không. Quân tiên thần sắc lạnh lùng, toàn thân lỗ chân lông chạy sôi sáng chói thần hạ, ngủ say sinh mệnh lực đang thức tỉnh, toàn bộ núi rừng cũng đang run sợ. Ầm ầm. Quân tiên phía sau dâng lên to lớn kim sắc cự cầm, khí thế hung ác cuộn, giống như là còn sống kim sĩ sí đại bằng điệu tại phục sinh, mở ra kinh khủng con ngươi, bao quát chúng sinh. Chương 114, đi lại tại thiểm điện phía dưới. Mơ hồ kim sắc cự cầm, chìm nổi tại quân tiên phía sau, con người lạnh lùng, hung uy rung trời. Như là đáng sợ nhất tiền sử cự thú ép tại giữa thiên địa, nhìn xuống phía trước con ngồi. Mau lui lại. Mấy vị thiên nhân run rẩy bắt đầu, bởi vì cảm thấy tại đối mặt thiên phẩm khởi nguyên giả, uy thế như vậy quá mãnh liệt, giống như là tinh thần nện trên cái mũi, đặc biệt khó chịu. Đặc biệt bọn hắn có thể cảm nhận được quân tiên thể nội thân lực, sắp đem bí thuật diễn dịch trở thành chân chính hình ảnh, người này khẳng định là một vị tuyệt đỉnh thiên nhân. Nhưng mà đánh tới chim bằng lấp lánh liệt tiên kim hạt, giống như là tại quét tới hành tinh lớn cổ xưa, ôm theo kinh thế hung uy, ầm ầm lập tức hành kích hướng về phía trước. Một kích này quá nhanh, giống như là tiệm điện đánh nước đại địa, rất nhiều người còn không có thấy rõ ràng, liền phát hiện mấy vị thiên nhân đã tại kêu thảm. Thân thể của bọn hắn liền bị kim bằng đấm máu phá tan, trong đêm tối nổ thành một mảnh huyết vụ, to lớn hung cầm bổ nhào mà đến, liên miên chiến binh cũng tại thê lương lên giống. Máu tươi chảy đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Không tốt. Phía sau binh lính tinh nhuệ hoảng sợ, không do gặp cái gì dạng địch nhân, nhưng là dám can đảm trắng trợn chặn giết kim gia chiến đội, người này rất có thể là động thiên phúc điệu bồi dưỡng anh quyết. Oanh. Quân tiên mặt mũi lênh khốc, chậm rãi hướng về phía trước dậm chân, non sông tất cả rung động. Hoa cỏ cây tối cũng nằm ở dưới chân. Hán nội tình đã khôi phục, đầy người mệnh luôn nóng bỏng bộc phát, thân thể từ trong ra ngoài, bên ngông cuộn cuộn ra một loại thiên uy, không giống với bình thường thiên phẩm khởi nguyên giả, tựa hồ nguồn gốc từ tại nhục thân, nguồn gốc từ tại vĩ đại sinh mệnh ngạo diệu, áp chế nhỏ yếu sinh mạng thể. Đây là cái gì? Một đám binh sĩ dùng mình, giống như tại đối mặt sinh chính xác chúa tể, nội tâm lấp kín sợ hãi, có chút cũng khống chế không nổi tê liệt trên mặt đất. Dóng. Trong bóng tối, quân thiên phát ra giống to một tiếng, miệng mũi phun ra ra hoàng kim bận sóng, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Hợp cùng một chốt như là sóng lớn bồ phát. Tiếng giống như thiên, sóng âm quần quật như thần lôi nhiều lần nổ vang, tứ phía bát hoang cổ thụ toàn bộ vỡ nát. Toàn bộ núi rừng đều đang run dậy, đôi mù quần quật thế giới bên trong, giống như là vạn người tại cùng lúc giống to, sóng âm tạo thành vạn trọng sóng cả, dẫn đầu đánh tới hơn 10 vị chiến binh nục thân run dậy, bị sóng sờ sờ giống nổ tung. Giống to một tiếng, 10 cái chiến binh giải thể, nổ thành huyết vụ. A! Thiên nhân cũng không bị khống chế hoảng sợ kêu to, đây là quái vật gì? Giống như là chí cường bá thể đặt ở phía trước, hung uy như biển lan tràn nhường bọn hắn sắp nứt cả tim gan, suýt nữa quỳ lạy tại quân tiên trước mặt. cũng có người sợ mất mật, tức đái hoành lưu, cảm thấy trước mặt thiếu niên, so kim thanh còn muốn đáng sợ nhiều. sát ý như biển, sôi trào liệt tiên. ầm ầm, quân tiên lạnh lùng huy động cự kiếm, đảo qua trường không, liên miên tu sĩ bị chém rách thân thể, bạo liệt giữa không trung. hắn đã không phải là đã từng tiểu tu sĩ, càng không phải là năm đó ở từ gia sơn mạch liều mạng thiếu niên, một khi phát cuồng lên có thể chém giết long tượng cao thủ. có người trong vung máu dây rựa, tuyệt vọng tiêu diên, không do gặp cái gì dạng cường địch. rất nhanh. Mưa to sắp tới, có thiểm điện vạch phá bầu trời, chiếu sáng toàn bộ đại địa, chiếu rọi tại Quân Tiên lánh khóc trên gương mặt. "Là ngươi?" Bọn hắn tê cả da đầu, liền Kim Thanh cũng bị Quân Tiên đánh chết, bọn hắn không tính là cái gì. Những người này đứng lên điên cùng đảo vòng, nhưng ở mưa to mưa như chút nước đổ máu thế giới bên trong, Liên Miên vừa ngã vào đảo vòng trên đường, toàn bộ bị chém dựng đầu lâu. Vòng tối bao trùm toàn bộ đại địa, không có trăng hoa tinh huy, chỉ có mây đen cuộn cuộn, bao phủ mênh mông tứ khung. Mưa to mưa như chút nước, thiểm điện to to, sáng như tuyết ngập trời. Mưa to gió lớn thế giới Phàm nhân ở chỗ này rất khó sinh tồn, dù sao nơi này là Trấn Nguyên Động tiên, khí hậu đều mang tiên uy đang không ngừng dập dờn. Đầy trời thô to thiềm điện, tương tự có cường giả tại độ kiếp. Trời ạ! Từ phía bát hoang, đi ngang qua tu sĩ phát hiện mảnh này đổ máu chiến trường, rất nhiều người đều hứng chịu tới kinh hãi, bởi vì phát hiện kim ra chiến kỳ, tại trong mưa rách nát không chịu nổi. Phiến khu vực này thê ngang khắp đồng, rất nhiều người trước khi chết cũng trên mặt sợ hãi, rất khó tưởng tượng bọn hắn gặp cái gì địch nhân. đều là kim ra người, chết hơn một vị tinh luyện, là ai ra tay? Cái này cũng quá điên cuồng à? Kim Tiêu tại trấn Nguyên Động Thiên có thể xưng vô địch cự đầu, dám can đảm tập sát Kim gia tinh huệ, đây là muốn dẫn phát tộc đàn đại chiến sao? Khu phong tỏa Kim Tiêu uy hiếp thiên hạ, tất cả đại tộc quần lĩnh quân kỳ tại cũng không dám tùy tiện vận động, không nghĩ tới có người dám can đảm giết sạch Kim gia một chi tinh huệ. Lúc này không giống ngày xưa, khởi nguyên đại một trận chiến Kim Tiêu hung uy trấn thế, hiện tại hắn càng có hơn 12 thiên cương số lượng, tương lai cô động đạo gia linh thai, khẳng định là uy chấn đông thần châu đại nhân vật. Bây giờ, các lộ quân phiệt cũng không dám tùy tiện trêu chọc Kim gia, mặc dù Kim gia số con đệ Nhưng ai cũng sẽ không coi thường Kim Tiêu tiềm năng, đừng quên hắn vẫn là Kim Dương Động Tiên Thánh tử đại sư mình. Ầm ầm. Mưa to giàn giụa, thiểm điện sấm xét, khí hậu ác liệt, cổ khoáng khu bên ngoài đội tuần tra đã rất nhiều. Mảnh này mê vụ sơn mạch, mơ hồ trong đó có đáng sợ sinh mạng thể đang thức tỉnh, giống như là thôn thiên cổ thú, mêng mông lò luyện, liên tục không ngừng thổ nạp tứ phía bắt hoang năng lượng tinh hoa. Cổ khoáng khu thể hiện không gì sánh được phi phàm, hắn tựa hồ thật có sinh mệnh, thổ nạp hải nạp bách xuyên vọt tới năng lượng, sinh sôi khu mộ quận bên trong hiếm thấy chân bảo. Phiến khu vực này kim gia không gì sánh được coi trọng. Thiên giai khu mỏ quặng, kinh lịch tuế nguyệt biến thiên, kinh lịch nhật nguyệt tinh hoa tẩy lễ, khu mỏ quặng đã thông linh, thường xuyên tự chủ khôi phục, như là người một dạng triển khai tu hành, cất giữ sinh mệnh tinh hoa, thai nén mà ra các loại hiếm thấy bảo liệu. Cái này khoáng mạch đáng sợ nhất là năm tháng dài đằng đẵng cũng sẽ không bị đào dỗng, bởi vì có thể liên tục không ngừng thai nén mới bảo liệu. Nói như vậy, cổ khoáng khu dựng dục ra chất bảo, linh hai thạch căn bản cũng không coi vào đâu. Cái này quy mô khu mỏ quặng có thể thai nén thần thánh thạch dượng, khai thác rèn luyện trọng bảo đại đạo bảo liệu, còn có thiên sinh thiên dưỡng trí bảo phối thô so sánh giá cả trời cao tiên chân thạch, tương truyền đã từng có người tại tích lũy dài rằng giặc thời đại cổ khoáng khu đào ra qua thánh dược, đương nhiên lịch sử trong cổ thư rất khó xác nhận điều ấy. người nào? âm vang ở giữa cổ khoáng khu bên ngoài, hơn 10 vị đội tuần tra viên sắc mặt trầm xuống, có người tại mưa to bên trong tất bước khí chất thanh lãnh, gánh vác cửa kiếm, mang theo ngân sắc đại truy, đặt về bọn hắn chỗ khu vực. cái đó là đám người này sắc mặt kinh nghi bất định, bởi vì thiếu niên mặc màu thiên thanh chiến giáp, tại mưa to thế giới bên trong không gì sánh được nhìn chăm chú mà bọn hắn đối chiến giáp tự nhiên không xa lạ gì. Kim Thanh vẫn lạc, khó nói chiến giáp của hắn chưa từng bị quân thiên lấy đi. Vẫn là, quân thiên đang tấn công cổ khoáng khu. Vô quân thiên chân đạp non sông, lạnh lùng gương mặt, giống như là độc hành mưa to bên trong kiếm khách. Trong chốc lát, quân thiên khí chất đại biến, hắn tại khởi nguyên kinh trình diễn dịch lôi pháp. Khởi nguyên kinh bao hàm toàn diện, bất kỳ cái gì đạo pháp kinh văn đều có thể diễn dịch mà ra, mà bọn chúng tựa như là khởi nguyên kinh trên nhánh vũ vật mạng. Đây người thần lực tựa hồi hóa thành bên ngông lôi hải, truyền lại ra cổ lão tụng kinh thanh âm giống như là ngủ say lôi thần đi ra thể nội giang dấp đây là một bộ phá lệ kinh khủng hình ảnh đây trời thiểm điện lít nháy lít nhít như là thô to long xà trong chốc lát bắt đầu chìm xuống đặt ở quân thiên trên đỉnh đầu thân hình của hắn trong lúc nhất thời chấn nhiếp lòng người giống như là một mảnh đại dương màu vàng kim đại địa cũng bị đánh nước khuấy động ra ngọn nguồn hủy diệt lộ chân lông men mông cuộn cuộn phun ra liên miên thiểm điện cường đại thiên nhân đều khó mà địch nổi như là chân chính thiểm điện tại thể nội thay ngén sinh ra cùng đây trời đánh xuống sáng như tuyết thiểm điện hình thành trên lệ rõ ràng a liên miên đội tuần tra viên phát ra kêu rên tuyệt vọng, bọn hắn ngăn không được đập vào mặt thiểm điện, thân thể vỡ tan, cháy đen một mảnh, nện ở nước mưa bên trong, run lẩy bẩy. càng nhiều người thì là chết mất, thiên nhân cũng rất khó trèo chống thiểm điện chém giết, hứa chi là thần tàng cảnh tu sĩ, nhục thân như là giấy rách bị xé nước. Quân thiên thần sắc lãnh khốc, nhục thân mông lung một tầng thiểm điện quang trạch, ngăn cách đẩy trời nước mưa. hắn chậm rãi đi tới, bàn chân đạp ở trên mặt đất, nửa đầu giống to, đại lôi thiên kinh. ầm ầm, quân thiên toàn thân lôi điện vạn trượng, hắn giống như hóa thành chân chính lôi điện chiến thần, hóa thành lôi hải chi nhãn. Vận hành đại lôi thiên kinh thời khác, trong cõi ưu minh cùng đầy trời lôi đỉnh cũng sinh ra mãnh liệt cảm ứng. Đây là một môn thiên giai kinh văn, càng là hoàng gia chấn tộc kinh văn, một khi tu thành có thể câu anh nìm bầu trời thiểm điện, thi triển ra không gì sánh được đáng sợ sức mạnh công kích. Trên thực tế, bởi vì cần thời tiết rông tố, cái này thật to hạn chế kinh văn giá trị, nếu không kinh này giá trị rất khó cân nhắc. Ẩm ẩm, mưa to mưa như chút nước, quân thiên lập tại giữa thiên địa, đầy trời thiểm địa ngưng theo lấy tiếng hô của hắn đánh rơi xuống, sẽ nát thủ hộ cổ khoáng khu phát triển. Ẩm ẩm, kinh lôi cuồn cuộn. Thư hư thực thực thượng tiên tại nổi giận lớn như vậy cổ khoáng khu đã đại loạn bên trong ngồi xếp bằng tu hành long tượng đều có chút một bước người nào lớn mật như thế mấy vị long tượng đỏ hứng mắt vọt tới nhìn thấy thiểm điện sen lẫn sáng chói khu vực bên trong dựng đứng một đạo thon dài thân ảnh tóc đen tung bay mắt như lanh điện mang theo màu bạc đại truy ngay tại ở trên hướng cao nhìn xuống nhìn xuống bọn hắn hoàng gia cầu vật ngươi là được bệnh tâm thần vẫn là đầu bị lửa đá sắp điên sao a yêu thích lịch sử quân sự sao yêu thích những trận chiến không liệt đẫm máu sao mời ghé đến độc truyện đế chế đại việt. Chương 115, đánh hạ cổ khoáng khu. Mảnh này phong tỏa thế giới tương đương phi phàm, tựa hồ độc lập tiểu thế giới, cương vực nặng nghề mà bao la, tựa hồ cũng tạo thành tốt đất, bước hơi lấy dáng lành. Trên thực tế, thiểm điện công hướng cổ khoáng khu, nếu không phải mảnh thế giới này cứng rắn như thần sơn, toàn bộ khu mỏ quặng có lẽ sẽ trực tiếp luôn xuống. Cổ lão khu mỏ quặng lắng động lấy tuế nguyệt cảm giác tan thương, một chút giếng mỏ thể hiện tương đương siêu phàm, cũng đang phun trào tiên huy, tựa hồ tại dựng dục ra một mảnh thần thánh tinh thố. Đương nhiên đây là khu mỏ quặng bên ngoài, huống hồ vạn năm không có triển khai đào bóc nội bộ quả quyết dựng dục ra so sánh giá cả trời cao tiên chân thạch có lẽ thật sự có trí bảo phôi thô hình thành hoàng gia người giờ phút này khu ngõ quạng đại loạn kim dương đức trận mắt tròn xoe, há có thể phân biệt không ra đại lôi thiên kinh hoàng gia là cao quý đỉnh tiêm quân thiệt tục này đại lôi thiên kinh uy hiếp đông thần châu mà một khi mưa to mưa như chút nước thiểm điện đầy trời thời khắc đại lôi thiên kinh sẽ phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy năng đương nhiên muốn dẫn động thiểm điện bản thể đều muốn gặp trọng đại khảo nghiệm muốn gánh chịu hình thần câu diện phong hiểm cái này cũng dẫn đến phạm là gặp phải thời tiết rông tố khắp nơi đối hoàng gia coi là ổn thần, bởi vì không ai dám can đảm ở thời điểm này cùng bọn hắn liều mạng. Hoàng gia, các ngươi muốn chết sao? Dám can đảm cường công tộc ta cổ khoáng khu, điên rồi sao? Mấy cái khác long tượng tu sĩ tức đến xanh mét cả mặt mày, năm gần đây hai tộc giao hảo, hơn thành lập quan hệ hợp tác, hiện tại bọn hắn đối với hoàng gia đột nhiên làm ra không hợp thói thường cử động, tự nhiên tức giận vạn phần. Không đúng, cái kia tựa như là kim thanh chiến giáp, khó nói hắn là. Kim Dương đức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ vào đi tới thiếu niên, run giọng nói, "Quân tiên, đây không có khả năng." còn lại long tượng thanh âm phát run một cái nho nhỏ thiên nhân dám can đảm đến tiến đánh cổ khóa khu nói đùa cái gì quân thiên mặc màu thiên thanh chiến giáp khuôn mặt anh tuấn lãnh lược hàn sương, trong khi chớp con mắt thiểm điện bắn ra bốn phía với anh quân thiên bỗng nhiên luân động ngân sắc đại truy đây là một cái lôi điện bí bảo từ trên thân kim thanh thu hoạch cổ lao đồ vật quân thiên thể nội phun trào đại lôi thiên kinh ba động giờ khắc này hắn không chỉ có hóa thành lôi đình hải nhãn hơn lấy ngân sắc đại truy tiếp dẫn hạ đầy trời thiểm điện giết quân thiên giống to lôi trụ bước hơi lấy sáng chói lấp lóe dẫn xuống tới một cái tiếp lấy một cái sáng như tuyết thiểm điện, hư không cũng ẩn ẩn đang vật mèo, đánh phía phía trước đánh tới đại đội nhân mã, ầm ầm, đây trời đều là tiếng sấm âm thanh, chân thực thiểm điện đánh xuống, thần tàng cảnh chạm vào tất tử, thiên nhân cũng rất khó dây rụa bao lâu thời gian, a không, liên miên thiểm điện phủ mà đến, long tượng cảnh cũng rất khó chống lại, hộ thể quang tráo bị kích rách ra, mảng lớn lôi quang nện ở nhục thân lên, trong nháy mắt cháy đen một mảnh, hỗn trứng, nhanh giết ra ngoài để cho người, kim dương đức thê lương gào thét, khu mỏ quạng bên trong thủ vệ đều là tinh luyện đa số đều là người trẻ tuổi. Hiện tại liên miên vỡ nát, thiên nhân cũng tổn thất một mảng lớn. Quân thiên toàn thân kích động lôi điện quang trạch, đem đại lôi thiên kinh vận hành đến cực hạn, hắn tiếp dẫn xuống tới đầy trời thô to lôi điện, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, hướng về tứ phía bắt hoang huy động lôi chủy. Bất quá cái này miệng đỉnh tiêm bí bảo rất khó thời gian dài chèo chống thiểm điện quan chú, mỗi một lần huy động lôi chủy cũng đang tiếng rung, đã sụp đổ thành bộ phận vết rách, bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy đi. Quân thiên sẽ không để ý những tổn thất này, thời gian ngắn hắn huy động lôi chủy hơn trăm lần, lôi quang như biển vương bại xuống, hư không cũng tại ẩn ẩn rung dậy. Toàn diện ép hướng cổ khoáng khu, liên miên đảo vong tu sĩ bị đánh hình thần câu diện. A, năm vị long tượng tu Tư sĩ cũng bị thương nặng, lục thân cháy đen, kịch liệt co giật, đau đến không muốn sống. Quân Thiên cũng không chịu nổi, lúc cần phải khắc tiếp nhận thiểm điện quán thể thống khổ, cứng rắn thể chất đều muốn sụp đổ, muốn biết đây là tại trọng bảo chiến giáp thủ hộ bên dưới, có thể nghĩ đầy trời thiểm điện áp vũ lực hủy diệt là bậc nào cường đại. Quân Thiên, ngươi làm như vậy liền không sợ chết không có chỗ chôn sao? Kim Dương Đức ốc mắt con huyết hồng, hắn càng thêm cảm thấy khó có thể tin, Quân Thiên làm sao có thể nắm giữ đại lôi thiên trình? Như thế nào lại có lá gan tiến đánh kim ra cổ khoáng khu? Chỉ là nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm, quân thiên đã giết tiền đến, thời gian ngắn ngủi đi qua, cổ khoáng khu thương vong thảm trọng, mà ở trong đó diện căn bản không có đỉnh tiêm long tượng tu sĩ có thể ngăn được quân thiên. Quân quận lôi đỉnh làm việc cho ta, ta quân thiên đại biểu thượng thiên mà đến, thanh lý các ngươi những thứ này rất dễ. Quân thiên thần sắc lạnh lùng, rách dưới chiến y đã tại phục sinh, đại lôi thiên kinh cực hạn vận hành, hắn dẫn động ra kinh khủng hơn thiểm điện, ép hướng khu mỏ quẩn khắp nơi. Quân thiên cảm thấy đây là chính thượng thiên ban cho cơ hội. Nếu như không đụng tới ác liệt như vậy lôi điện khí tượng, há có thể dễ như trở bàn tay rế tới cổ bên trong khu vực khai thác mỏ. Kim Dương Đức những người này, trong đó có vài vị cũng tới gần đỉnh Tiêm Long tượng cảnh giới, phía sau cũng có Long tượng cự ảnh tại như ẩn như hiện, uy áp kinh người. Nhưng là cực kỳ đáng tiếc, đối mặt Thiên Uy áp chế, đối mặt thiểm điện công kích, bọn hắn chỉ có thể phát ra kêu rên tuyệt vọng, thân thể sắp bị đánh thành kiếp cho. Quân Thiên, ngươi cái này nghi sứ, thuộc ta cường giả lập tức. Kim Dương Đức thê lương hô lên âm thanh. Các người binh mã cũng tại khu phóng tỏa, nói những thứ này nói nhảm có ý nghĩa gì? Quân Thiên trực tiếp bạo phát, ở giữa không trung lưu lại một đạo tiếp lấy một đạo kim sắc tàn ảnh. Bát Thiên Thuật phóng thích, kim bằng liệt tiên, chiêu số thiên biến vạn hóa, tung hành giữa thiên địa. A, Kim Dương Đức điên giống, ý đồ muốn ngăn cản Quân Thiên, nhưng là hắn liền Quân Thiên góp áo cũng không đụng tới, ngược lại thời gian ngắn bị đánh mình đầy thương tích, toàn thân đều là khe hở. Kim Dương Đức không có lực lượng chống lại, buồn cùng tới cực điểm, khó mà tiếp nhận ngày trước con kiến nhỏ, vậy mà trưởng thành đến một bước này. A, một vị uy tín lâu năm Long Tượng tiêu thảm, bị Quân Thiên phía sau dâng lên chim đại bảng bắt lấy thân thể, cứ thế mà sẽ thành hai đoạn. Vậy xuống đầy trời mưa máu, nhuộn đỏ khu mỏ gạo. Không, một vị khắc long tượng càng thê thảm hơn, kim bằng hóa thiên đạo, từ trên trời giáng xuống, đem cho chém thành hai đoạn. Một vị tiếp lấy một vị long tượng, không ngừng ngã chổng vó vào trong vũng máu, thân thể tàn phế cháy đen, sinh mệnh biến mất, trước khi chết cực độ không cam lỏng, nhưng là lại không thay đổi được cái gì, chết không nhắm mắt. Ha ha ha. Kim Dương Đức đột nhiên phát ra cười dài một tiếng, hắn lung la lung lay đứng lên, cười gần nói, "Quân thiên ngươi liền điên cuồng đi, ta xem ngươi cũng điên cuồng không được mấy ngày." Khặc khặc, "Ngươi chờ xem, Trịnh gia đã bị đổ diệt." Mạc Hàm, Hạ Long, bọn hắn cùng người nhà của bọn hắn đều phải chết. Không có ý tứ, ngươi điều động đi ra bộ đội tinh nhuệ đã bị ta cho tiêu diệt. Quân Thiên lạnh lùng đi tới, nói ra nhường Kim Dương Đức ngây ngẩn cả người, hắn chỉ vào Quân Thiên, bất khả tư nghị nói, "Ngươi, ngươi nói cái gì? Bọn hắn đều đã chết." Quân Thiên giơ tay lên chính là một bạt tai, kèm thêm tiệm điện quang trạch, Kim Dương Đức nửa gương mặt máu thịt bé bé, nền trên tiêu thổ, đầu cũng toát ra vết rách. "Ta không tin, không tin." Kim Dương Đức rãy rủa lấy muốn đứng lên, khó nói trên trăm tinh nhuệ, cứ như vậy không có Quân Thiên đi tới gần, dơ chân lên giẫm ở bộ ngực của hắn, nguyên bản tiến đánh cổ khoáng khu là không gì sánh được mạo hiểm, đối với địch nhân càng không thể dây dưa dài dòng. Coi như dưới chân lao độc vật, dám can đảm lấy như thế ti tiện thủ đoạn nhắm vào mình, Quân Thiên trong lúc nhất thời có chút không bỏ được giết. Đi chết đi. Phút chốc, Kim Dương Đức Mi tâm bạo dũng ra một mảnh hồn quang, ngự vật thần hồn cực hạn tiêu đốt, kéo động một cái cung thai, thi triển thần hồn sát phạt đại thuật. Nguyên bản Kim Dương Đức coi là Quân Thiên sẽ sợ hãi, bị thời gian ngắn rút khỏi đi, nhưng lại hắn không nghĩ tới thiếu niên bình tĩnh đứng tại cuồng phong trong xem xét, mi tâm sáng lên lạc hồn cung theo sát lấy bộc phát, không có khả năng. Kim Dương Đức sắp tức điên, trong mắt đều muốn trừng nước, miệng mũi cũng ho ra liệt huyết, có thể thấy được hắn nộ đến cỡ nào cấp độ, bởi vì hắn cũng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Ô ô, cuốn phong cuốn sạch lấy mây đen, lôi điện sen lẫn mưa to, đều muốn bao phủ cổ khoảng khu. khắp nơi đều là thi thể, tung bay ở nước mưa bên trong, một mảnh thảm liệt. Khu vực hạch tâm giếng mỏ, một nhóm bế quan nhân vật thiên tài bị bừng tỉnh, bọn hắn đồng loạt đi ra, kinh ngạc phong ấn khu mỏ quặng tại sao có thể có mưa to. Quân Thiên, Kim Linh cùng Kim Ngọc đi ra. Khi thấy sừng sững tại ưu ám thế giới bên trong cái bóng, mặt mũi của các nàng trở nên phá lệ sợ hãi, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Giang Giác, Quân Thiên nâng lên chân to, dẫm ở Kim Dương, đức thân thể tàn phế, ở người phía sau rất gần đờ đận ánh mắt bên trong cháy đen thân thể tàn phế giải thể, nổ thành một mảnh huyết quang, phiêu tán tại mưa đêm thế giới. Quân Thiên lạnh lùng xoay người, hán thể chạm cường kiện, mặc màu thiên thanh chiến lớn giáp, tựa hồ vượt qua lôi hải tiến công chớp ngáng thần, một bước tiếp lấy một bước, đều có thiểm điện lương theo hắn đánh xuống. Yêu thích lịch sử quân sự sao? Yêu thích những trận chiến không liệt đẫm máu sao? Mời ghé đến đọc truyện Đế chế lại Việt. Chương 116, Hồng quang hồ lô. Khu mỏ quặng biến thành một mảnh tiêu thổ, liên miên thiểm điện vẫn còn đánh dính rớt, Quân Thiên mỗi giờ mỗi khắc cũng tại hao tổn sinh mệnh lực, nếu không có trọng bảo chiến giáp hộ thể, rất khó chống đến hiện tại. Quân Thiên đang yên lặng luyện hóa linh dược, đền bù tự thân hao tổn, thời khắc bảo chỉ trạng thái đỉnh phong. A, người ác ma này. Liên miên tu sĩ bị thiểm điện xé rách, cháy đen thân thể tàn phế đập xuống đất, chảy máu, thê thảm gào thét, dãy rủa không được mấy lần liền thân thể băng liệt, ôm hận mà kết thúc. Bọn hắn cực độ không cam lòng. Bởi vì mấy ngày trước đây bọn hắn vẫn còn mưu đồ bí mật, muốn bị cắt cùng Quân Thiên có liên quan người cùng vận, nhường Quân Thiên trong lòng đổ máu, tính cả gia gia hắn thi cốt đều chưa từng dung tha. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, màn đêm tiền đến, Quân Thiên ôm theo đầy trời tiềm điện, long hành hổ bộ, đăng lâm cổ khoang khu, đại khai sát giới. Hắn chính là Quân Thiên. Theo hạch tâm giếng mỏ đi ra một nhóm thiên tài khắp cả người phát lệnh, kim gia ngay tại khắp thế giới tìm kiếm hắn, nhưng mà Quân Thiên ngược lại tốt, giết tới kim gia đệ nhất tại nguyên địa, đây quả thực là vô cùng độc nhà a. Tuổi trẻ long tượng cũng dùng mình chân thủ mảnh này cổ khoáng khu long tượng toàn bộ vẫn lạc thương vong không gì sánh được tham trọng khó có thể tưởng tượng hắn làm sao lại nắm giữ đại lôi thiên kinh ầm ầm đây trời thiềm điện xuyên qua trên trời dưới đất bao quanh quân tiên thân ảnh như là đạp phá chiến trường lôi điện chiến thần lạnh lùng nhìn xuống toàn bộ khu mỏ cảng rung động lòng người các ngươi đi mau thông chi tộc ta cường giả trở về nhanh từ bao long tượng giống lên bởi vì cổ khoáng khu chứa kinh thế tài phú hơn đào ra đáng sợ tiên chân thạch những thứ này đối với kim tiêu mà nói cũng vạn phần trọng yếu tiên chân thạch vạn năm khó gặp trí bảo trên đời cầu cũng không cầu được kinh thế tiên chân đối với kim tiêu không chỉ có vạn phần trọng yếu tương lai có thể đem hắn đẩy lên một cái tiệm độ cao mới quân thiên ngươi cho ta nạp mạng đi tử bao long tượng toàn thân bao trùm một tầng tự sắc thần hạ phía sau cũng dâng lên nhất long nhất tượng mơ hồ cự ảnh hắn tiếng giống rung trời đồng thời hắn tế ra một cái bảo ấn treo lên đỉnh đầu chặn anh bổ mà đến tiềm điện vận hành đạp thiên bộ như thiềm điện đi tới gần nâng lên chấn nguyên đại thủ ấn chấn áp hướng quân thiên quân thiên toàn thân lượn lờ tiềm điện quang trạch phía sau chìm nổi lấy mơ hồ cự cầm Mặc cho chấn Nguyên trưởng áp lực của quận, khó mà lân cận Quân thiên, phảng phất cách thiên sơn và thủy. Đông, Quân thiên vung năm đấm ấn, kim bằng tùy theo xuất kích, sức chiến đấu gấp 10 lần một phát, bác thiên thuật hung uy của quận, quận kim sắc cự cầm mở ra lạnh lùng con ngươi, hướng về phía trước đánh tới. Chiêm chiếp, kim bằng thân thể giống như nước thép đúc thành, âm vang mạnh mẽ, to lớn hai cánh rẽ như trở bàn tay có thể xé mở chừng không, cứ thế mà ép bàn tay lớn màu đen chứa 5 x 7. Từ bao long tượng toàn thân rung dậy, phủ mà đến kim bằng hung uy ngập trời, trấn hắn thân thể đều muốn chia 5 x bảy. Chiến lực của ngươi Tử bào Long Tượng trong lúc nhất thời hoảng sợ tới cực điểm, trước nhiều thời gian Quân Thiên dựa vào đánh lén mới chém một vị đồng bạn, nhưng là hiện bây giờ Quân Thiên dựa vào tự thân quần bá chiến lược có thể nghịch hành công phạt Long Tượng, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Tử bào Long Tượng có chút khó mà tiếp nhận, đây là quái vật gì? Ngắn ngủi mấy ngày liền có thể hoàn thành biến hóa nghiêng trời lệ đất. Giết! Tử bào Long Tượng sinh mệnh tiêu đốt, chiến lược mạnh nhất bùng phát, cứng rắn mạnh mẽ chấn tan kim bằng, đồng thời xương chán của hắn hồn quang bắn tung tóe, lạc hồn cung khôi phục, muốn bắn giết Quân Thiên thần hồn, nhưng là hắn cảm giác sâu sắc sợ hãi chính là. Quân Thiên sương chán đồng dạng bộc phát ra lạc hồn cung, so với hắn còn cường đại hơn cùng xung mãn, cung thai chấn động ở giữa, thần hồn hóa mũi tên, cường thế bắn giết. Tại sao có thể như vậy? Tử bào Long Tượng điên hô lên đồng thành, hồn thể trực tiếp bị xé nứt, nội tâm lấp kín vô tận phẫn nộ, đại lôi thiên kinh, lạc hồn cung, thiếu niên này đến tận cùng còn cất giấu bao nhiêu đòn sát thủ? Vô hình. Quân Thiên quả quyết huy động đại thủ, đem Tử bào Long Tượng tàn hồn đập nát. Quân Thiên áp sát về phía trước, hắn không lo lắng có người có thể chạy ra, phía khu vực này toàn diện bị thiểm điện bao trùm, rất nhiều khu mở cẩn cũng tại luôn xuống cũng có nhẹ nhàng địa chấn, quân thiên rõ ràng chờ đợi lôi điện thời tiết đi qua, cổ khoáng khu thảm họa sẽ toàn diện tuyên dương ra ngoài. Nếu như không thể kịp thời rút đi, đại lôi thiên kinh bí mật tiết lộ ra ngoài, vậy coi như trời lớn hơn rồi. đột nhiên, quân thiên cảm nhận được cực hạn nguy hiểm, như là xâm nhập tử vong luyện ngục bên trong, cơ thể cũng lông tơ tật lợp. bệnh, quân thiên con ngươi cổ bà không sợ hãi, trong chốc lát lướt ngang thân thể, cùng một đạo nóng dực hồng quang gặp thân qua. may mắn hắn mặc trọng bảo chiến giáp, không có thương tổn đến chiến thể. suy suy, nhưng mà hắn cách xa khu vực. Cháy đen mặt đất bị hồng mang bao trùm, đại địa hủ thực cứng rắn nham thạch trong chốc lát tăng ra, cứ thế mà dung luyện ra một cái trăm trượng rộng lô thùng đen. Quân Thiên giật nảy mình, đây là cái gì trí bảo? Quân Thiên, ngươi gan to bằng trời đến dám can đảm tiến đánh tộc ta cổ khóa khu, ngươi cho rằng là ai? Ngươi cho rằng ngươi thật tại chấn nguyên động tiên vô địch sao? Chi phối bất quá là một cái ghét bỏ giỏi bỏ, vận khí tốt kiểm nhận lấy được nhiều tạo hóa, nhưng là lần này ngươi dám can đảm tiến đánh cổ khóa khu, không khỏi quá khinh thường đi. Kim Linh cùng Kim Ngọc vọt tới trong chiến trường, nàng nhóm hợp lực tế ra một cái to lớn hồ lô chạy xuôi nồng đậm hồng vân yên vân gáy mũi lộ ra đáng sợ ăn mòn lực lượng đây là chấn thủ cổ khoáng khu bảo vật đều nhanh hóa thành một cái trọng bảo bình thường long tượng một khi bị hồng vân đánh trúng động một tí nhục thân hư thối thê thảm lên đường ầm ầm to lớn hồ lô tại thổ nạm khắp nơi vang minh mãnh liệt chập trùng càng đem chung quanh thiệm điện đồng loạt nuốt vào dung luyện thành một mảnh kết cho quân thiên cũng suýt nữa không có thể đứng ở chân bị hồng quang hồ lô nuốt vào thu kim linh liên thủ với kim ngọc đem hồng quang hồ lô thôi động đến cực hạn miệng hồ lô có thể sương dung luyện vạn vật hoạt động lớn như vậy cổ khoáng khu cũng tại mãnh liệt chập trùng đến không hết mưa to cùng tiềm điện cũng bị nuốt đi không tốt quân thiên tránh cũng không thể tránh hồng quang hồ lô phạm vi bao trùm phi thường rộng lớn ngắn ngủi áp chế hư không đem quân thiên cho nuốt đến trong hồ lô ha ha ha kim linh rối ra trắng như tuyết ngọc thủ hồng quang hồ lô cho dù thu nhỏ lập tức hóa thành lớn bằng ngón cái óng ánh sáng long lanh chạy xuôi bảo huy rơi vào lòng bàn tay của nàng chơi ạ các ngươi vậy mà chấn áp quân thiên một nhóm tuổi trẻ thiên tài vào tới hương phấn đỏ ngầu cả mắt. Kích động gầm nhẹ, các ngươi vậy mà trấn áp Quân Thiên, Kim Linh, Kim Ngọc, các ngươi lập công lớn." Có người gầm thét lên, "Ha ha ha, Quân Thiên a Quân Thiên, cậu một dạng đồ vật, một cái hèn mọn dân đen, liên tiếp cùng tộc ta đối nghịch, ha ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay." Kim Ngọc kích động gương mặt thường hồng, chẳng như tuyết thân thể mềm mại loạn chiến, như rơi đám mây. Cái này thế nhưng là thật sự là lúc tới vận chuyển, trấn áp Quân Thiên, tộc ta hết thệ tổn thất đều có thể vẫn hồi. Kim Linh, Quân Thiên mặc kim thanh trọng bạo chiến giáp, cái này hồn lô thật có thể trấn áp hắn sao?" Có người một mặt lo lắng do xét kim linh lòng bàn tay hồ lô màu đỏ cái này thế nhưng là tộc ta mấy vị đại nhân vật liên thủ tế luyện bảo vật hơn dung luyện bộ phận trọng bảo vật liệu thậm chí hồng quang trong hồ lô tự xưng không gian cất giữ như biển chiến trường hung thần tức đỉnh tiêm long tượng bị thu vào đi không ra ba canh giờ đều sẽ hóa thành đống huyết kim linh lòng tin tràn đầy nói cái này thế nhưng là hiếm thấy kỳ dị bảo vật tương lai sớm muộn sẽ bị tế luyện trở thành trọng bảo các ngươi mau chóng rời đi thông chi ta nhưng mà nàng lời nói vẫn chưa nói xong hồ lô chấn động mãnh liệt bắt đầu không được kim linh sắc mặt tình biến vừa muốn vận chuyển năng lượng đem hồ lô thần uy kích phát mà ra, nhưng là hồ lô tại mảnh liệt anh minh, suýt nữa đều muốn nổ tung. Ngưu chuẩn, hồ lô tự thành không gian, không còn bị chấn nguyên đại trận áp chế trọng bảo thần uy, điểm này ngươi khó nói không rõ ràng sao? Quân thiên thanh âm lạnh lùng truyền đến, hất lên chiến giáp buộc phát kinh khủng đạo ngân, giống như là đè ép thương khung đại đạo đồ, lật ngược miệng hồ lô, giết đi ra. ầm ầm, mới vừa bình tĩnh trở lại cổ khoáng khu, đông niên hiện ra một mảnh to lớn non sông, sáng chói như là tiên gia động phủ tại chiếu lấp lánh, phun chào ra bảng bạc sinh mệnh nguyên tuyển. Đây là kinh thiên dị tượng. Nguyên bản đồ ám cùng vỡ tan cổ khoảnh khu, bây giờ trở nên thần thánh trang nghiêm, tựa hồ có mơ hồ thánh nhân quận ngồi ở bên trong giảng đạo. Trấn Nguyên Độc Thiên, Kim Linh lên tiếng kinh hô, đây không phải khu phong tỏa nhìn thấy hình ảnh sao? Nói ngươi ngu xuẩn ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Quân Thiên đứng ở Mơ Hồ Sơn xuyên bên trong, sức chiến đấu gấp 10 lần Tiêu Đốt, phát ra giống to một tiếng, Kim Linh thân thể mềm mại mãnh liệt rung động, Ngũ Tạng Lục Phủ cũng tại lệnh vị trí, suýt nữa nổ thành tiếp cho. A! Trung binh Liên Miên chạy tới vây xem hồ lâu Kim Gia thiên tài, Liên Miên kêu thảm, thất khiếu chảy máu, mới ngã xuống đất tiêu thảm không ngừng. Sức chiến đấu gấp 10 lần, phối hợp rách rưới chiến ý, ý, cái này quá hung ác điên cuồng, đương nhiên như thế cực hạn bộc phát, đối với quân thiên hao tổn phi thường lớn, tương đương với đang thiêu đốt sinh mệnh. Quân thiên thần sắc lạnh lùng, hắn chấp chưởng hồng quang hồ lô, miệng hồ lô phun ra một mảnh màu đỏ thần quang, mảnh này tuổi trẻ thiên tài bị nuốt đến trong hồ lô, rất nhanh liền hóa thành một mảnh nung huyết. Hắn có chút kinh hãi, loại bảo vật này hảo hảo tàm môn, nếu không phải hắn có trọng bảo chiến giáp hộ thể, thật sẽ bị nhốt ở bên trong, trở thành kim gia tù nhân. Ngươi tại sao có thể có loại này dị tượng? Kim Ngọc gần đây cực kỳ có thể bảo trì bình hạn, nhưng bây giờ tê cả ra đầu. Khu phong tỏa hết thảy lại là quân thiên ở sau lưng chủ đạo. Kim Ngọc không cách nào tưởng tượng, tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, đây quả thực là không có thiên lý. 3. quân thiên như là hình người man long, giơ tay lên một bát hai, quất vào Kim Ngọc thanh thuần trên gương mặt, nàng nửa gương mặt da chóc thịt bong, nện ở nước mưa bên trong, thống khổ run rẩy. Nàng rất khó đang bò bắt đầu, chấm như tuyết váy hào nhu máu, thân thể mềm mại phát run. Quân Thiên sinh mạng thể trinh quá cường đại, khoảng cách gần bị hắn đánh trúng, long tượng cảnh cũng rất khó tiếp nhận chúng chỉ là chưa tu hành đến Long Tượng Cảnh Kim Ngọc. Ông. Đột nhiên Kim Linh Tay lấy ra Kim sắc Phủ Lục muốn trốn xa rời đi cổ khoáng khu. Nhưng là cực kỳ đáng tiếc, vừa này vừa mới lấy ra, một cái lông sủ sinh linh, nô ra béo mập bóng nước, vượt qua hư không, đem Kim sắc Phủ Lục ôm vào trong ngực, hiếu kỳ quan sát. Kim Linh ngây ngẩn cả người, nhưng là cũng triệt để sợ hãi. Nàng bây giờ tại Quân Thiên trước mặt chẳng phải là cái gì, càng không có chống lại chỗ trống, hiện thực này cực kỳ tận gốc, nhưng không thể không đi tiếp thu. Ngươi muốn làm gì? Đừng giết ta, ta không muốn chết. Ngươi để cho ta làm cái gì đều được cầu ngươi đừng giết ta. Kim Linh tại tuyệt vọng kêu to, nàng tuổi trẻ cùng mỹ lệ, theo đuổi nàng cũng đến không hết, tương lai còn có tốt đẹp tiền đồ, hơn có thể đi động thiên phúc địa đào tạo sâu. Nàng ôm quân tiên bàn chân, nhìn qua đứng ở màn mưa bên trong lánh khóc thiếu niên, tuyệt vọng cầu khẩn, liền chết đi như vậy, nàng quá không cam lòng. Yêu thích lịch sử quân sự sao? Yêu thích những trận chiến không liệt đẫm máu sao? Mời ghé đến đọc truyện đế chế đại việt. Trước 117, bảo khố động nhân tâm. Trước kia Kim Linh gợi cảm cùng vũ mỹ, váy đỏ phất phới, chân dài trắng sáng như tuyết, phong tình vật trùng, dáng người mỹ hoặc cho người cầu ngươi đừng giết ta. Nhưng là hiện tại Kim Linh thật hỏng mất, thân thể mềm mại đang phát run, nàng cực kỳ muốn tiếp tục sống, không nỡ cùng bây giờ được hết thẻ chia tay, bởi vì nàng rõ ràng không cầu xin sẽ biến thành một mảnh đất vàng, càng không có người có thể nhớ kỹ nàng. Ngươi im miệng, im miệng. Kim Ngọc tức giận đến mắng to, không nghĩ tới Kim Linh sẽ bị sợ mất mật, ôm Quân Thiên giày đi cầu tha, mà trước đây nàng nhóm tỉ muội cao cao tại thượng, cảm thấy Quân Thiên liền ngưỡng vọng nàng nhóm giày tư cách cũng không xứng có được. Bất quá Kim Ngọc giày mắt cũng gần nuốt đối tử vong sợ hãi, chỉ là không nguyện ý thừa nhận thôi. Con đường tu hành chậm rãi, càng là cường đại cùng xuất sắc tu sĩ, càng là e ngại tử vong. Đặc biệt thọ nguyên sắp tới đại nhân vật, ai có thể cam tâm kết quả là cắt đuổi trở về với cắt đuổi? Giang giác, nhưng là Kim Ngọc dùng mình chính là Quân Thiên lệnh lùng huy động cự kiếm, chém dụng Kim Linh Mỹ lệ lầu lâu. Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Không, tỷ tỷ. Kim Ngọc hai con ngươi huyết hồng, thân thể mảnh liệt phát run, bởi vì nội tâm sợ hãi nặng hơn, nhưng là nàng tuyệt sẽ không túi đầu cầu xin tha thứ. Cắn răng nói, Quân Thiên, ngươi như thế làm việc, ngoan tuyệt vô tình. Tương lai liền không sợ chết không toàn thời sao? Ngươi cũng biết đau lòng, ngươi cũng biết ngoan tuyệt. Làm sao ta cái này bảo tàng chìa khóa cho các ngươi bộ tộc này mở ra huy hoàng quật khởi đường, mới là chuyện đương nhiên sao? Quân Tiên lạnh lùng đi tới, nhỏ máu kiếm thai rơi vào cổ nàng lên, lắc đầu nói, các ngươi bộ tộc này phần chính ngộng, lúc nào khả năng tỉnh lại? Ngươi chớ đắc ý quá sớm, tộc ta nhất thời thất thủ, không tính là cái gì, chờ đợi chấn nguyên động thiên mở ra, toàn bộ Bắc Cực đại địa đem không có ngươi sinh tồn chi địa. Kim Ngọc giữ tợn gầm nhẹ, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi dưới mặt đất, hảo hảo tính toán tính toán các ngươi bộ tộc này còn có thể còn lại thứ gì? Quân Thiên đáp lại: ngươi chính là một cái dân đen, đi đường cũng được không thông, tương lai không có kết cục tốt. Kim Ngọc gào thét lên tiếng, trong lòng từ đầu đến cuối không nhìn chúng Quân Thiên thành thụ, cho là hắn liền là vận khí tốt. Cũng lúc này vẫn là không phân rõ hiện thực, thúy hồ, ai có thể biết cái này cổ khoáng khu là ta một cái tiểu tu sĩ đánh xuống, ta xem trở mong Kim gia cùng Hoàng gia liều mạng. Quân Thiên lắc đầu, thu hồi kiếm rơi, chém dụng nóc trệ tại nguyên chỗ Kim Ngọc, lưu lại một mảnh huyết hoa, tùy ý nàng nhóm kinh tài tuyệt diễm ở trong mắt quân thiên bất quá là hồng phấn khô lâu dù cho là xinh đẹp tuyệt trần thiên chi tiểu nữ chỉ cần là địch nhân hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay lớn như vậy cổ khoa khu dần dần bình tĩnh trở lại đầy trời mưa to lôi điện cũng ẩn ẩn hướng đi lắng lại phải nắm chặt. quân thiên sắc mặt chìm xuống triển khai thần hồn càn quét mỗi một tức khu vực xác nhận cả tòa khu mỏ quạng không có người sống hắn cấp tốc phóng tới hạch tâm giếng mỏ bên trong nội bộ không gian to lớn quân thiên vừa dứt tại đại giếng chính là cảm nhận được cổ lão sinh mệnh nguyên tuyển giống như là đã rơi vào cự thú trong mồm hai mắt có chút biến thành màu đen một cái cổ khoáng khu tạo thành khó có thể tưởng tượng đại thế. Quân Thiên cố gắng bình tĩnh, hắn ngẩng đầu, giếng mỏ tinh mịch, to lớn cùng thần bí, vờn quanh mơ hồ tinh vân, thấy không rõ rõ ràng. Mảnh này cổ khoáng khu trưởng cất năm tháng dài đằng đẵng, khu hạch tâm miệng giếng tương đương khu mỏ quảng sinh mệnh chi môn, giống như là chiếm cư ở trên mặt đất vũ trụ miệng giếng. Miệng giếng đang phong thả hô hấp, cần một ngày một đêm khả năng một lần thổ nạp tuần hoàn. Hiện tại vừa vận đến giếng mỏ thổ nạp thời khắc, đen như mực miệng giếng sáng lên, cổ lão sinh mệnh nở rộ, thương khung tựa hồ âm trầm xuống, trong chốc lát vai xuống đẩy trời nguyện hoa tinh huy tựa hồ, hắn thu nạp chư thiên tinh đấu thần lực. với anh, một máy mắt, cả tòa cổ khoáng khu tựa hồ ngâm mình ở tinh hải bên trong, đến không hết khoáng vật chất phát sáng, thần thánh như là hóa thành thế ngoại tinh thổ. quân thiên đứng ở sân vườn bên dưới, hắn đều chiếm được kinh người tẩy lễ, thể nội lấp kín tràn đầy không gì sánh được năng lượng nguyên tuyển, hư nhược thể chất thời gian ngắn cường thịnh bắt đầu. ông, đặc biệt tại thể nội, thần bí ngân sắc thực vật, cắm rễ tại viên nói lên, chớp chân rực rỡ, hấp thu rơi xuống tinh hải vật chất, rễ cây loé sáng quang trạch, ẩn ẩn bao trùm một tầng giường già đạo ngân. thực vật thần bí. Hiện nay ngoại trừ có thể ngăn cách hàn khí, cũng không có cái khác công hiệu. Nhưng hao hết tiên giai khởi nguyên đài năng lượng, phá sát sinh trưởng hạ giống, tuyệt không phải bình thường. Quân Tiên cảm thấy kinh hãi là, hắn thấy rõ đến cổ khoáng sinh mạng thể, giống như là thôn tiên cổ thú, tắm rửa chư thiên tinh lực, thai ngén kỳ chân dị bảo, tựa hồ người đang tu hành ngũ tạm lục phủ. Quân Tiên có mới tinh thể ngộ, phảng phất nhìn thấy bản thân nhỏ yếu sinh mệnh, tại bị nhật nguyệt tinh hoa tẩy lễ, khỏe mạnh trưởng thành. Toàn thân hắn cũng nở rộ hào quang màu vàng lỏng, chiếu sáng u linh quần mồ, đồng thời tự thân cùng cổ khoáng khu hợp làm một thể cảm nhận được khắc sâu hơn sinh mệnh trưởng thành tiến trình. đặc biệt, quân thiên huyết nhục nở rộ đáng sợ sinh mệnh hoạt tính, toàn thân tràn ngập sẽ rách đau nhức, ẩn ẩn muốn triển khai đệ nhị trọng thoát thai hóa cốt. đáng chết, quân thiên quả quyết chặt đứt lĩnh hội, thời gian không đợi người. mặc dù hắn rõ ràng ở chỗ này tu hành một chút thời gian, sinh mệnh sẽ có được kinh người trưởng thành, mà bây giờ lưu cho thời gian của hắn không đến nửa canh giờ, chờ đợi mưa to gió lớn tán đi, chờ đợi hướng đông, cổ khoáng khu phiu tán mùi máu tanh, sẽ thời gian ngắn chuyển khắp chấn nguyên động tiên. nay thời gian, quân thiên tìm tòi đến quang hoa thịnh liệt khu vực một cái to lớn tàng bảo khố, cửa đồng lớn uy nga bao la hùng vĩ giống như là thanh đồng đại sơn đặt ở nơi này bộc lộ ra cảm giác cát bách đây cũng là vạn cổ tiền trận nguyên động thiên chế tạo tàng bảo khố, lực phong ngự không gì sánh kịp muốn cường công căn bản không có hy vọng đương nhiên bí bảo kho đã bị kim gia mở ra bất quá bây giờ cái này quạt cửa đồng lớn mông lung một tầng băng lánh giết sạch quân thiên cũng cảm nhận được lạnh leo thấu xương mặt của hắn kém chút sụp đổ nhọc nhằn khổ sở đánh vào cổ khóa khu khó nói liền vẹn vẹn giết mấy người a đây là quân thiên khoe miệng đống nhiên một phát lấy ra hồng quang hồ lô Hồ Lô cùng sắt trận giữa lẫn nhau sinh ra cảm ứng, hắn không chỉ có là chấn thủ khu mỏ quản bảo vật, đồng dạng là mở ra bí khố chìa khóa. Ông, Quân Thiên tế ra hồng quang hồ lô, rất nhanh lục lọi ra khiếu môn, đem hồ lô đánh tới hướng môn đỉnh trên bao trùm sắt trận, lập tức mở ra một cái đường hầm. Ha ha ha, Quân Thiên cười một tiếng dài, tiến lên đá vang cửa đồng lớn, giống như là mở ra một mảnh hoàng kim bảo tàng điện. Ông, đập vào mặt hoàng kim thánh quang, sáng chói loa mắt, Quân Thiên cùng tiểu Tỉnh Tỉnh cũng không chịu được hé mắt. Cái này cỡ nào thiếu bảo tàng? Quân Thiên áp chế kích động trong lòng cảm xúc, xông vào to lớn trong bí khố, thứ liếc mắt liền thấy đầy trời đồ vật, chạy xuôi thần hà, phiêu lưu trong hư không. Phát tải, quân thiên con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, trong hư không phiêu lưu đều là bí bảo, nhiều loại, cái gì cần có đều có, thậm chí những thứ này bí bảo đều là vạn cổ tiền đồ vật, chừng mấy trăm kiện a, quân thiên đều có chút chịu không được, những thứ này bí bảo hợp cùng một châu giá trị khó có thể tưởng tượng, đủ để vũ trang một chi tắc chiến quân đội. 316 kiện, kim gia thật là thổ tài chủ, quân thiên tế gia cổ chiến xa, điên cuồng thu lấy các loại bí bảo. Trên thực tế. Vạn cổ tiền bí bảo thần năng hao tổn nghiêm trọng, tại không thông qua tầm bổ tình huống dưới bắt đầu dùng, tất nhiên sẽ nhường bí bảo bị hao tổn, mất đi giá trị. Nếu như không phải là bởi vì điểm này, há có thể tiện nghi hiện tại quân thiên. Đương nhiên, những thứ này bí bảo vẫn là thứ yếu. Phiêu lưu tại trong bí khố tâm khu bí bảo, mơ hồ chạy xuôi mơ hồ đạo ngân, mang đến quân thiên đáng sợ sinh mệnh ba động, giống như là ở Lương phụ đại sơn mà đi. Trọng bảo. Quân thiên hai mắt mở to, ba loại trọng bảo, trong này lại có ba loại trọng bảo. Đương nhiên những thứ này trọng bảo bao trùm đạo ngân cũng mơ hồ cần đại nhân vật ngày đêm không ngừng tế luyện mới có thể khôi phục đến toàn thịnh thời đại. coi như như thế giá trị cũng rất khó tưởng tượng, mà phóng nhan bắc cực đại địa, rất nhiều đại nhân vật cố gắng cả đời cũng không từng rèn luyện ra một cái thuộc về mình trọng bảo. quân thiên phóng tới không trung, bắt lại một chuỗi tinh hà vòng tay. hắn lấy chín khỏa bạc châu xuyên thành, hạt châu trên đạo ngân mơ hồ không rõ ràng, lắng động lấy tuế nguyệt tam thương. khi nó phun ra là số không nhiều nội tình, khỏa khỏa bạc châu hừng hực phóng đại, tổ hợp thành hoàn toàn mơ hồ tinh đấu thế giới, chạy xuôi tinh hà thần lực, nương theo lấy hùng vĩ tinh thể như là một vùng biển sao đang kích động. Quân tiên yêu thích không buông tay, đem đeo ở cổ tay, thời khắc mấu chốt tế ra, uy năng không gì sánh kịp. Ngao, tiểu tình tình cao hứng không gì sánh được, nắm lên một cái tử sắc tiểu linh đan, nhìn chỉ có ngón lũ lớn, bất quá chung này phạm là thôi động bắt đầu, cấp tốc phóng đại, chấn động ra sóng âm phong bạo, dễ như trở bàn tay có thể lật tung quần sơn núi lớn, đánh chỉ một mảnh cương vực. Hắn đem chung nhỏ buộc tại trên cổ, gật gù đắc ý, trên nhảy dưới tránh, ken ken rung động, quả thực là hư phấn. Đến nỗi dạng thứ ba trọng bảo, thì là một cái năm đấm lớn bảo ấn, phía trên nằm lấy một cái sinh động như thật kim long. Cầm trong tay nặng chỉnh trĩu, một khi ném ra đi, bảo ấn hoành không, giống như sơn lĩnh nằm ngang ở giữa không trung, kim long giống rít gào giận núi, khinh thường thiên cung. Quân Thiên kinh thán không thôi, mặc dù đạo ngân mơ hồ không rõ ràng, nhưng cũng có thể phát huy ra một chút trọng bảo thần uy. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt. Chương 118: Thiên trấn Thạch. Khổ tu trăm năm, không bằng kiếp một tòa bảo khố. Quân Thiên nói một câu xúc động âm thanh, hắn đem đầy trời bí bảo phong tại trong chiến xa. Đương nhiên, toàn này bí trong bảo khố không vẹn vẹn chỉ có những thứ này đồ vật thạch giá con trên bệ ra các loại đều có cái hộp ngọc, trong này phong tồn đều là linh dược, số lượng rất lớn, những vật tư này xuất ra đi xử lý rơi, có thể đổi được đại lượng cực phẩm linh thái thạch. bất quá quân thiên kinh ngạc chính là trong bảo khố trưng bày rất nhiều cốt thư, bảo tồn cũng tương đối hoàn chỉnh, còn có đại lượng ngọc giản. hiển nhiên kim gia đào ra không ít vạn cổ tiền tàng kinh cát, rất nhiều ngọc giản cũng khắc họa một loạt bí thuật, tu hành kinh văn đủ loại, bao hàm toàn hàng diện. đến nỗi tại bảo kho chỗ sâu nhất, mười cái đẹp đẽ hộp tung bay ở giữa không trung, mỗi một cái hộp cũng tồn tại cường đại phong ấn nở rộ chi vật tuyệt đối vạn phần quý giá, bí bảo chế tác huộc, phong ấn khó nói là thần thánh bảo dược hay sao? Quân Thiên điên cuồng vận chuyển vật tư, cổ chiến xa đều nhanh lấp kín, thời gian ngắn hắn mệt đầu đầy mồ hôi, bởi vì có thật nhiều bí bảo vật liệu rất nặng nề, hắn bạo phát sức chiến đấu gấp 10 lần, cấp tốc quét dọn chiến trường. Ô, ô. Tiểu Tinh tình chạy tới, lớn trưởng bàn tay Tiểu Tinh Linh tung bay trong hư không, lông sùi thân thể trắng sáng như tuyết, trên cổ Tiểu Linh đang đình đình đương đương. Hắn hướng về phía Quân Thiên cấp tốc khoa tay múa chân, tựa hồ rất gấp. Cái gì? Ngươi phát hiện ẩn tàng bảo hộ? Quân Thiên kinh ngạc, cổ khoáng trong vùng chỉ có một cái bí bảo kho, chẳng lẽ lại ẩn nút khu vực chứa kinh thế tiên chân hay sao? Trên thực tế, hắn thu hoạch đã đầy đủ không hợp thói thường, bù đắp được cường tộc cuối cùng thu hoạch, xuất ra đi tùy tiện bán đi cũng có thể đổi lấy đến chân quý tu hành tài nguyên. đương nhiên Quân Thiên rất rõ ràng, hắn muốn mở chính là thiên giai mệnh luân, sau này khẳng định cần càng thêm lịch thiên tài nguyên, nhóm này tài phú sẽ là hắn tương lai quật khởi căn bản. Nay thời gian, Quân Thiên phi nước đại đến khoáng mạch chỗ sâu, liếc nhìn tiểu tỉnh tỉnh chỉ điểm hư không khu vực, Quân Thiên nhíu mày chưa từng phát hiện nơi này ẩn nút cái gì không gian đương nhiên tiểu tình tình đối với hư không nhìn rõ vô cùng nhạy cảm có thể nhìn ra thường nhân không thấy được đồ vận. ken ken tiểu tình tình trên cổ tử sắc linh đang sáng lên tử sắc gợn sóng như là thủy triều nhất trọng tiếp lấy nhất trọng chấn động hư không loạn chiến mơ hồ hiện hóa ra mơ hồ không gian cỡ nhỏ hư không trận thủ bút lớn như vậy sợ sợ cất dấu không gì sánh được chân quý trí bảo quân thiên lấy làm kinh hãi tòa này hư không trận không tồn tại sát phạt cùng phong ngự lớn nhất công hiệu là che đậy người thần hồn tìm tòi cho dù là thần du lĩnh vực cũng rất khó phát hiện vô quân thiên tế ra bàn long ấn, kim sắc bảo ấn cấp tốc phóng đại, rộng lớn như sân nhạc, áp lực cuộn cuộn như là đại dương mênh mông đang cuộn trào, hư không cũng bị nện run rẩy, nhưng mà hư không trận tự thành một thể, muốn mạnh mở khó khăn trùng điệp, giống âm vang ở giữa, bàn long ấn thần quang hừng hực, phía trên quận nằm phía trên kim long xuống lại, lộ ra mênh mông bị áp, trầm thấp giống rít gào ở giữa, chật ních vùng hư không này, quân thiên kém chút một đầu mới ngã xuống đất, hắn năng lượng trong cơ thể hao hết, cái này mới miễn cưỡng khôi phục bàn long ấn rầm rầm rầm, to lớn kim long va chạm hư không trận liên tiếp ba lần mở ra một cái khe, quân thiên xông vào, bên trong hình ảnh nhường hắn ngây ra như phong. Kim gia vẫn là nhiều người tốt, cũng cho ta sớm đóng gói tốt, cái này khiến ta có chút thèm thùng. Thưa không trong trận cất đặt đều là túi chứa vật, có thể có mười mấy cái, mỗi một cái túi cũng chịu nặng. Hắn mở ra một cái túi chứa vật, hung hăng hút miệng khí lạnh. Quả nhiên bên trong trồng chất đều là linh thai thạch, mỗi một cái túi cũng có một ngàn cân, như vậy những thứ này linh thai thạch hợp cùng một chỗ, là đẳng đẳng hơn ba vạn cân. Đại nhân vật cũng trông mà thèm tài phú, hơn ba vạn cân linh thay thạch. Quy mô khá lớn gia tộc đều chưa chắc có thể lấy ra, hiện tại liền bày ra tại Quân Thiên trước mặt. Đặc biệt mấy cái túi chứa vật nội bộ trồng chất linh thai thạch đều là cực phẩm mặt hàng, chảy ra tinh khiết sinh mệnh năng lượng, Quân Thiên hít một hơi cũng toàn thân nóng hổi, hao tổn năng lượng cấp tốc hồi phục. Xem ra cực phẩm linh thai thạch cùng phổ thông linh thai thạch, trên lệch đẳng đẳng gấp 10 a. Quân Thiên chấn động trong lòng, như thế đến luận nhóm này linh thai thạch giá trị, đã vượt qua năm và cân. Chỉ bất quá Quân Thiên tâm tình nặng nề chính là, trước kia hắn lưu ý qua cổ khoáng khu, biết cách mỗi mấy ngày cũng có kim gia tại nguyên chiến xa thắng lợi trở về rõ ràng kim gia dựa vào tòa này cổ khoáng khu thu hoạch tài nguyên là thế nhân khó có thể tưởng tượng năm vạn cân tính là gì đối với cổ khoáng khu mà nói đào ra cái trăm vạn cân sợ sợ cũng không tính là gì dù sao nơi này đã từng là chấn nguyên động tiên giá trên trời khoáng mạch linh hai thạch vẫn là thứ yếu tài nguyên đào ra đại đạo bảo liệu mới thật sự là cấp cao tài nguyên vậy đột nhiên tiểu tình tình thôi động từ sắc linh đằng sóng âm quần cuộn công kích về phía trước chấn hư không nơi hẻo lánh dập dồn ra một mảnh cuộn sóng lại còn có nội cố quân thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc rõ ràng nội khố cất giữ đồ vật, có lẽ siêu việt trọng bảo giá trị. Tiểu Tinh Tinh mở ra nội khố, trong này tọa lạc một khối thô ráp tảng đá, nhìn rất dưới, có thể có to bằng cái tớt. Hắn lắng động lấy tang thương viễn cổ ba động, xúc động quân tiên tâm linh, Thổ hoàng sắc phá thê thể, toàn thân có một ít lỗ thủng, lít nhát lít nhích, giống như là thạch thai khiếu huyệt, nhìn rất có khảo cứu. Tiểu Tinh Tinh nằm tại thối trên tảng đá, vẫy lên chân bắt chéo, không gì sánh được hài lòng, bởi vì tảng đá vụn khổng khiếu phát sáng, bức hơi ra mắt thường khó gặp thanh huy, rơi vào Tiểu Tinh Tinh thể nội. Trong chốc lát. Tiểu tình tình thân thể bốc hơi cường quang, hóa thành hoàng kim tiểu lá hổ, tính cả năng lượng trong cơ thể cường thịnh một mảng lớn, tựa hồ đột phá một cảnh giới. Anh, quân Thiên lấy làm kinh hãi, bàn tay đụng vào thối tảng đá, lập tức cảm nhận được mênh mông sinh mạng thể, giống như là đụng vào tại thiên địa mẫu thân thai lên, bên thai cũng truyền lại ra đại đạo luân âm, điệt thai phát hội. rách dưới tảng đá tương đương do người, khổng thiếu phun ra thanh huy, tựa hồ lắng động lấy bất hủ tiên lực. Ngắn ngủ thời gian bên trong, Quân Thiên đều muốn tụ hả phi thăng, toàn thân lội chân lông thư giãn, run rẩy suýt nữa giống lên. Lỗ bỗ. Quân Thiên đạt được vô cùng kinh người tẩy lễ, thể xác sáng chói tươi sáng, khí huyết cường thịnh không gì sánh được. ẩn ẩn truyền ra tiếng long âm, làm người sợ hãi. Đống nhiên, Quân Thiên vượt qua đến tiên Nhân Cảnh nhất trọng Thiên Đại Viên Mãn, thể nội trầm hơn đến lấy sinh mệnh tinh hoa, đều muốn triển khai vòng thứ hai thoát thai hóa cốt. Đây là cái gì trí bảo? Quân Thiên hoàn toàn bị kinh hãi, cái gì linh thai thạch, cái gì thần thánh bảo dược, tại rách dưới tảng đá trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, chắc không được bị phong tổn trong này. Quân Thiên suy đoán loại này tiên chân thạch, đối với Kim Tiêu cũng có khó có thể tưởng tượng trọng đại chỗ tốt, thuộc về hiếm thấy tiên chân. Tiểu Tinh Tinh đứng lên, tại thối trên tảng đá lung la lung lay, hắn tựa hồ uống say, có chút đứng không vững, nuốt mất vật chất cuối cùng quá nhiều. Chúng ta đi mò. Quân Thiên một tay háo cuốn đi rách dưới tảng đá, vừa mới nhảy lên ra giếng mỏ, phát hiện bên ngoài đã trời nắng. Lớn như vậy khu mỏ quạng huyết vân tế nhật, phương xa khu vực tu sĩ chỉ trỏ, ai cũng rõ ràng phía trước kim ra trọng địa, cái này xảy ra chuyện gì thảm họa? Quân Thiên cũng không quay đầu lại rời đi, ngựa không vượt qua đến khu vực bên ngoài. Rất nhanh, hắn tại hỏa sơn khu ngừng lại, Quân Thiên cũng không rõ ràng lão lục cùng hạng long thế nào nhưng bây giờ khẩn yếu nhất là trước hoàn thành lần thứ hai thoát thai hoàn cốt khó có thể tưởng tượng tảng đá kia đến cùng bao nhiêu địa vị đột phá vậy mà đều ép không được bên ngoài đã triệt để náo loạn trời cổ khoáng khu máu chảy trường hạ biến thành một mảnh tiêu thổ theo khu phong tỏa chạy tới một đám đỉnh tiêm long tượng thấy cảnh này kém chút hóa đá tại nguyên chỗ không có bất kỳ cái gì người sống toàn bộ cũng chết mất tại sao có thể như vậy tộc ta cổ khoáng khu lại bị cướp tại sao có thể như vậy rất nhiều người đều núp ẩn ngồi liệt trên mặt đất ngơ ngác ngốc ngốc ẩn ẩn có thể nào bắt được thiểm điện ba động thế nào cảm giác giống như là đại lôi thiên kinh hẳn là hoàng gia hạ thủ hoàng gia bọn hắn sao dám như thế một đám đỉnh tiêm long tượng tức giận đến phổi cũng nổ tung con mắt tẩn ẩn biến thành màu đen hận muốn điên một nhóm thiên tài chết rồi kim linh cùng kim ngọc cũng, cũng không có trong lòng của bọn hắn cũng đang chảy máu thống khổ khó mà hô hấp hơn không dám tưởng tượng hoàng gia dám can đảm tiến đánh bọn hắn khu màu gạo đại lôi thiên kinh thuộc về hoàng gia chấn tộc kinh văn mà nhìn trung đông thần châu ngoại trừ đại lôi thiên kinh không có bất kỳ cái gì kinh văn có thể dẫn đạo thiểm điện hạ xuống may mắn chúng ta sớm bố trí hư không trận, còn có trận trong trận, nếu không tổn thất là chúng ta khó có thể chịu đựng. có đỉnh tiêm long tượng trầm thấp quát, tại bọn hắn xem ra đem chọn tòa bí bảo kho chung vào một chỗ, cũng không sánh nổi một khối nhỏ tiên chân thạch. hứa chi bọn hắn đạt được tiên chân thạch có to bằng cái thớt, giá trị khó có thể tưởng tượng, chuyến đi sẽ chấn động đông thần châu. không xong nguyên lão, hư không trận bị cướp, bên trong không còn sót lại bất cứ thứ gì. thê lương tiếng giống truyền đến, những thứ này đỉnh tiêm long tượng bắp chân bụng cho rút, kém chút mới ngã xuống đất. bọn hắn đỏ hồng mắt xông đi vào, nguyên bản còn hy vọng xa vời ẩn tàng trận trong trận không việc gì. Xong khi bọn hắn mở ra, phát hiện bên trong giống tuyết. Không. Non sông run dậy, sát ý quét sạch trên trời dưới đất. Chương 119, quân phiệt sống mái với nhau. Huyết vân tế nhật cổ khoáng khu, sát quang đời trời, chẻ mất thiên cùng. Phương xa ngóng nhìn tu sĩ khắp cả người phát lệnh bọn hắn nghe được buồn cuồng gầm nhẹ, giống như là một đám hốc mắt con đổ máu lệ quỷ bên thai bờ gào ghét, trầm thấp không gì sánh được. Cổ khoáng khu tựa hồ hóa thành ác quỷ mổ, rất nhiều người đang run sợ, không rõ sẽ ra chuyện gì. A, khinh người quá đáng. Một đám đỉnh tiêm long tượng ngửa mặt lên trời gào hét, làm vỡ nát xung quanh đại địa, bụi mù cuồn cuộn, nhấc lên sắp xếp bầu trời cự lãng. Kim gia cả tộc điên cuồng, nguyên bản khối này tiên chân thạch, chuẩn bị kim tiêu chứa khỏi vết thương liền lập tức bắt đầu dùng, nhưng bây giờ khối này trên đời khó cầu tiên chân, đã bị đánh cắp. Linh thai thạch cái gì bọn hắn không quan tâm, cổ khoáng khu còn có thể móc ra, vấn đề là tiên chân thạch lắng động năm tháng dài đằng đẵng, vạn cổ khó gặp. Càng thêm quan trọng chính là, lấy tiên chân thạch hổ người, tuyệt đối là động thiên chi chủ cũng không giữ được bình tĩnh chí bảo. Đây là chuyện gì xảy ra? Kim gia điên dại sao? Một đám nguyên lão không cách nào tự điều khiển, khó nói là Kim Thanh vẫn là rồi. Làm sao có thể? Kim Thanh hoàn thành 8 lần thoát thai hoa cốt, hiện tại hẳn là đang bế quan súng kích long tượng cảnh, theo ta thấy là khu mộ quận lại bị cướp. Lại bị cướp? Tất cả lớn phường thị khu số sao, rất nhiều tu sĩ cũng cảm thấy Kim gia không may cực độ, 8 đời vận rủi cũng ép tại một thế này, lấy Kim Tiêu số phận cũng chấn không được. Liên tiếp 3 ngày đi qua, khu phong tỏa lục tục ngoe ngoe rời đi số lớn tu sĩ, một chút chưa từ bỏ ý định vẫn còn tiếp tục lục soát. Kim Tiêu đã trở về, thậm chí khẳng định chủ động thiên không tại phiến khu vực này đến nỗi trước kia dị tượng hắn cũng rất khó giải thích rõ ràng. trở về cổ khoáng khu nhìn xem rông tuyết nội khố, kim tiêu trầm mặc đúng hắn không nói gì trầm mặc thời gian rất lâu đặc biệt kim tiêu trong đầu hiện lên theo chấn nguyên động thiên, đến khởi nguyên này lại đến tiên chân thạch kim tiêu kém chút bật cười lớn tin tức kim ra cổ khoáng khu bị cướp sạch không còn một mảnh nghe nói còn ném đi một cái tiên chân thạch mấy vị đỉnh tiêm long tượng tại chỗ tức giận đến thổ huyết tiên chân thạch là dạng gì cấp độ bí liệu là đại đạo bảo liệu sao hay là nói thiên sinh thiên dưỡng trọng bảo phôi thô không rõ ràng. Nghe nói bị hoàng gia cho cấp đi, bị hoàng gia cấp đi, rất nhiều tu sĩ cảm thấy khó có thể tin, hoàng gia coi như phát hiện tiên chân thạch, động ý đồ xấu, tiến đánh cổ khoáng khu, không đến mức lưu lại manh mối gì à? Nhưng mà sự tình càng truyền càng tà dị, ba ngày trước mưa to ban đêm, cổ khoáng khu bị thiểm điện bao phủ, cái này không phải liền là đại lôi thiên kinh vận hành dị tự sao? Có thể đem đại lôi thiên kinh vận hành đến bực này lĩnh vực, tuyệt đối là hoàng gia hạch tâm thành viên, không thể nào, lão nhạc phụ sao có thể đánh con dễ? Lão lục quá sợ hãi, mặc dù hắn dự cảm là quân thiên hạ thủ nhưng là không có đạo lý A, Quân Thiên còn không có nghịch thiên đến, học lén đại lôi thiên kinh. Coi như quân Thiên thật sự có năng lực, hắn sẽ không gan to bằng trời đến. Đơn thương độc mã thẳng hướng cổ khoáng khu a. Trên thực tế, nếu như không có tiểu tình tình hư không đột phá, Quân Thiên thật đúng là không dám đi đập phá quán. Hạng Long âm thầm trà sát đem một hơi lạnh, Quân Thiên hoàn toàn chính xác nắm giữ đại lôi thiên kinh. Lúc ấy hắn dùng cái này kinh, uy hiếp qua Hoàng Uyên, hiện đang hồi tưởng lại đến cũng rõ mồn một chút mắt, sẽ không thật muốn khai chiến đi. Bóng đêm thâm trầm, Hoàng gia một mảnh đại hình khoáng mạch khu, sát quang mãnh liệt khuấy động chiếu sáng bầu trời đêm hoàng gia tuyệt không phải bình thường thế lực tại đông vực đều là bá chủ cấp bậc quân phiệt đã từng bọn hắn vì chấn nguyên động thiên bảo tàng chuẩn bị đầy đủ mảnh này khu mỏ quảng hơn hội tụ mấy ngàn binh mã chợ địa sẵn sàng đón quân địch ầm ầm lớn như vậy cổ khoáng khu tại run dậy, kim Thiêu tự mình đến nhà đứng ở không trung mái tóc dài vàng nóng luồn vũ khí thế lạnh thấu xương như thiên đạo zeta một chi lại một chi cường đại quân đội từ phương xa đệ xuống phản phất thiết giáp hồng lưu ngang qua đại địa litna litnit binh sĩ căn bản đến không hết thời gian ngắn đem đại hình khu mỏ quảng vây chặt như nem túi Rít rít rít. Tiếng giống rung trời, đầy trời binh sĩ quơ binh khí, phất cờ hò reo, tinh khí thần tăng vọt đến cường thịnh, lan tràn thần huynh ngưng luyện ra một cái hoàng kim cự long, bàn hoành tại giữa thiên địa. Kim gia, các ngươi điên rồi sao? Hướng tộc ta trên thân rội nước bẩn, cái gì giao ra tiên chân thạch? Chúng ta cũng không có làm gì, các ngươi chớ oan uổng người tốt. Hoàng gia một đám người cầm quyền chửi ầm lên, bọn hắn cực kỳ biết khuất, vô duyên vô cớ liền bị chụp nhất định chụp mũ. Đương nhiên bọn hắn không nghĩ tới chính là, Kim gia dám can đảm vây quanh bọn hắn khoáng mạch khu. Giao ra tiên chân thạch nếu không phiến khu vực này không cần thiết tiếp tục tồn tại. Kim tiêu thần sắc lạnh lùng, hắn long hành hồ bộ, binh lính chung quanh đồng loạt giậm chân. Đông, cái này đều nhịp tiếng bước chân, như là thiên cổ tại gióng lên, truyền đến âm vang hành khúc thanh âm, sắc ý càng phát lạnh léo. Không tốt, bọn hắn thật muốn tấn công vào tới. Hoàng gia mấy vị nguyên lao quá sợ hãi, trận này cho quá cường đại, đặc biệt dẫn đầu Kim tiêu tự mình xung phong, ai có thể đỡ nổi hắn? Tộc ta đại lôi thiên kinh đã từng gì thất qua, xuất thủ người cùng hoàng gia thật không quan hệ. Một vị hoàng gia nguyên lao đứng ra, nói ra, trong này có hiểu lầm. Kim Tiêu ngươi đừng làm loạn, nếu quả như thật đến tình trạng không thể vãn hồi, ngươi nghĩ rõ ràng hậu quả sao? Thật lạ, ngươi tại sao không nói hoàng gia diệt tộc rồi? Lập tức cho chúng ta đem tiên chân thạch giao ra, nếu không đừng trách chúng ta vô tình. Hoàng gia, các ngươi dám làm không dám nhận, người một nhà cũng đông đao, hạ đốc thủ, các ngươi quá phận. Kim gia người so hoàng gia còn muốn phẫn nộ, chỉ vào bọn hắn giận mắng. Chấn tộc Kinh Văn Di thất, nói ra cũng không sợ bị người cười đến rụng răng, ai sẽ tin tưởng? Đặc biệt tại cái này trong lúc mấu chốt hoàng gia công bố loại sự tình này, khó tránh khỏi có chút buồn cười. Giao gia tiên chân thạch, nếu không hai chúng ta tộc thế bất lưỡng lập. Kim tiêu chắp hai tay sau lưng, kim gia tiến đánh cổ khoáng khu tiết lộ kinh văn tung tích. Mặc dù là không gì sánh được ngu xuẩn hành vi, nhưng là sẽ không ai tin tưởng cả chấn tộc kinh văn sẽ thất truyền. Huống hồ kim gia nội bộ có gia thế, chưa chừng thật đem tiên chân thạch tiết lộ ra ngoài, việc quan hệ vô giá tiên chân, đừng nói hoàng gia, bất kỳ cái gì tộc đàn cũng không giữ được bình tĩnh. Xem ra quân thiên đánh cắp không cách nào tưởng tượng tiết tảng. Lão lục trà sát đem mùi hôi lạnh, chuyện này triệt để làm lớn chuyện, quân phiệt ở giữa đều muốn lẫn nhau liều mạng. Như vậy trên đại thể có thể suy đoán ra tiên chân thạch giá trị tuyệt đối siêu việt mấy chục vạn linh thai thạch tổng cộng thật đánh nhau kim gia đến cùng ném đi cái gì trí bảo hoàng gia làm ra loại sự tình này cũng có thể lộ ra cái đầu đuôi đến ngẫm nghĩ kỹ có chút không đúng bộ tộc này đến tuột cùng là đang gây hấn với kim gia vẫn là sự tình gia có nguyên nhân Chấn tộc kinh văn thất truyền ngươi tin không theo cũng sẽ không tin tưởng đêm qua minh mông cương vực cũng tại mãnh liệt anh minh hai đại quân phiệt đang liều chết giết thiên băng địa liệt giết a đại chiến bạo phát Hoàng gia mấy vị dòng chính truyền nhân liên thủ, tại kim tiêu trước mặt cũng đi bất quá 10 cái hiệp, bị tàn khốc chấn áp lại. Kim tiêu thánh tử, chúng ta nói là sự thật. Ta bỏ mặt ngươi vứt bỏ cái gì, đại lôi thiên kinh thật thất truyền qua, là thiên hùng trưởng lão nhi tử hoàng long hổ lằm rớt, ta có thể lấy tính mệnh thể. Mấy vị hoàng gia dòng chính chớ nâng nhiều biệt khuất, vì tại kim tiêu trước mặt phát ra phẫn nộ kêu to.